Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện tôi làm cá mặn trốn hào môn của tác giả Phù Diêu Khanh. Thể loại, môn tình, hiện đại, xuyên Việt, hào môn thế gia, hài hước, khế ước tình nhân, đô thị tình duyên, 1V1 một một ngọt sủng, he. Độ dài, 63 chương cộng 10 phiên ngoài. Tên khác ta ở hào môn đương cá mặn, văn án, xã xúc Khương Chi ngôn xuyên Việt sau khi lao lực mà chết. Hiện tại đang có một phần hợp đồng đặt trước mặt cô. Lương tháng 10 vạn. Hợp đồng 3 năm, sau khi kết thúc còn có thể lấy được một căn nhà giá trị 5 triệu và tiền mặt 1 triệu. Điều kiện là kết hôn giả. Khương Tiểu Thư, trong lúc kết hôn cô không thể can thiệp bất kỳ chuyện gì của tôi, những điều đó đều đã được liệt ra trong hợp đồng, nếu có ý kiến. Không có, không có, nhìn Cao Phú Xoái đứng đầu trước mặt đây, Khương Chi ngôn rất ư là hiểu việc mà tỏ vẻ. 3 năm sau tôi nhất định tự động cút đi. Trong ba năm, anh có tai tiếng tôi làm sáng tỏ thay anh, anh mang người yêu về nhà tôi chính là bà cô quét xác, anh muốn có con tôi đem bé nó làm con ruột chiếu cố. Nhìn Khương Chi ngôn vẻ mặt cao hứng, nửa câu còn có thể bàn lại ở phía sau của Úc Nam diễn bị nuốt về. Anh cho rằng mình tìm một tấm chắn gỗ trên thực tế. Khi Úc Nam diễn tăng ca đến 12 giờ, Khương Chi ngôn đô phim đến dạng sáng ngủ thẳng đến giữa trưa. Khi Úc Nam diễn liên tục đi công tác Khương Chi Ngôn ăn trái cây tươi ngon vận chuyển bằng đường hàng không và nằm trên ghế treo trong hoa viên vuốt ve mèo với chó của anh. Khi Úc Nam diễn bị đám công nhân phía dưới ngu đến đau não, Khương Chi Ngôn mua vé xem tướng thanh hàng ghế đầu với mấy bà bạn cười đến đau bụng. Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn cảm tạ tổ chức cảm tạ ông chủ cho tôi cơ hội để làm cá mặn này. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 1, ngôn ngôn, cậu tới rồi. Khương Chi ngôn mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó kéo ghế giữa chỗ mình ngồi ra thuần thục mà đặt túi sách khởi động máy cắm dây sạc cho di động. Thân thể sao rồi, còn được chứ, đúng vậy, xem sắc mặt cậu hình như còn có hơi trắng bạch. Đồng nghiệp đối diện cùng bên tay trái nhiệt tình đặt câu hỏi trên mặt mang theo biểu tình quan tâm. Tươi cười của Khương Chi ngôn không thay đổi. Tuột huyết áp thêm suy dinh dưỡng, bệnh bao từ cũng khá nghiêm trọng, có khả năng phải nội soi dạ dày, bác sĩ bảo mình bớt thức đêm, nghỉ ngơi nhiều ăn cơm đúng giờ. Cô không có ra vẻ kiên trì mà nói không sao cả, đối với người trưởng thành mà nói, sốt cao gần 40 độ cũng không phải chuyện nhỏ, bằng không thì bây giờ mình cũng không có cơ hội mà đứng ở đây. Hơn nữa, kiên cường ở trốn công sở là vô dụng, nhà tư bản sẽ không đau lòng mi đâu. Nếu Khương Chi Ngôn còn muốn tiếp tục làm ở công ty thì ngược lại cũng còn nguyện ý vờ vịt tí, nhưng cô đã quyết định sang năm bắt được tiền thưởng cuối năm liền từ chức nên bây giờ tất nhiên là thoáng thêm tí nghệ thuật ra công, thảm cỡ nào thì nói thảm cỡ đó. Đến lúc đó cả cớ để từ chức cũng có thể rằng tôi thích công ty lắm, tiếc thay thân thể thật sự không chịu nổi rồi. Biểu tình của hai người đồng nghiệp cứng đờ trong một chớp mắt hiển nhiên không ngờ Khương Tri Ngôn sẽ nói huyệt ra như vậy, tình huống bình thường không phải là đều nên nói mấy lời như không sao, không sao, cảm ơn đã quan tâm à. Này đây thì bảo các cô ấy trả lời thế nào? Ai ra, vậy cậu cần bảo trọng thân thể nha, khi trẻ không chú ý, già rồi đều là bệnh. Đúng đó, bây giờ xương cổ mình chả khỏe gì mấy, ngồi một ngày liền khó chịu ghê gớm. Dưới nụ cười mỉm của Khương Chi Ngôn, hai vị này an ủi vài câu xong thì liền bắt đầu hàn huyên với nhau, bỏ quên chính chủ ở một bên. Chẳng qua cái này cũng bình thường, vốn chỉ là quan hệ đồng nghiệp thuận miệng quan tâm vài câu, biểu đạt tình cảm với đồng nghiệp là đủ rồi. Bằng không còn muốn thế nào, mấy cái bệnh vặt như này các cô ấy cũng không giúp được á. Khương Chi Ngôn cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, nếu mà là cô bé mẫn cảm như nguyên chủ thì có lẽ trên mặt không nói nhưng trong lòng vẫn là sẽ có chút khổ sở, nhưng đổi thành cô, người đã giao tranh 5 6 năm trên chốn công sở mà nói. Chả sao cả, sau khi từ chức thì chính là người xa lạ, nói gì mà giao tình chứ? Mặc kệ các cô ấy tán gấu cái gì, Khương Chi Ngôn cứ cầm lấy bình giữ ấm đi rót thêm nước ấm, mùa đông thủ đô thiệt sự là quá lạnh, từ cửa tàu điện ngầm đi đến công ty chẳng qua là 10 phút ngắn ngủi cô đã cảm giác mình y như mới ra khỏi hầm băng ấy. Hút vài hớp nước ấm xuống bụng, một cỗ ấm áp nháy mắt chảy từ yết hầu vào dạ dày, hai chữ thôi thoải mái. Cộp cộp cộp. Tiếng giày cao gót rõ ràng lại có lực lúc này cách lúc đi làm bình thường còn một phút người tới này đây có thể nói là cao nhân căn giờ. Khương Chi ngôn thoáng nhìn đã thấy cái vị ở đối diện khi âm thầm dâng ra tiểu bạch nhãn khinh thường. Ghế dựa bên tay phải rất mau đã bị kéo ra, đồng thời một chiếc áo khoác bị quăng lên, một phần eo thon mảnh mai trắng trẻo liền ánh vào mi mắt cô. Hôm nay bên ngoài là âm 11 độ tuy công ty bật đủ máy sưởi chỉ là người mặc mát lạnh như vị này đây vẫn là ít. ấy tiểu khả ái tới rồi. Ngữ khí như là thiếu da ăn chơi chát táng lên phố khoe chim thời cổ đại còn hên bởi vì người lên tiếng là nữ còn là một vị với giọng nữ xoái khí ngực thì mười phần nên đã bớt đi cái phần đáng khinh đó. Ừm, ăn sáng chưa? Đổ công nơi khóe môi Khương Chi môn thoáng nâng lên mấy độ trước kia quan hệ của cô và vị bạn cùng bàn này rất bình thường. Hai người tuy cùng một bộ phận ngồi cạnh nhau nhưng bất đồng với cô. Cô nàng tên kiều hạ này cần ra ngoài gặp khách hàng thường xuyên nên giao tế không nhiều lắm. Hơn nữa Khương Chi Ngôn từ nhỏ chính là gái ngoan, ở bên Kiều Hạ vừa thấy liền không phải cùng loại phong cách. Nhưng Kiều Hạ cũng là người duy nhất nhắn tin hỏi cô thân thể thế nào trong mấy ngày nay, có cần cô ấy cùng đi bệnh viện hay không? Khương Chi Ngôn tự nhận là nhìn người vẫn là có vài phần chuẩn, so với hai vị đồng nghiệp nhiệt tình mặt ngoài vừa nãy kia, rõ ràng là Kiều Hạ chân thành nhiều. Cô không muốn làm bạn với đồng nghiệp chỉ là cũng sẽ không bỏ qua ý tốt của người khác, giao tiếp với người chân thành tóm lại là nhẹ nhàng hơn một ít. Sao mà có thời giờ ăn, mình vừa mở mắt là đã 8 rưỡi, nếu không phải chờ tí nữa phải họp mình mới sẽ không tới sớm như vậy. Kiều Hạ lộ ra một ánh mắt ai oán. Bộ phận của Khương Chi ngôn ngày thường là chế độ làm việc co giãn, trừ thứ hai phải họp hội nghị buổi sáng này không có tình huống đặc thù là không thể xin nghỉ và đến trễ. Vậy cậu ăn cái này chút đi, chờ chút nữa phòng chừng phải chạy đến giữa trưa. Khương Chi Nguồn lấy ra hai thanh dinh dưỡng từ trong túi đưa cho Kiều Hạ thứ này vào lúc khẩn cấp vẫn là rất tốt, đêm qua khi đi siêu thị cô đã mua vài hộp. Wow, tiểu khả ái mình yêu cầu. Ánh mắt Kiều Hạ sáng lên, thả tim về phía Khương Tri Ngôn cũng không khách khí mà nhận lấy thanh dinh dưỡng, hai ba cái đã xử xong hai thanh. Chờ cô ấy nuốt xuống một miếng cuối cùng, vừa lúc trưởng bộ phận siêu ca của bọn họ cũng tới. Họp thôi, mang đồ đặc đi phòng họp. Cả bộ phận gần 20 người lục tục đứng dậy đi về phía phòng họp, hai cô gái ban đầu hỏi tình huống thân thể Khương Chi Ngôn liếc nhau, đều là tò mò như nhau. Từ lúc nào mà quan hệ giữa Khương Chi Ngôn cùng Kiều Hà tốt như vậy? Giữa trưa, 12 giờ, hội nghỉ cuối cùng cũng kết thúc trên mặt những người ra khỏi phòng họp đều lộ ra một nét cười khó nén hương phấn, hồi nãy trong cuộc họp trưởng bộ phận trừ bỏ một vài an bài trong công việc cũng nhắc tới cuộc họp thường niên của công ty, đương nhiên còn có phần thưởng cuối năm mà mọi người quan tâm nhất. Công nhân cực cực khổ khổ làm việc một năm là vì cái gì còn không phải là vì tiền sao. Đặc biệt là ở cái công ty lớn thường cuối năm đều là cất bước từ 3 tháng tiền lương này, chính là đại sự hạng nhất. Tiểu khả ái cùng đi nhà ăn nhé. Thả đồ xuống kiều hạ đưa ra lời mời, cộng tắc một năm, nhưng thật ra cô ấy và Khương Tri Ngôn cũng không tính là đặc biệt quen thuộc. Có vài người vừa nhìn liền biết là từ trường không hợp vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Nhưng Khương Chi Ngôn của sáng nay lại làm Kiều Hạ cảm thấy cô ấy như là có biến hóa gì đó, nên thử mời một lần, dù sao thì dù có cự tuyệt cũng chả tổn thất gì. Được thôi, Khương Chi Ngôn trực tiếp đáp ứng, đồ ăn của nhà ăn công ty không chỉ rẻ còn ngon nữa, bọn họ cơ hồ là đều sẽ xuống ăn. Tươi cười của Kiều Hạ nở rộ thêm hai phần, trực tiếp đưa tay phủ lên vai Khương Chi Ngôn. Đi đi đi, mình sắp chết đói rồi. Chờ hai người lại lần nữa trở về đã gần một giờ, tới hai giờ là kết thúc giờ nghỉ trưa, Khương Chi Ngôn lấy chăn mỏng ra đang định nhắm nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng lại đột nhiên nhận được ánh mắt ám chỉ của Kiều Hạ và động tác hơi hơi bĩu môi của cô ấy. Cô quay đầu nhìn một cái. Tiểu Khương, cuối cùng em cũng tới rồi. Giọng nữ hơi bén nhọn làm lông mày Khương Chi Ngôn hơi hơi nhíu lại, không chờ cô mở miệng vị kia liền trực tiếp kéo cái ghế dựa chống qua ngồi vào cạnh cô. Em vừa xin nghỉ liền nghỉ nhiều ngày như vậy, chị chờ em lâu lắm đó. Chị Vương tươi cười sáng lạn, như là không nhìn thấy động tác chuẩn bị ngủ cùng hơi hơi nhíu mày lại của Khương Chi Ngôn. Cậu cháu kia của chị nói gần đây nhắn tin cho em sao thế nào cũng chưa rép. Có phải thẹn thùng không? Khương Chi Ngôn ngắt ngang chị ta, không phải chưa rép là em cho anh ta vào blacklist. Chị Vương, tươi cười cứng đờ chị ta hẳn là cũng không ngờ được Khương Chi Ngôn vẫn luôn trông dễ nói chuyện sẽ nói huyệt ra như vậy. Khương chi ngôn nhìn thời gian trên di động, chị Vương thân thể em không thoải mái cần ngủ chưa chị thấy chị tiện rời đi chứ. Chị Vương, ghê thật chị ta cũng chưa mở miệng đâu, đã bắt đầu đuổi người rồi. Tính tình chị ta cũng không phải dễ đối phó, trực tiếp xệ mặt xuống, mắt liếc xéo. Tiểu Khương cô đây là víu được cành cao à? Ha ha, nhanh như vậy đã không để chị Vương tôi đây vào mắt rồi. Tin tức từ động tĩnh cùng lời nói này đã trực tiếp hấp dẫn ánh mắt cả bộ phận tới đây, bản thân chị Vương này chả có bản lĩnh gì, công việc cũng là nhân viên văn thư bình thường, có thể vào công ty ít nhiều là nhờ người ta có một ông chồng tốt làm giám đốc. Hẳn là cuộc sống quá nhàm chán, sở thích lớn nhất của bà chị Vương này chính là làm mai cho người ta, nếu là cái loại mối tốt này thì cũng thôi đi, mấu chốt là chị ta một lòng muốn làm mai cho thằng cháu trai kia của mình kia. Cháu trai của chị Vương à. Mấy cô gái bất hạnh từng bị làm mai cũng chả biết đã ói mửa bao nhiêu lần rồi, giờ cả cái lầu này ai không biết đức hạnh của thằng cháu kia của chị ta. Hàm ăn biếng làm, đua đòi nữa, rõ ràng là một tên gặm lão tộc nhưng lại bầy cái phổ đáng tin cậy cô nào có đầu óc bình thường đều chướng mắt. Chẳng qua trong mắt chị Vương, cháu trai nhà mình là chỗ nào cũng tốt đương nhiên phải tìm cô gái tốt mà phối. Mà Khương Chi Ngôn thật bất hạnh chính là mục tiêu mới nhất của chị Vương. Gia thế của cô còn có tính cách bản thân nữa, chị Vương đều hỏi thăm rõ ràng, con gái một nhà ở thành phố tuyến 2, có một căn phòng khu trường học cha mẹ đều là giáo viên tiểu học mấy thập niên, nghe nói mẹ còn là phó hiệu trường trường tiểu học kia nữa, cái này thật tốt á. Không chỉ có tiền lương về hưu cao, về sau còn có thể chăm cháu ngoài. Mấu chốt là bản thân Khương Tri Ngôn cũng xuất sắc, xinh đẹp hiểu chuyện bằng cấp lại tốt không giống với mấy cô ỷ vào một khuôn mặt liền câu tam đáp tứ. Chị Vương đã quan sát một đoạn thời gian rồi, cô bé này thật sự là cái kiểu dễ đắn đo kia tính tình cũng truyền thống, chắc chắn sẽ không phải kiểu chịu chút ấm ức liền ẩm ý muốn ly hôn. Nhưng mà chị ta tính hay lắm còn cố ý dặn cháu trai ân cần chút ai ngờ được sau khi cô bé này xin nghỉ mấy ngày trở về liền thay đổi tính tình y như bị quỷ nhập vậy. Chẳng lẽ trước kia đều là giả vờ? Đối mặt với cái giọng bén nhọn lại to kia của chị Vương và tầm mắt trần trụi chung quanh, Khương Chi Ngôn rất là chấn tĩnh, cô thậm chí còn có tâm thư điều chỉnh vị trí của chăn một chút, bảo đảm chỗ nên đắp của mình đều được đắp, sẽ không bị cảm lạnh lúc ngủ. Chị Vương, chờ em víu được cành cao nhất định sẽ báo cho chị. Ôn ôn nhu nhu, mặt mang ý cười, thấy thế nào cũng là một cô gái đáng yêu ôn nhu thiện lượng, làm nổi bật lên chị Vương kia càng thêm vô cớ gây rối. Quả thực giống như đúc với con ả thực tập sinh muốn câu dẫn ông xã chị ta khoảng thời gian trước. Đường sự chị Vương đây, chị cảm thấy có một ngọn lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, nhưng rốt cuộc chị ta còn có một tiên lý trí ở đó, biết ẩm ý lên trước công chúng thì khó coi. Nói không chừng sẽ còn bị chồng chị ta biết đến lúc đó lại là một trận khắc khẩu, không được. Không được, chị Vương nặn ra một nụ cười, nỗ lực ra vẻ như tiền bối chi kỷ. Tiểu Khương em vẫn là quá trẻ tuổi, cái tuổi tốt nhất của con gái chỉ mấy năm nay, không nắm chặt mà tìm một tấm chồng tốt chờ đến 28-29 thế chỉ còn lại hàng dư lại. Ngẫm lại con cái về sau của em, không cho nó được một hoàn cảnh sống tốt chắc chắn sẽ oán em. Còn có cháu chắc nhiều thế hệ xuống nữa, đều không thể chọn sai dù chỉ một bước. Những lời này vừa ra, Khương Chi Ngôn còn chưa nói gì. Không ít cô trong bộ phận đã nhịn không được mà trợn trắng mắt, đặc biệt là kiều hạ cô ấy vèo cái đứng dậy liền muốn dỗi chết con mụ này. Nhưng mà Khương Tri Ngôn giật giật quần cô ấy, ý bảo cô ấy bình tình, chính cô thì lại lấy ra bịt mắt ẩm, xé mở bao bì điều chỉnh vị trí một chút rồi đeo lên nằm yên. Chị Vương, cái này thì không cần chị nhọc lòng. Con cháu đều có phúc của con cháu, không có con cháu thì em hưởng phúc. Ngữ khí này tựa như một bà cố nội 90 tuổi cuộc đời trải qua phong phú đang khuyên bảo hậu bối không hiểu chuyện. Chị Vương, ha ha ha, lầu hai, trên ghế dài góc nào đó ở nhà ăn, tiếng cười của Kiều Hà quá mức kiêu ngạo, còn hên vị trí này khá hẻo lánh, không ai chú ý tới. Khương Chi ngôn yên lặng dịch mâm đồ ăn xa một tí, thật sự không ngờ được vị này có thể cười lâu đến thế các cô đều đã đang ăn chiều rồi. Ha ha, không, không có con cháu em, em hưởng phúc, ha ha, tiểu khả ái, sao cậu hài hước như vậy chứ? Cậu không thấy được sắc mặt của chị Vương lúc đó đâu, mình đều sợ chị ta xông lên đánh cậu một trận. Khương Chi Ngôn, buồn cười thế à? Cô cảm thấy lời mình nói rất bình thường nha, cũng chưa mang theo chữ thô tục nào, hơn nữa cũng là ý tưởng chân thật trong nội tâm. Kiều Hạ gật gật đầu, quả thật là danh ngôn kinh thế đó nha tiểu nữ từ bội phục bội phục. Đồng thời còn dơ ngón cái lên với Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn nhận lấy lời khen, cái đề tài này cũng cứ vậy mà qua cô và Kiều Hạ đều không lo lắng chị Vương sẽ làm cái gì. Thứ nhất là chị ta không phải người bộ phận các cô. Thứ hai là ông chồng giám đốc kia của chị ta càng là không quản được Khương Chi Ngôn. Dù cho chị Vương kia truyền đi nhàn thoại gì, lấy tác phong của chị ta thì mọi người sẽ chỉ lấy làm chuyện cười sau khi ăn xong. Khương Chi Ngôn của trước kia chính là không nghĩ thông suốt điểm này, cứ cảm thấy cựa tuyệt người khác là không tốt lúc này mới bị người ta được một tấc lại đòi tiến một thước. Chờ Kiều Hà cười xong rốt cục bình tĩnh lại rồi, đề tài cũng chuyển sang một chuyện khác càng đáng chú ý hơn, ví như cuộc họp thường niên tháng sau. Không biết năm nay liệu, Kiều Hà quăng một ánh nhìn lộ ý cậu hiểu đó về phía Khương Chi Ngôn, làm Khương Chi Ngôn rất mau liền nghĩ đến chuyện cầu huyết phát sinh tại cuộc họp thường niên năm trước. Có lẽ năm nay Boss sẽ mặc một bộ tây trống bị tạt. Ngay sau đó Kiều Hà cười nói, xem chừng cái sự kiện năm ngoài ấy đích xác làm cô ấy xem diễn xem đến rất vui vẻ. Khương Chi Ngôn cười cười, cũng không để việc đó trong lòng, nhưng không ngờ tới Kiều Hạ lại thần thần bí bí mà thọ qua mở miệng nói, cậu nói ấn theo cái kiểu công tác cuồng kia của boss đó, lỡ mà kết hôn rồi liệu có phải cách kiểu như này không? Kiều Hạ ho nhẹ một tiếng, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là tiền tiêu vặt tháng này, đêm nay anh Tăng ca không về. Khương Chi Ngôn, không nhìn ra được Kiều Hạ còn là một diễn tinh đó. Cô nhìn chung quanh một cái cũng không có ai, phía sau còn có một cái ghế dài, hẳn là cũng nghe không rõ các cô nói chuyện rốt cuộc nhà ăn ồn ào mà giọng của hai người lại không lớn. Khương Chi ngôn gắp một miếng thịt gà lên không chút để ý mà xem giờ trên di động. Như vậy không phải rất tốt sao? Kiều hạ sửng sốt ngay sau đó đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Rất tốt, nuốt đồ ăn khóe môi Khương Chi ngôn hơi vỉnh, đáy mắt là ý cười chói lọi. Nếu có người mỗi tháng cho mình năm không 2 vạn đi, mình nguyện ý anh ta cả đời này cũng không về nhà. Nếu mà cho 10 vạn, tiểu tam ở cữ mình cũng đi chăm luôn. Kiều Hạ tìm muội à cậu tàn nhẫn. Cô ấy rốt cuộc không gọi tiểu khả ái nổi nữa. Đây rõ ràng là một đại ma vương á. Sao trước kia mình lại mắt mù không phát hiện chứ? chương 2, giải quyết cơm chiều với Kiều Hạ xong. Một lần nữa về lại vị trí công tác, Khương Chi Ngôn bắt đầu thu dọn đồ đạc đồng thời tắt máy vi tính cái bộ dáng muốn tan tầm về nhà này lập tức đã dẫn tới sự chú ý của đồng nghiệp bên tay trái. Ngôn ngôn cậu muốn tan tầm. Khương Chi Ngôn cõng ba lô lên. Ừ, làm xong việc rồi. Lưu lại một câu này, vị đồng nghiệp này chỉ có thể nhìn thấy cái bóng tiêu sái của Khương Chi Ngôn. Cô ta có chút không thể tin được mà nhìn về phía Kiều Hạ. Cô chịu cái kích thích gì vậy? Sao mà y như thay đổi một người luôn vậy đó? Đích xác dù là công ty hay là trưởng bộ phận đều không cưỡng chế bắt bọn họ lưu lại tăng ca chỉ là thật vất vả vào được Nam hàng công ty top 500 này, mọi người không phải đều muốn đua ra một phen sự nghiệp sao? Hơn nữa ở Nam hàng tăng ca có phúc lợi tốt không chỉ ấn giờ tính tiền, gọi xe sau 10 giờ còn có thể chi trả cho, về đến nhà dù sao cũng không có việc gì, so với chen chúc tàu điện ngầm với đám đông còn không bằng đi nhà ăn ăn cơm rồi trở về làm thêm chút việc. Rốt cuộc tiền lương của họ đều là hình thức lương tạm thêm chích hoa hồng, nếu làm việc không tích cực thì điểm cuối năm sẽ không cao, này đây liên quan trực tiếp đến thưởng cuối năm. Trước kia Khương tri Môn cũng là một thành viên trong đại đội tăng ca trừ bỏ một vài hạng mục khẩn cấp cần thức đêm đẩy nhanh tốc độ ra, thật ra thì cũng có thời gian khá nhàn rỗi, không có khả năng mỗi ngày đều rất bận. Giống như Kiều Hạ là nếu không có việc gì thì tan tầm sẽ đi liền, chỉ là hôm nay cô ấy và trưởng bộ phận một chốc nữa còn phải đi gặp một khách hàng mới không rời đi. Nhưng Khương Chi Ngôn, trong trí nhớ của cô ta, một năm nay số lần tan tầm trước 10 giờ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại là về lúc dạng sáng 1-2 giờ là chuyện thường có. Có điều so với ý tưởng muốn nỗ lực kiếm tiền của đại bộ phận người, cô bé này càng nhiều vẫn là vì không dám. Mọi người đều không đi, mình đi trước thì có vẻ như không tốt. Đương nhiên, cái này đối với Khương Chi Ngôn của hiện tại mà nói là hoàn toàn trả là gì, cô chỉ muốn vui vẻ mà sống mỗi một ngày, nếu đã hoàn thành công việc còn lưu lại đây dưỡng hòa à. Phòng Khương Chi Ngôn thuê ở cạnh trạm xe điện ngầm tốn chừng một tiếng, cô lại về tới nơi ở chỉ một gian chừng mười mấy mét vuông mang theo một cái WC nhỏ này. Cho dù là căn phòng như vậy, vì là ở gần tàu điện ngầm mà tiền thuê nhà mỗi tháng cũng muốn mất gần 3.000 tệ của cô. Khương Chi Ngôn tùy tay treo túi sách lên cả người bổ nhào lên giường trực tiếp nằm ý đó, đồng thời một tiếng thở dài vang lên. Tính thêm hôm nay cô đã tới chỗ này 6 ngày. Cái nơi tương tự rồi lại có chỗ không giống nhau với thế giới cũ của cô. Hết thảy đều chân thật đến vậy, không có hệ thống, không phải xuyên thư càng không có một vị thần nói hoa thấy người đáng thương như vậy, ta cho ngươi một cơ hội mới đi. Cô cứ như vậy mà thành Khương Chi Ngôn, cô bé đáng thương phát sốt gần 40 độ té xỉu ở nhà. Bằng vào nghị lực kinh người gọi 120, Khương Chi Ngôn truyền nước ở bệnh viện 3 ngày, lại nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày, xác định thân thể không có trở ngại gì rồi thì hôm nay mới đi làm. Đau đầu A, ấn Nguyệt Thái Dương, cô còn nhớ rõ giọng nói quen thuộc khi chính mình vừa mới có chút ý thức kia. Xin nhờ cô, nhất định, nhất định phải chăm sóc tốt ba mẹ. Là giọng của Khương Chi Ngôn, hiện tại cũng là giọng cô. Một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nghĩ đến lại là ba mẹ, đây là chấp niệm của con một sao. Tuyệt đối không thể chết trước ba mẹ gì đó, Khương Chi Ngôn thậm chí cảm thấy mình sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là nồi của phần chấp nhiệm này. Vốn dĩ mình không có vướng bận gì, chết rồi cũng xong hết mọi chuyện, tài sản sớm đã lập di chúc là sau khi chết sẽ quyên hết, ai có ngờ được sau khi có được cái mạng thứ hai lại nhiều ra một phần trách nhiệm. Cứ vậy mà trợn tròn mắt phát ngốc trong chốc lát Khương Chi Ngôn đứng dậy bắt đầu thay quần áo, mà kệ thế nào, nếu đã cho cô cái mệnh này, vậy vẫn là quý trọng đi. Chỉ ít cô bé này hạnh phúc hơn cô nhiều. Ra khỏi WC, Khương Chi Ngôn đã thay áo ngủ thật dày, cái phòng này của cô không có máy sưởi, cái điều hòa kiểu cũ duy nhất lại không quá ra sức, chỉ có thể tự mình giữ ấm kiểu vật lý, dù sao cũng là thân thể bệnh nặng mới khỏi, không chịu nổi lăn lộn. Chuẩn bị tốt y phục muốn mặc và đồ muốn mang khi đi làm ngày mai, Khương Chi Ngôn dém chặt cái chăn thật dày trên người, đồng thời còn ủ một cái túi chườm nóng trong lòng, sau đó lấy ra một cuốn vở nhỏ đặt ở tủ đầu giường, trên đây ghi chép kỹ toàn bộ gia sản của cô. Tốt nghiệp đã hơn một năm, trước mắt tiền lương thêm chích hoa hồng của Khương Chi Ngôn một tháng có chừng 2 vạn, trừ bỏ tiền thuê nhà và một ít chi tiêu hàng ngày, cô bé này tích góp được 14 vạn. Ở thủ đô mà có thể tích góp được số tiền này trong một năm có thể thấy được bản thân Khương Chi Ngôn cũng là người tiết kiệm. Thêm cả thưởng cuối năm nay và tiền lương 2 tháng trước lúc ăn Tết đạt tới 20 vạn hẳn là không thành vấn đề. Số tiền này cô tính toán cho cha mẹ Khương Chi Ngôn hết nhưng chính cô cũng sẽ mượn dùng trước một chút để quá độ. Dừng dừng dừng, tiếng di động rung đánh gãy Khương Chi Ngôn trầm tư, nhìn hai chữ mẹ hiện trên màn hình, mày cô không tự chủ được mà nhăn lại. Alo, ngôn ngôn tan tầm chưa? Giọng nói lưu loát của mẹ Khương truyền đến, cô khẽ ừ một tiếng, đối với ba Khương và mẹ Khương, hiển nhiên Khương Chi Ngôn tạm thời còn chưa có cách nào gọi lên hai chữ kia. Nhưng mà sắp sửa tới Tết rồi, cô chắc chắn sẽ về nhà, đến lúc đó ở chung, nghĩ đến tính tình cường thế yêu nhọc lòng kia của mẹ Khương, Khương Chi Ngôn chỉ muốn nằm ngừa. Bên kia điện thoại, mẹ Khương từ mấy nay ăn gì cho tới khi nào thì nghỉ đều hỏi tất một lượt xác định con gái không thành vấn đề thì xong lại lời lẽ tầm thường nhắc đến chuyện bảo Khương chi ngôn về thi biên chế. Mấy công ty đó đều là lấy mệnh đổi tiền, làm hư mất thân thể thì kiếm nhiều tiền đi nữa có ích gì. Dạ dạ, mẹ biết người trẻ tuổi tụi con đều muốn xông xáo một phen sự nghiệp nhưng mà ngôn ngôn, mẹ hiểu tính con, con càng thích hợp với cuộc sống an ổn hơn, nhà của chúng ta cũng không thiếu tiền, không cầu đại phú đại quý. Cuối cùng khi kết thúc trò chuyện Khương Chi Ngôn nhìn thời gian trò chuyện một cái 13 giờ 46 trong đó 13 phút cơ bản đều là mẹ Khương đang nói. Bà làm phó hiệu trường tiểu học nói chút thời gian này chỉ là cây nhỏ thôi, hơn nữa Khương Chi Ngôn cũng thừa nhận mẹ Khương đích xác là hiểu rõ cô nguyên bản. Đáng tiếc hiện tại chính là cô. Khương Chi Ngôn muốn bưng bát sắt nhưng không muốn bưng cái bát của ba mẹ Khương kia thậm chí còn muốn rời xa bọn họ. Bút xoẹt xoẹt xoẹt viết xuống từng chuỗi thời gian và con số ánh mắt khương chi ngôn rừng nơi hư không một chút hiển nhiên đã lâm vào trầm tư. Nam Hằng là công ty lớn, cũng là nơi mà rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn vào tiền lương cao phúc lợi tốt đi kèm với nó là cường độ làm việc cũng xếp số trên. Gần đây bởi vì tới cuối năm nên rất nhiều công việc đã tiến vào giai đoạn kết thúc cô tan tầm bình thường mới không thành vấn đề, nhưng chờ sang năm, khi một đống lớn nhiệm vụ tiến vào ấy, dù có hiệu suất cao đi nữa, chắc chắn cũng phải thức đêm liều mảng. Có lẽ có người cảm thấy nhân lúc tuổi trẻ thức đêm chả sao cả, nhưng mà cô đời trước chính là chết trên cương vị công tác đã dùng sự thật chứng minh rằng khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Cho nên Khương Chi ngôn nếu muốn dễ làm một con cá mặn vui sướng, đổi việc là thế tất phải làm Nhưng mà cô không phải người trẻ tuổi mới ra xã hội, tìm công ty nhỏ không tăng ca sẽ có nguy hiểm tùy thời đóng cửa, hơn nữa hồ Cạn Vương bắt nhiều công ty nhỏ ấy thật là lấy một người làm 10 người mà xài nhưng nếu là công ty lớn khác thế thì còn không bằng Nam Hằng. Cuối vũ trụ chính là thi công chức. Trước kia Khương Chi Ngôn còn chưa tin những lời này, cảm thấy nhân viên công vụ có gì tốt lương thấp đến quả thực chính là đang lãng phí thanh xuân. Nhưng hiện tại, Khương Chi Ngôn thật thơm. Tìm một cái bộ phận hẻo lánh tí, ít việc không cần giao tế để dưỡng lão cầm tiền lương 2-3 ngàn, không có ham muốn vật chất gì, Khương Chi Ngôn tỏ vẻ chỉ đây có thể. Đáng tiếc thì nhân viên công vụ năm nay đã kết thúc sang năm thì Khương Chi Ngôn thấy là vào tháng 4 thời gian hơi bị gắt, nếu cô muốn lên bờ sớm một chút thì phải nỗ lực một phen. 10 giờ rưỡi tối, phòng nhỏ tắt đèn đúng giờ. Ngày mai, lại là một ngày mới. Tiểu Ngôn Ngôn, bên này. Kiều Hạ phất tay về phía Khương Chi Ngôn. Vóc dáng hơn 1,7 kia của cô ấy mà thêm giày cao gót vào còn có một bộ váy dạ hội đỏ thẫm nữa, ở trong một đám con gái phá lệ hút mắt làm Khương Chi Ngôn rất mau đã tìm đến tiểu đồng bọn. Chỉ là lúc vừa mới đi đến Kiều Hạ liếc mắt đánh giá trên dưới cô một cái, lộ ra mỉm cười khen ngợi đồng thời giơ ngón cái lên cút Khương Chi Ngôn, chật chật làn da này, tiểu ngôn ngôn cậu bảo dưỡng thế nào vậy? Kiều Hạ nhìn nhìn Khương Chi Ngôn, lại nhìn nhìn chính mình, cảm thấy ở bên cạnh cô ấy mình như một nha hoàn nhóm lửa. Một bộ lễ phục giả hội trông như phổ phổ thông thông. Không hiện sơn không lộ thủy, nhưng mà phối với làn da trắng đến sáng lên của Khương Chi Ngôn còn có vài món trang sức điểm suuyết gãi đúng chỗ ngứa kia nữa, nhìn liền thấy thoải mái. Còn nữa, Kiều Hạ lại đi vòng quanh Khương Chi Ngôn một vòng, sơ sơ cầm Sao mình cảm thấy toàn thân cậu có một cỗ khí chất nhỉ? Khương Chi Ngôn cười, khí chất gì? Xã xúc chi khí á? Kiều Hạ vốn dĩ không tìm được tư thích hợp để hình dung, bị Khương Chi Ngôn gián đoạn một phen như vậy thì lập tức đã quên cỗ cảm giác kia, hai người cùng nhau cười ra tiếng. Dẫn tới nữ đồng nghiệp bên cạnh liên tiếp nhìn các cô vài cách Kiều Hạ trả sợ hãi chút nào mà nhìn trở về, rất có tư thế nhìn gì mà nhìn. Tìm một chỗ ngồi đi, vũ hội này còn phải kéo dài chỉ ít 2-3 tiếng đồng hồ. Khương Chi Ngôn không có hứng thú với khiêu vũ, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống, chờ tới lúc cùng chụp ảnh chung mới trở ra. Kiều Hà cũng giống vậy, hai người ăn nhịp với nhau, rất mau liền tìm đến một cái sofa nhỏ sau cái mảnh, một khắc khi ngồi xuống kia đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đeo giày cao gót mà đứng thời gian dài thiệt không phải việc người làm. Cuộc họp thường niên của Nam Hằng chia làm họp thường niên lớn và họp thường niên nhỏ, rốt cuộc cả công ty chỉ cái tổng bộ thôi đã có mấy vạn người, sân bãi bình thường căn bản không chứa hết được, họp thường niên lớn không có gì khác với buổi biểu diễn bình thường, còn sẽ mời Minh Tinh lại đây biểu diễn. Mà họp thường niên nhỏ chính là các bộ phận và các bộ phận tự mình làm, hoặc là có quan hệ tốt thì cùng hợp tác cũng có, giống như bộ phận chỗ Khương Chi Ngôn là họp thường niên năm nay và năm ngoái đều là cử hành trên du thuyền. Chừng một nghìn người tụ tập bên nhau, bắt đầu từ 3 giờ chiều trước hết là nghe nói chuyện, lại chơi vài trò chơi rút thăm trúng thưởng sau đó liền vừa ăn cơm vừa xem biểu diễn, có đồng nghiệp tự mình lên đài cũng có người chuyên được mời đến. Mà hiện tại chính là thời gian vũ hội mà đám con gái cả bộ phận chờ mong nhất. Nguyên nhân tất nhiên là lúc Vũ hội Úc Nam diễn boss lớn nhất Nam Hằng cũng sẽ tham dự, còn sẽ tùy cơ rút một dãy số tự tay tặng quà. Mà có qua các không không quan trọng, mấu chốt là Úc Nam diễn. Nghĩ đến vụ boss bị tạt hai lần năm ngoái là mình liền muốn cười. Ngồi sau cái mảnh không có ai, Kiều Hạ nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Khương Chi Ngôn. Hai cô đều là vào Nam Hằng vào năm ngoái, tất nhiên cũng tham gia buổi họp thường niên nhỏ năm ngoái kia. Úc Nam diễn cứ theo lẽ thường mà tham dự rồi còn chưa có lên đài phát ngôn gì, một cô gái lại đột nhiên bổ nhào vào anh ta như bị người làm vướng ngã vậy, đồ uống trong tay tất nhiên cũng rất phù hợp định luật khoa học mà nhằm về phía Úc Nam diễn. Boss không hổ là boss nháy mắt đã né được cô kia chỉ là trên quần áo vẫn là không thể tránh khỏi mà bị bắn tới vài giọt làm lơ đi bộ dáng rơi lệ ướt át của cô kia Úc Nam diễn rất mau đã thay bộ quần áo thứ hai đi ra. Cơ mà ai ngờ được chờ khi anh ta phát ngôn rút thưởng xong lại lần xuống đài ấy, ạc lại bị tạt lần nữa. Khương Chi ngôn nhớ kỹ rõ ràng trường bộ phận siêu ca của mình khi đó vừa khéo ở cạnh đó, sắc mặt kia ôi phải nói là khó coi á. Không có cách nào ai bảo hoa thơm quá mà vẫn là vô chủ. Cách so sánh của Khương Chi Ngôn làm Kiều Hạ lại ha ha ha cười ra tiếng, nhìn vị ngự tỷ này cười đến hoa rơi là tả như thế, Khương Chi Ngôn rời tầm mắt sang một bên. Phi lễ làm lơ, phi lễ chơ coi, cậu nói năm nay có còn ai dám làm như vậy hay không? Kiều Hạ lại kề sát vào một ít Khương Chi Ngôn đều có thể cảm giác được dòng khí thở ra khi cô ấy nói chuyện. Cậu đã quên lời siêu ca nói rồi, mấy bộ phận khác phòng trừng cũng từng nói vậy như nhau. Nam Hằng không nuôi nổi người lắm tâm tư, nếu muốn quậy ra việc gì thì cứ ước lượng bản lĩnh của mình trước đã. Theo cô biết hai cô gái tạt rượu năm ngoái với cả hai ba người khác nữa, ngay cả Tết cũng chưa ăn đã bị Nam Hằng đuổi việc nguyên nhân cụ thể có phải thật sự vì vụ này không thì Khương Chi Ngôn cũng không biết nhưng xem chừng năm nay hẳn là không ai dám làm như vậy. Tới rồi tới rồi. Hai người rõ ràng bởi vì đang ngồi thêm có mảnh tre nên cái gì cũng không thấy, nhưng vừa nghe tiếng hoan nghênh ẩm ý ồn ào kia, liền biết chắc chắn là đại boss tới. Nghe nói phần thưởng hôm nay là một chiếc xe, giá trị con số này. Kiều Hạ ra dấu con số 5 nếu mà mình có thể trúng thì hay rồi. Con xe 50 vạn, dù cho không lái thì bán cũng có thể có giá mấy chục vạn á, đây còn không phải là không không lấy tiền sao. Khương Chi ngôn nghiêm túc nhìn về phía Kiều Hạ. Nếu không cậu đi rửa cái tay trước, dù sao tay cô vẫn luôn đen, nên liền không nằm mơ giấc mơ không thực tế này. Bài nói của Úc Nam diễn rất ngắn, dùng từ cũng tinh luyện xem ra được đây là người không thích vô nghĩa. Khi những người khác nghiêm túc nghe nói chuyện ánh mắt sáng quắc mà nhìn bó sấy, trong lòng Khương Chi Ngôn thì lại đang nghĩ liệu 10 giờ 30 tối nay có thể đi vào giấc ngủ được hay không, bây giờ cô đã có chút buồn ngủ rồi. Chờ chụp ảnh chung xong thì trộm chuồn về nhà, siêu ca hẳn là cũng không phát hiện được đi. Những ý tưởng lung tung rối loạn bị một câu rút rồi đánh gãy, Khương Chi Ngôn thui tiện nhìn thoáng qua dãy số của mình, 369. Còn rất thuận miệng, nhưng thuận miệng có ích gì, vừa nãy trong tiệc tối lớn lớn bé bé rút thăm cũng có được một trăm mấy phần thưởng, cô lại một cái cũng không trúng. Tôi cũng không câu nữa, để chúng ta xem xem vị nào là người may mắn đây, cho mời Úc tổng công bố. Dãy số trúng thưởng 36.9 giọng nam trầm thấp đọc từng chữ rõ ràng hữu lực lọt vào tai có thể nói là hưởng thụ. Đùng, là tiếng di động của Kiều Hạ rớt trên tấm thảm thật dày. Chương 3, tỷ tỷ muội, Kiều Hạ nhìn bằng số trong tay Khương Chi Ngôn, miệng hơi hơi há to ra, lập tức cũng không biết nên nói gì mới phải, nhưng bây giờ cũng không kịp chờ cô ấy nói gì, bên ngoài đã ồn ào một mảnh, đang tìm vị thuyền thủ may mắn 369 này đây. Trở về mời cậu ăn bữa tiệc lớn tuy mới đầu Khương Chi Ngôn hơi kinh ngạc chút nhưng rất mau liền chấn tĩnh xuống, vén dèm lên đi về trước lẫn vào đám người, sau đó chia bảng số trong tay ra, không cần cô nói gì hết. 369 ở đây, vài tiếng cùng lúc vang lên, đồng thời tầm mắt của gần ngàn người thẳng tắp chiếu về phía Khương Chi Ngôn, nóng dực đến có thể làm người ta tự cháy, nếu đổi thành một người xã khủng, lúc này chỉ sợ là đầu óc đã trống rỗng. Trên mặt Khương Chi Ngôn mang theo nụ cười vui sướng, có thể nhìn ra cô vui vẻ nhưng mà cũng sẽ không có vẻ thất thố, sau đó rất thong rong mà đi lên con đường mà đám người tránh ra vì cô. qua wow, số 369 may mắn của chúng ta còn là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đó nha. MC bắt đầu khuấy động bầu không khí, Khương Chi Ngôn cũng được đưa đến cạnh Úc Nam Diễn, cô phát hiện vị boss này thật sự rất cao, mình đeo đôi cao gót 7cm cũng được tầm cỡ 1m7 cơ mà vậy mới miễn cưỡng đến cầm anh ta. Nhìn gần lại càng có thể cảm nhận được cách gọi ngầm quý công từ bóng đêm mang đầy phong cách trung nhị, vừa mới nghe đã làm người ta nổi ra gà ra vịt này quả nhiên danh bất hư truyền. Theo bát quái được lặng lẽ truyền lưu Úc Nam diễn là con lai, hồi nãy thoáng ngắm vội thấy lai cũng không rõ ràng, nhưng mũ quan vẫn là sâu và lập thể hơn người bình thường một chút. Khi không cười và chỉ cần đứng ở đó đã cho người ta một loại khí thế thấy không dễ chọc lúc phát hỏa hẳn là rất đáng sợ. Hơn nữa da anh ta cũng rất trắng, nếu không phải hình thể cũng không gầy ốm thì rất dễ làm Khương Chi môn liên tưởng đến những sinh vật đêm tối trong điện ảnh kia ma cà rồng. Khó trách sẽ có cái biệt danh này. Vẫn là cảm thấy thẹn quá. Đã thẹn tới cái loại trình độ chỉ nghe thôi cũng có thể xấu hổ mà moi ra ba phòng một sảnh ấy. Xin hỏi người may mắn tên là gì? Đến từ bộ phận nào vậy? Hãy nói hai câu cảm nghĩ khi đoạt giải đi. Rất mau, microphone đã tới trong tay Khương Chi Ngôn. Dưới đài, siêu ca lập tức đổ mồ hôi, anh ta dẫn dắt Khương Chi Ngôn đã được hơn một năm cũng biết tính tình cô bé này. Nói thật dễ nghe thì gọi là văn tĩnh, không dễ nghe chính là nhát gan, dùng cách gọi lưu hành hơn chút cũng có thể gọi là xã khủng. Tuy rằng hơn nửa tháng nay hình như đã đỡ hơn chút, nhưng đụng phải tình huống lớn này, lỡ mà mất mặt. Vậy thì cả anh ta và bộ phận đều cùng mất mặt. Đến lúc đó lại nói tiếp chính là ai ai ai đó ở bộ phận XX vào lúc phát biểu XXX cười chết tôi. Mà chị Vương ở một bộ phận khác năm nay cũng cùng đến lại đang dù thầm trong lòng xấu mặt. Nhất định phải xấu mặt, tốt nhất là đắc tội ông chủ lớn trực tiếp khai trừ cô ta luôn. Chuyện lần trước Khương Chi ngôn dỗi chị ta trước mặt mọi người kia chả biết sao lại truyền lưu ra ngoài. Mấy ngày nay đi DWC chị Vương đều có thể cảm giác được ánh mắt cười nhạo của những người khác. Cáo trạng với chồng thì bị mắng ngược lại một trận, cái này làm chị Vương cam tâm kiểu gì được, đặc biệt là lúc nhìn thấy Khương Chi Ngôn chúng giải thưởng lớn kia, ngọn lửa ghen ghét trong lòng quả thực là hừng hực thiêu đốt. Chào mọi người, Khương Chi Ngôn mở miệng, trên mặt cô vẫn treo nụ cười mỉm như cũ, phối với khuôn mặt ngoan ngoãn này, làm người ta cũng không khỏi hiểu ý cười. Xem ra trước lúc tôi tới rửa sạch tay mấy lần vẫn là hữu dụng. Ha ha ha. Phía dưới nháy mắt vang lên một mảnh tiếng cười thiện ý nhỏ, rốt cuộc trong nhiều người như vậy, quen biết Khương Chi Ngôn dù sao cũng là số ít đối đãi với đồng nghiệp xa lạ còn là một đồng nghiệp xinh đẹp lại không khiến người chán ghét, đại bộ phận người vẫn là ôm thiện ý. Đương nhiên cũng phải cảm tạ ốc tổng, để tôi. Khương Chi Ngôn nói cỡ một phút không dài cũng không ngắn, còn gãi đúng chỗ ngứa mà khen ốc nam diễn, công ty và siêu ca toàn bộ hành trình không có nửa điểm trục trặc. Làm siêu ca ở phía dưới lập tức vừa lòng mà ngẩn đầu thẳng lưng, cảm thấy cô bé này tiền đồ không thể đo lường, thậm chí nghĩ đến trước đó cô làm việc kiên định cũng sẽ không ỉ vào mình xinh đẹp mà chơi trò khôn vặt nữa. Còn có việc hồi nữa Khương Chi Ngôn không làm ra bất kỳ việc gì thất lễ với Úc Tổng, siêu ca tới công ty gần 10 năm, biết sức hấp dẫn của Úc Nam diễn với tiểu nữ sinh thậm chí còn có nam sinh cũng. Người trẻ tuổi bây giờ thiệt là... Nói túm lại, biểu hiện khéo léo của Khương Chi Ngôn làm siêu ca rất vừa lòng, đã thầm quyết định phải tài bồi người mới này cho tốt một chút. Chúc mừng, tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn Úc Tổng, tôi nhất định sẽ. Đây là lời đối thoại duy nhất mà Khương Chi Ngôn nói với Úc Nam diễn, khi hai người bốn mắt giao nhau, cô phát hiện mắt Úc Nam diễn thế mà là màu xanh biếc, phẳng phất phỉ thúy đế vương cực phẩm nhất, lại phẳng phất như bích đàm sâu không thấy đáy. Úc Nam diễn chắc chắn sẽ không đeo len, vậy thì thân phận con lai của anh ta hẳn là 89 phần 10, bản thân anh già đã trắng lại phối với đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy này, trong đầu Khương Chi Ngôn không có câu thơ có văn hóa kiểu như Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha gì kia, phản ứng đầu tiên trong đầu chỉ ba chữ đỉnh quá đi. Khương Chi Ngôn cảm thấy nếu vị Úc Tổng này nguyện ý, đi ra ngoài tùy tiện tham gia một game show thôi, tạo ra một nhân thiết tốt công ty đừng có nói top 500 thủ phủ cũng không phải mơ. Tiếc thay vị này thật sự điệu thấp lắm, đến nay trên tạp chí lá cạch cũng không thấy được tin tức tình ái gì, thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp chính diện cũng không có. Đương nhiên, mấy cái đó chẳng liên quan gì với Khương Chi Ngôn, cô đã vô cơ phát tài, đang do dự xem là có cần đổi chiếc xe cũ đã lái mười mấy năm của ba Khương hay không, hay là bán đi đổi tiền. Chẳng qua không biết có phải cô quá mẫn cảm hay không, sao cứ cảm giác trong một giây khi vị Úc Tổng này đối mặt với cô ấy, trong ánh mắt tựa hồ mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ảo giác nhất định là ảo giác, tiểu ngôn ngôn, vừa xuống đài kiểu hạ lao ra khỏi đám đồng nghiệp muốn cọ vận may, dẫn đầu nắm tay đôi tay khương chi ngôn. Đây là tay cầm lý trong truyền thuyết, phù hộ mình sang năm phát đại tài đi, ha ha ha, tiểu khương cũng phù hộ chị sang năm thoát FAD. Cỏ cọ vận may cầm lý, phù hộ phù hộ. Khương Chi ngôn tốn 20 phút mới thoát thân từ trong đám người, chủ yếu cũng là đã chính thức bắt đầu vũ hội, lực chú ý của mọi người bị rời đi cô rốt cuộc đã về lại sau cái mảnh hồi nãy. Ổi xã giao thật sự quá mệt mỏi, cô không sợ nhưng cũng không thích hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt một chút. Tiểu ngôn ngôn không đi khiêu vũ sao, Kiều hà trông còn vui vẻ hơn cả Khương Chi ngôn, hiện tại trên mặt còn cười tươi kìa. Khương Chi ngôn lắc đầu, mệt chết được mình muốn nghỉ ngơi. Cô cảm thấy hôm nay mình đã hao hết tất cả giá trị xã giao một tuần của mình, chỉ muốn được nằm khôi phục tinh lực, nhưng chờ tí nữa còn phải chụp ảnh chung, mình chúng thường nên tuyệt đối là nhân vật được chiếu cố trọng điểm, muốn chạy cũng không chạy được. Có một số việc Khương Chi Ngôn có thể chẳng để ý tan tầm liền đi cũng không sợ, nhưng có một số việc vẫn là nhịn trước chút đã, bằng không khi từ trước người ta muốn động chút chân tay quá dễ dàng. Bạn học tiểu ngôn, đây mới là bắt đầu thôi, cậu chờ xem tuần sau đi làm mới là vừa kịch lớn đó. Lời kiều hạ rất mau đã ứng nghiệm, sau khi ngủ trên du thuyền đến ngày hôm sau làm một con cá mặn vào cuối tuần lần hai, Khương Chi Ngôn mới vừa đi vào tòa cao ốc khu làm việc của bọn họ, đã thấy không ít người chào hỏi với cô. Buổi sáng tốt lành, cầm lý. Khương Chi Ngôn, buổi sáng tốt lành, chờ thật vất vả ngồi vào bàn làm việc một vài đồng nghiệp đến sớm hơn cô một chút nháy mắt đã xông tới. Ngày đó Khương Chi ngôn lẻn mau, những người này sau đó cũng hai quá, nên cũng không cố ý tìm cô, nhưng chờ tới hôm nay vừa đi làm vậy thì cần phải náo nhiệt một chút. Hoa cầm lý của chúng ta tới rồi. Chi ngôn em phát tài nha, chừng nào cái xe kia tới tay. Thế nào cũng phải mời tụi này ăn bữa cơm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Được giải mấy chục vạn, mời bữa cơm không quá đáng đi. Tôi thấy quân nhã hiên không tệ lắm, đồ ăn chỗ đó ăn đúng ngon thật chỉ là phải hẹn trước. Quân Nhã Hiên là một tiệm ăn tại gia có chút danh tiếng phụ cận Nam Hằng, nguyên liệu nấu ăn và chủ nghệ đều không tệ, chỉ là ngang với nó giá cả cũng không rẻ, mỗi người đều cỡ chừng 4500. Cái bộ phận này chỗ Khương Chi ngôn cộng lên có chừng gần 20 người, cứ vậy mà tính thì bữa cơm này phải gần 1 vạn, cũng liền tương đương với nửa tháng tiền lương của cô. Chưa nói đến việc cô có tiền hay không, cho dù có, vì sao phải mời đám người không thân này ăn cơm chứ? Giờ phút này Kiều Hà còn chưa tới, Khương Chi Ngôn bị 7-8 người bao vây lấy, thoạt nhìn có chút tư cố vô thân, nếu mà ra mặt mỏng chút thì nói không chừng liền đáp ứng rồi. mộng Diệp hiện tại mình còn chưa lấy được thưởng, trước đó tiền lương đều cho mẹ mình rồi, bên ngoài thật sự không có tiền, không thì cậu cho mình mượn trước một chút chờ có tiền mình lại trả nhé. mộng Diệp chính là cái cô hồi nãy ẩm ý lên đầu tiên, ngồi đối diện Khương Chi Ngôn, lúc nghe câu đó thì tư cười ẩm ý bên môi cô ta rõ ràng đã biến đổi. Thời buổi này, con nợ mới là đại gia, Khương Chi Ngôn này vừa mượn là mượn ít nhất một vạn tiền của cô ta lại không phải gió to thổi tới. Chi Ngôn, mộng diệp hẩm hực cong môi, cậu cũng biết mình là nguyệt quang tộc, không phải mình không muốn cho mượn mà là thật sự không lấy ra được. Khương Chi Ngôn cũng không dây dưa quay đầu nhìn về phía một người khác. Vậy đại chú cậu cho tôi mượn chút tháng trước cậu lấy tiền thưởng nhiều nhất hẳn là còn có tiền đi. Cái anh tên đại chú kia lùi về sau một bước cũng xấu hổ cười cười y vậy. Tiền của tôi đều ở chỗ bạn gái hết, nếu tiểu Khương cô không có tiền thì tôi bỏ đi, bọn tôi cũng không phải thèm bữa cơm kia của cô. Phải không đó, tôi còn tưởng mấy người chỉ thiếu bữa cơm này, không ăn là phải chết đói đó. Trong nét mặt Khương Chi Ngôn để lộ ra ý thứ này, thấy không khí đột nhiên đông lạnh xuống cũng không thấy xấu hổ, chỉ lo tự khởi động máy xem máy tính, không hề để ý đến bọn họ. 7-8 người này hai mặt nhìn nhau xong cũng về chỗ của mình, bọn họ thật đúng là không ra mặt dày đến độ vào cái lúc này còn nghĩ đến bữa cơm kia chỉ là thấy Khương Chi ngôn không cho mặt mũi như vậy, trong lòng vẫn là không thoải mái. Người gì vậy ăn một bữa cơm thôi cũng keo keo kiệt kiệt chẳng biết làm người chút nào. Xí, làm như tôi hiếm lạ bữa cơm kia của cô à, lần sau có việc cô cũng đừng tới tìm tôi. Gần đây nhỏ này kiêu ngạo hơn không ít họp thường niên lại chúng thường lớn, liệu có phải thật sự leo lên được ai như chị Vương nói không nhỉ, mình phải quan sát kỹ chút mới được. Cái loại sôi nổi trộn lẫn tiểu tâm tư này, Khương Chi Ngôn đương nhiên không biết cô chả có tí hào cảm nào với cái đám đồng nghiệp vây lên này, mấy người này trước đó ỉ vào Khương Chi Ngôn dễ nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều từng bắt nạt cô ấy. Không phải là đưa việc của mình cho cô bé này thì chính là vứt nồi vừa vịt tiền bối, đối với cái loại người này, Khương Chi Ngôn sẽ chỉ lấy ác chế ác, đừng có hy vọng người ta phát hiện lương tâm. Đang định đứng dậy rót ly nước nóng, vừa lúc siêu ca đẩy cửa tiến vào. Tiểu Khương à, đi 304 lầu một một chuyến, chị tư chờ em ở bên kia, không cần mang gì hết. Khương Chi Ngôn nghĩ là muốn nói chuyện trúng thưởng nên cũng không hỏi nhiều, mang theo di động liền rời khỏi chỗ làm việc mặc ánh mắt đâm người sau lưng kia. Lầu số 1 cũng được công nhân nam Hằng diễn xưng là lầu cao quản, nhìn tên đoán nghĩa, văn phòng của rất nhiều quản lý cấp cao bao gồm cả Úc Nam diễn đều ở đây, mà lầu 3 thì nếu Khương Chi Ngôn nhớ không lầm, đó là chỗ của phòng nhân sự. Trong phòng 304 chỉ có một người phụ nữ chừng 35-36 tuổi, chị ấy chính là chị Từ theo lời siêu ca. Khương Chi Ngôn phải không? Tới với chị Úc tổng muốn gặp em. Chị Từ là một người chỉ từ mặt đã có thể nhìn ra là người rất nghiêm túc. Khương Chi Ngôn không biết vì sao chỉ là chúng một cái xe còn phải đi gặp Úc Nam diễn, đường đường lão Đại Nam Hằng không đến mức đi để ý chút việc nhỏ này đi. Chị từ không biết Úc Tổng tìm em có chuyện gì à? Trong quá trình lên thang máy, Khương Chi Ngôn cười thử, nhưng chị Thư cũng không lộ ra cái gì, chỉ nói là Úc Tổng phân phó. Thần bí như vậy làm Khương Chi Ngôn ngầm chỉnh di động thành hình thức ghi âm, sau đó rất mau đã đến tầng cao nhất. Tầng này, là độc thuộc về mình Úc Nam diễn. Mà cô cũng lập tức gặp được Úc Nam diễn đang cao mày gọi điện thoại, đứng cạnh anh ta là trợ lý thủ tịch của đại boss cũng nổi như nhau, trợ lý triệu. Nhìn thấy hai người đi lên, vị trợ lý triệu này lập tức liền cười ra hiệu Khương Chi ngôn chờ một chút dẫn cô tới bên khác trong cái văn phòng thật lớn này, bảo cô ngồi xuống. Về phần chị từ khi cô quay đầu lại thì phát hiện vị này đã không còn ở đây nữa, rời đi lặng yên không tiếng động lại làm trong lòng Khương Chi ngôn cảnh giác thêm ba phần nữa. Cái tư thế này, nhìn thế nào cũng không giống như vì giải thưởng lớn kia. Khương tiểu thư, cô muốn trà hay là nước trái cây? Nếu là nước trái cây thì có nước chanh và nước nho. Tươi cười của vị trợ lý triệu này chân thành mười phần tiếc thay Khương chi ngôn không chịu nhận. Cô cũng cười, cười phúc hậu và vô hại phảng phất như một đóa bạch liên hoa đơn thuần. Không cần phiền toái, cho tôi một ly nước lọc là được. Trợ lý Triệu cũng không khuyên nhiều, rất mau, một ly nước sôi để nguội đã được đưa đến trước mặt Khương Chi Ngôn, có điều cô cũng không có ý đi uống một hớp. Khương Tiểu Thư là người thành phố Giang sao? Vâng, quả nhiên khí hậu thành phố Giang nuôi người, làn da Khương Tiểu Thư cũng tốt thật cô xem tôi dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da như vậy, vẫn là thội y trang vỏ cây ấy. Khương Chi Ngôn, từ từ, cố ý tìm tôi tới đây chỉ vì tám bí tịch dưỡng da sao? Còn hên Úc Nam diễn không để cái đề tài này tiếp tục nữa anh ta bước đi nhanh áo gió trên người cũng theo động tác này có vẻ khí thế bất phàm Khương Chi Ngôn lặng lẽ vỗ tay hai cái trong lòng cho động tác tràn đầy bức cách này, người bình thường thì ôi thôi không đi ra cái tư thế này được. Không khách sáo không hàn huyên Úc Nam diễn trực tiếp ngồi xuống cái sofa đối diện Khương Chi Ngôn, trợ lý chịu lại thuấn di tới phía sau vị boss này. Lập tức đối mặt với hai đạo tầm mắt, khóe môi Khương Chi Ngôn hơi cương, cô thật sự không rõ đây là cái vụ gì nữa, lật tung ký ức trước kia của Khương Chi Ngôn, thấy cũng chưa từng có giao thoa gì với Úc Nam diễn ả nha. Khương Tiểu Thư, thời gian quý giá, tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề vậy. Cô có thích ai không? Khương Chi Ngôn, hẳn là nghi hoặc của Khương Chi Ngôn quá rõ ràng, trợ lý Triệu Hảo tâm ra giải thích một câu. Khương Tiểu Thư không cần khẩn trương, việc này đề cập đến vấn đề tiếp theo cô trả lời đúng sự thật là được sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến công việc của cô. Khương Tri Ngôn không biết cái đáp án này nên trả lời có hay là không có mới phải giữa lúc suy nghĩ thay đổi cô cuối cùng vẫn là quyết định nói tình hình thực tế. Không có, cô không có, Khương Tri Ngôn cũng không có. Úc Nam diễn gật gật đầu, lập tức trợ lý triệu liền hô biến ra một phần văn kiện từ phía sau đặt trước mặt Khương Chi Ngôn, đồng thời, giọng nói trầm thấp thanh lãnh của Úc Nam diễn lại vang lên lần nữa. Nơi này có một phần công việc thời hạn 3 năm, lương tháng 10 vạn, 3 năm sau khi kết thúc còn có thể đạt được thêm một vài khen thưởng. Nếu người nói chuyện không phải Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn sẽ chỉ đêm vụ này thành một âm mưu cấp thấp nào đó, chả buồn để ý. Nhưng cố tình đây là Úc Nam diễn, diện mạo này của anh ta coi lại nơi mà mình đang ở hiện tại thấy thế nào cũng chả liên quan tí tẹo chi với kẻ lừa đảo Có thể hỏi một câu là công việc gì không? Tiền lương này, nếu dây tiếp theo Úc Nam diễn mở miệng bảo cô rửa tiền, Khương Chi Môn cũng tin. Lúc này di động ghi âm trong túi cho cô một phần cảm giác an toàn, tuy chính mình không muốn làm việc chỉ muốn cá mặn cơ mà không muốn vào cục cảnh sát nằm. Khương Tiểu Thư, cô có thể xem thử phần văn kiện này trước. Được trợ lý triệu gia hiệu, Khương Chi Ngôn mở tập văn kiện này, chữ to trên bìa nháy mắt đã ánh vào mi mắt. Hiệp nghị hôn nhân hợp đồng. Khương Chi Ngôn, sao cô lại đột nhiên không biết chữ rồi? chương 4, trong văn phòng rộng mở sáng ngời, giữa điệu thấp lại lộ ra xa hoa này, theo đạo lý thì có ba gã người sống duy nhất trong này cũng không tính ít nhưng không khí giữa bọn họ lại rất cô độc Đương nhiên, không phải ba người họ không có chuyện mà nói, mà là Khương Chi Ngôn đang cúi đầu nghiêm túc xem hợp đồng Úc Nam diễn với trợ lý chịu lại đang kiên nhẫn mà chờ cô xem xong. Mắt thấy Khương Chi Ngôn đã lật tới một tờ cuối cùng, dự đoán thời gian xem xong Úc Nam diễn thoáng ngả người về phía trước mấy độ con người xanh biếc kia không nhìn ra cảm xúc. Khương Tiểu Thư, trên phần hợp đồng này cái nên viết đã viết rất rõ ràng, yêu cầu của tôi cũng ở trên này, cô có ba ngày để suy xét. Nói xong câu này, anh lại tiếp tục trầm mặc mà trợ lý chịu ở một bên rất thoá đáng mà tiếp lời. Khương Tiểu Thư cô không cần lo lắng loại hợp đồng này không có hiệu quả, nếu ốc tổng của bọn tôi đã lấy ra tất nhiên. Trợ lý chịu còn chưa có nói xong, không phải anh ta đột nhiên kẻ từ, mà là Khương Chi Ngôn đã phủ lên hợp đồng, trực tiếp rũi tay về anh ta, làm phiền cho tôi một cây bút. Trợ lý triệu hả? Biểu tình Khương Chi Ngôn rất nghiêm túc, tôi không mang bút lại đây, trừ bỏ ký tên còn cần ấn giấu tay chứ. Phiền anh cung cấp thêm chút mực đóng dấu nữa. Trợ lý chịu trộm nhìn Úc Nam diễn một cái, bằng thị lực 1.2 của hai mắt anh ta, phát hiện ánh mắt Boss tự hồ tối sầm lại một ít chắc chắn là bất mãn với Khương Tiểu Thư. Nhớ tới ba ngày trước, sau khi kết thúc cuộc họp thường niên nhỏ kia ấy, khi anh ta biết được kế hoạch cùng người được chọn của Boss rồi, ấy chính là sừng sốt chừng 5 phút mém chút nữa não không lốt được một lần hoài nghi là Úc Nam diễn bị hạ ráng đầu. Về phần vì sao lại không nghi ngờ là Úc Nam diễn nhất kiến trung tình với Khương Chi Ngôn, trong lòng trợ lý chịu cười lạnh một tiếng, cái loại khả năng này còn thấp hơn cả việc anh ta trúng số 500 vạn. Thế thì làm đương sự Khương Chi Ngôn, không phải là càng nên ngẫm lại cẩn thận à, thời buổi này nhà tư bản mặt người giả thú còn ít sao. Tội lỗi tội lỗi, ông chủ ơi tôi tuyệt đối không phải đang nói anh. Trợ lý chịu với phần diễn nội tâm sung túc vặn thẳng mặt. Khương Tiểu Thư Tôi hy vọng cô suy xét rõ ràng, tôi không khách khí nói một câu, cô không có khả năng mượn cơ hội này tiếp cận Úc tổng, cũng sẽ không được những thứ gì khác vượt quá phạm vi đã nêu trong hợp đồng. Sở Khương Chi Ngôn ôm Tiểu Tâm Tư không thể nói mới nguyện ý ký hợp đồng nhanh như vậy, sắc mặt trợ lý Triệu liền có chút nghiêm túc. Có thể lên làm trợ lý thủ tịch bộ dáng anh ta nghiêm túc lên vẫn là rất có thể hù người, chẳng nhìn ra được bộ dáng nhiệt tình thảo luận mỹ phẩm dưỡng ra với Khương Chi Ngôn hồi nãy tí nào. Khương Chi Ngôn chớp chớp mắt Tôi biết không phải trên hợp đồng đã viết rất rõ à. Phần hợp đồng này có chừng 10 trang, có ít nhất 9 trang đều là đang nói yêu cầu với Khương Chi Ngôn, nhưng đại bộ phận các điều trên quy nạp ra chỉ có một điều. Đừng có động bất kỳ tâm tư gì với Úc Nam Diễn. Thời hạn hợp đồng vừa tới, hai người lập tức tan vỡ chạy lấy người, nếu giữa trường Khương Chi Ngôn có hành vi không thỏa đáng Úc Nam Diễn có quyền lợi tuy thời ngưng hẳn hợp đồng, còn sẽ căn cứ mức độ sự tình mà áp dụng một vài biện pháp với Khương Chi Ngôn. Chỉ xem riêng những cái đó, đây tuyệt đối là một bàn hợp đồng bá vương, cô nào mà tính tình hơi bạo chút lòng tự trọng hơi mạnh tí thì giờ phút này chỉ sợ đã ném hợp đồng lên bàn mặt người ta rồi. Nhưng mà Khương Chi ngôn rất vui vẻ, trên mặt cô cũng toát ra phần vui vẻ này rõ ràng. Úc Tổng, còn có trợ lý chịu tôi nghĩ có lẽ hai anh không quá hiểu rõ về tôi. Nguyên tắc của tôi chính là ở trước mặt tiền tài tình yêu, không đáng một đồng. Thấy trợ lý chịu còn muốn mở miệng, Khương Tri Ngôn cũng đoán được ý tưởng của anh ta, nhiều người nhào về phía Úc Nam diễn như thế thật đúng là nhìn chúng mặt cùng tài hoa của anh ta à. Chỉ sợ tiền mới là nguyên nhân lớn nhất gà cho Úc Nam diễn, không phải tương đương với gà cho tiền tài à. Anh đừng nóng vội tôi còn có một nguyên tắc khác nữa, ở trước mặt cá mặn tiền tài cũng phải giạt sang một bên. Tuy Úc Tổng rất tốt nhưng tôi không muốn nửa đời sau của mình phải sống lo lắng đề phòng. Trợ lý Triệu anh ta thường xuyên lên mạng cũng biết ý của cái gọi là cá mặn đang nghĩ xem có cần quyền truyền ám chỉ cho Úc Nam diễn ý tư của nó một chút hay không lại phát hiện Boss đã nhợt nhạt gật đầu. Trợ lý Triệu theo Úc Nam diễn nhiều năm rồi đương nhiên rõ ý anh cả người y như bay mà lấy ra bút và mực in tuy anh ta đã chuẩn bị mấy thứ đó cơ mà căn bản là không ngờ tới hôm nay sẽ ký được hợp đồng nhanh đến vậy. Nhìn thấy cái dáng vẻ này của trợ lý Triệu, lại nhìn ông chủ trong 3 năm tiếp theo của mình tự nhận là một người công nhân đủ tư cách Khương Chi ngôn dựng thẳng 3 ngón tay lên. Úc Tổng Anh yên tâm, thời gian 3 năm vừa đến tôi nhất định tự động cút đi. Trong 3 năm này, anh có tai tiếng tôi làm sáng tỏ thay anh, anh mang người yêu về nhà tôi chính là bà cô quét xác, anh muốn có con tôi đem bé nó làm con ruột chiếu cố. Khương Tri Ngôn cũng chả có hứng thú với lý do vì sao đường đường chủ tịch Nam Hằng lại muốn ký một phần hợp đồng như vậy cũng chẳng muốn biết mình có điểm nào mà được nhìn chúng bởi vì cô hoàn toàn không cảm thấy trên người mình có cái gì đáng giá để người ta mưu đồ. Trên hợp đồng còn cường điệu viết trong thời hạn hợp đồng không được phép phát sinh bất kỳ quan hệ Nam nữa gì kia kìa, boss người ta cũng cố ý viết cái này ra rồi, có thể thấy được là chả có tí hứng thú gì với Khương Tri Ngôn. Thế thì nếu bán nghệ không bán thân, sau khi kết thúc căn cứ biểu hiện còn có khen thưởng ít nhất cũng là một căn nhà cùng 100 vạn tiền thưởng, cô còn do dự cái gì chứ? Cho nên lúc thầy kia ơi phải nói là chân thành và nghiêm túc, nhìn mà trợ lý triệu đều có một loại ảo giác à cô ấy thật sự chuyên nghiệp quá. Ký tên ấn dấu tay, hai phần hợp đồng rất mau đã được lo liệu xong xuôi chia cho hai vị đương sự. Khương Tri ngôn cũng vào trạng thái làm việc lập tức, tiếp theo chính là thời gian thử việc 3 tháng đúng không? Trong thời hạn từ việc tiền lương bị giảm 20% cũng chính là còn 8 vạn, nhưng chính mình còn có công việc ở Nam Hằng, nếu lập tức từ chức thì hình như có hơi lỗ cô cảm thấy mình còn có thể tranh thủ một chút, như là nhìn thấy ý nghĩ của Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn. Không cần cô từ chức cô sẽ được điều đến chỗ tôi, tiền lương sẽ ấn theo con đường bình thường cho cô. Ánh mắt Khương Chi Ngôn sáng lên, nói cách khác sẽ còn có 5 hiểm một kim. Vốn dĩ cô đã suy xét việc tự mình đi nộp rồi, không nghĩ tới Úc Nam diễn có nhân tính như vậy. Trợ lý Triệu ở một bên trong lòng đã sệt qua một loạt dấu ba chấm rồi, này đây cho thấy anh ta đã cực độ cạn lời. Sao mạch não của Khương Chi Ngôn này thấy thế nào cũng không giống với người bình thường nhờ. Nửa tiếng sau, trợ lý Triệu đưa Khương Chi Ngôn xuống lầu rồi về lại, liền phát hiện ông chủ nhà mình đang nhắm mắt lại tựa hồ đang dưỡng thần. Biết Úc Nam diễn bận cỡ nào, trợ lý Triệu lập tức thả nhẹ động tác đang lúc tính rời khỏi văn phòng, một giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào vang lên. Triệu Đào, bên kia có động tĩnh gì? Úc Nam diễn không có mở mắt nhưng cũng không ảnh hưởng đầu óc anh vận truyền. Nhìn Úc Nam diễn lộ ra một tia mỏi mệt Triệu Đào rất mau đã tổng kết hồi báo tin tức anh muốn biết. Bên chỗ lão ra từ tạm thời không có động tác nhưng Úc nhị ra và Úc nữ sĩ thì hai hôm này chia nhau gặp. Sau đó lại an tĩnh chừng 3 phút. Úc Nam diện ẩn ấn, ấn Nguyệt Thái Dương của mình, một đám sâu mọt, sớm hay muộn, Triệu Đào không tiếp lời với vụ này, phảng phất như mình không tồn tại. Đối với chuyện nhà của Boss, dù cho anh ta muốn sen mồm cũng không có chỗ, hơn nữa không biết vì sao trong lòng Triệu Đào ẩn ẩn có cái ý niệm xem kịch. Nếu Khương Chi ngôn đối đầu với người nhà họ Úc, không biết sẽ thế nào nhỉ? Tốt nhất là cũng có thể làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Một lát sau, Úc Nam diễn lại đâm đầu vào công việc khẩn trương, anh có thể trở thành chủ tịch Nam Hằng ở cái tuổi 28, hiển nhiên cũng không phải dựa vào Úc lão ra từ bất công. Úc Nam diễn của hiện tại, ai thấy mà không chủ động lộ ra tươi cười tâm phục khẩu phục mà gọi một câu Úc tổng chứ? Hiệu suất làm việc của Boss cực cao. Ngày hôm sau, Khương Chi Ngôn liền dọn vị trí làm việc tới bên cạnh trợ lý triệu dưới các kiểu suy đoán của các công nhân khác nhưng trên thực tế thì cô cơ bản sẽ không xuất hiện ở đây, bàn làm việc này tương đương với bầy trí. Tối nay, chính cô lại mang theo hai cái vali đựng ra sản được tài xế đón đến biệt thự của Úc Nam diễn, một trong số đó. Khương Tiểu Thư, đây là phòng của cô, nếu có vấn đề và yêu cầu gì cô đều có thể nói với tôi. Người đàn ông trông như 40 tuổi trước mặt này, thực tế đã gần 60 tuổi, ông là quản gia căn biệt thự này, họ Lâm. Tôi rất thích cảm ơn chú Lâm, hôm nay đã trễ thế này rồi, chú đi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ tự mình lo liệu. Quản gia đồ tư cách cơ bản sẽ không phản bác yêu cầu của khách, chẳng sợ chú Lâm không biết úc thiếu gia ở đâu ra lại toát ra một người bạn gái, còn trực tiếp ngay ngang vào nhà, ông cũng vẫn sẽ lo liệu mọi việc xinh xinh đẹp đẹp như cũ. Sẽ không bởi vì khi đón Khương Chi Ngôn thấy được cách ăn mặc rõ ràng là bình thường cùng với địa chỉ của cô mà lộ ra bất kỳ thần sắc nào không thỏa đáng. Đóng cửa lại, Khương Chi Ngôn nhìn căn phòng được trang hoàng xa hoa trước mắt này, đừng nhìn chỉ là một phòng, nó bao hàm phòng khách nhỏ, phòng ngủ, phòng cất giữ quần áo, phòng tắm và ban công. Trừ bỏ không có phòng bếp, nó không có gì khác với căn hộ độc thân mà rất nhiều cô gái tâm tâm niệm niệm thậm chí càng tốt hơn. Hơn nữa đây còn không phải nơi ở cuối cùng của Khương Chi Ngôn, chờ thông qua thời gian thử việc 3 tháng, cô sẽ dọn đến tầng của Úc Nam diễn, làm hàng xóm với boss. Rửa mặt xong, Khương Chi Ngôn nằm trên cái giường có thể nằm được chỉ ít năm đứa như cô, 4 phía an tĩnh, còn có một cỗ mùi hương thanh thoát nhàn nhạt, nhạt rõ ràng đã tới lúc nên ngủ, hoàn cảnh nơi này cũng rất thoải mái, ý niệm trong đầu Khương Chi Ngôn lại truyền còn nhanh hơn cả chóng chóng. 1 tháng 10 vạn, 1 năm chính là 120 vạn, trừ đi 5 hiểm một kim và một ít chi tiêu hàng ngày, 1 năm tồn được 100 vạn là không thành vấn đề, như vậy thì 3 năm chính là 300 vạn. Sau khi 3 năm kết thúc khen thưởng ấn theo thấp nhất mà tính, cũng có một căn hộ chừng 100 mét vuông, lấy giá nhà thủ đô mà tính ít nhất cũng đáng 500 vạn. Bàn tính nhỏ trong đầu Khương Chi Ngôn đã bùm bùm vang lên hai ngày, cô tính toán liền vui vẻ tính toán liền muốn cười, thậm chí đã bắt đầu tính toán mua nhà ở đâu làm bà chủ nhà cho thuê. Thủ đô chắc chắn không được giá hàng quá cao, không khí cũng tàn tàn, nhưng nhà có thể trực tiếp bao cho bên môi giới cho thuê cô lấy tiền là được trung gian thiếu mất mấy trăm một ngàn, Khương Chi Ngôn cũng không thèm để ý. Lấy nhu cầu vật chất của cô tồn 200 vạn vào ngân hàng chẳng sợ là ấn lãi suất thấp nhất là 4% mà tính 1 năm cũng có 8 vạn tệ dư giả. Kết thúc công tác bên chỗ Úc Nam diễn mình vừa vặn 27 tuổi còn kịp thi nhân viên công vụ cầm bát sắt làm bà chủ nhà cho thuê hắc hắc. Trạng thái hiện tại của Khương Chi Ngôn Đại Khái Chính là tình huống ảo tưởng sau khi mình trúng 500 vạn thì nên xài như thế nào tiền chưa tới tay, nghĩ thôi đã thấy sướng. Mang theo giấc mộng đẹp này, dược lực của phần thuốc Khương Chi Ngôn uống rốt cuộc đã có tác dụng, dần dần ngủ say. Chờ khi cô tỉnh lại lần nữa, đã là 8 giờ rưỡi sáng. Từ hôm nay trở đi, Khương Chi Ngôn đã không cần đến Nam Hằng đi làm mỗi ngày, cho nên đêm qua cô đã thắt đồng hồ báo thức hơn nửa tính chắn sáng của bức màn trong phòng rất tốt. Cô ngày thường hay tỉnh lúc 7 giờ cũng không khỏi ngủ dậy trễ. Khương Tiểu Thư, buổi sáng tốt lành. Chú Lâm, buổi sáng tốt lành. Làm vệ sinh cá nhân xong, Khương Chi Ngôn xuống lầu liền gặp quản gia lâm, sau đó bị dò hỏi một vài thức cần kiêng và yêu thích trong ẩm thực, không đến 10 phút trước mặt cô liền thả bốn loại bữa sáng bất đồng nóng hầm hập. Một chén cháo gạo cây chừng 4-5 miếng là ăn xong, nửa quả trứng luộc một chén trái cây tươi đã rửa sạch xử lý tốt nhìn sơ sơ thấy có dâu tây và blueberry tươi. Cuối cùng là một miếng bít tết chín nhỏ cũng không lớn, lấy cái dạ dày chim nhỏ của Khương Chi Ngôn cũng có thể giải quyết toàn bộ chúng nó. Đây là một phần điểm tâm sáng đã dinh dưỡng lại khỏe mạnh rất hợp khẩu vị Khương Chi Ngôn. Chậm gì gì mà hưởng thụ xong bữa sáng cô mới vừa buông muỗng, nơi cửa liền truyền đến một chàng tiếng sủa gâu gâu. Ngay sau đó, một con Samoi toàn thân tuyết trắng có danh sưng thiên sứ mỉm cười, vừa nhìn đã biết được nuôi rất tốt vui sướng mà vọt vào. Daniel, quản gia lâm tiến lên nhận lấy dây dắt từ trong tay người dắt chó quay đầu nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Khương tiểu thư, đây là thiếu gia nuôi tên là Daniel, là một bé trai khá là hoạt bát, có điều nó đã được huấn luyện sẽ không đả thương người rồi cô yên tâm. Nghe vậy, Khương chi ngôn đứng dậy đi đến bên con Daniel đã ngoan ngoãn ngồi yên, đang kéo miệng nhìn về phía cô tươi cười trên mặt phá lệ rõ ràng. Phải không? Vậy tôi có thể sờ sờ nó chứ? Ôi bộ lồng xóa tông mềm mại này, bộ dáng hiểu chuyện ngoan ngoãn này quả thực chính là tình cầu trong mộng của cô được chứ? Nhìn ra được Khương Chi ngôn cũng không bài xích động vật quản gia Lâm mỉm cười dẫn dắt cô hỗ động với Daniel, đồng thời lại nhắc tới Úc Nam diễn còn nuôi một con mèo rác đâu, tên là Lilith, cũng thân người đáng yêu mười phần. Nếu Khương Chi ngôn thích có thể đi phòng thú cưng xem thử. Đôi mắt Khương Chi ngôn càng sáng, tôi thích, tôi có thể, có mèo lại có chó, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy? Mà Úc Nam diễn, sau khi ký hợp đồng xong đã đi công tác ngay trong đêm rồi, thời gian, ba ngày. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 5, trong lúc ăn Tết, Úc Nam diễn cho Khương Chi Ngôn nghỉ 5 ngày, cô cần phải về gấp vào mùng 3 để gặp một vài thân thích bên Úc xa với anh. Tuy rằng kỳ nghỉ rất ngắn, nhưng Khương Chi Ngôn hoàn toàn không có ý kiến, nếu không phải bên chỗ ba mẹ Khương không dễ giao phó, cô thậm chí còn không muốn về nhà ăn Tết. Chỉ là không có cách nào. Mà kệ có phải tự nguyện hay không, lại nói tiếp cô thật đúng là nợ một cái mệnh của con gái người ta, mà tâm nguyện của người ta lại chỉ có một trăm sóc tốt ba mẹ cô ấy. Cho nên dù có không muốn đi nữa, Khương Chi Ngôn vẫn lựa chọn trở về, đồng thời lấy sẵn vé máy bay trước hôm trừ tịch và vé hôm mùng 2 tính toán tốc chiến tốc thắng. ra quyết định trong lòng xong xuôi, bây giờ Khương Chi Ngôn đang mua sắm ở siêu thị. Đồ quản gia Lâm chuẩn bị rất là đầy đủ thậm chí vào hôm sau khi cô dọn vào, một vài món quần áo vừa thấy chính là ấn kích cỡ của cô mà đo may đặt làm đã được đưa vào tù quần áo trống rỗng kia, nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ tù quần áo. Đầy đủ thỏa mãn nhu cầu vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo trong lòng phụ nữ thật có vài thứ, Khương Chi ngôn thật không có cái da mặt mà bảo quản gia cũng chuẩn bị luôn. Vì thế chiều nay cô liền tính toán tự ra cửa mua sắm. Biết được ý đồ của Khương Chi Ngôn, quản gia Lâm cũng không cản cô, ngược lại còn Chi Kỳ mà an bài tài xế cũng nói luôn cho Khương Chi Ngôn trước lúc cô muốn cự tuyệt rằng nơi này vì bảo đảm an toàn và riêng tư cho các hộ gia đình, xe bình thường là không vào được này đây cũng chặn lấy ý tưởng muốn gọi xe qua mạng của Khương Chi Ngôn. Mà nếu muốn đi bộ tư cười của quản gia Lâm bất biến mà tỏ vẻ trong phạm vi năm dặm của khu biệt thự này trừ bỏ cây cối, mặt cỏ và ao hồ, không có khu thương mại nào hết. Nếu đi bộ cỡ chừng một tiếng mới có thể đi ra ngoài. Khương Chi Ngôn cho nên muốn có được một tòa biệt thư 5 tầng xa hoa như vậy ở khu vực thủ đô tấc đất tấc vàng, mình hẳn là phải bắt đầu đi làm từ thời kỳ thượng cổ mới được. Không muốn đi bộ gãy chân, Khương Chi Ngôn nhận lấy phần hảo ý này, tốn hơn 2 tiếng, rốt cuộc đã mua đủ hết những thứ mình cần. Trở lại biệt thự, lúc xuống xe cũng không chờ cô có động tác gì đâu, đồ trong cốp đã được người giúp việc tích cực lấy đi, không cần mình ra một phần sức nào. Đây là cuộc sống của kẻ có tiền sao? Mang theo câu cảm thán này, Khương Chi Ngôn đi vào đại sảnh, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Úc Nam diễn đã về trước. Anh ngồi trên sofa, không biết quản gia Lâm đang hồi báo cái gì, nhìn thấy Khương Chi Ngôn tiến vào tầm mắt của hai người nhất trí nhìn về phía cô. Hi, Khương Chi Ngôn chớp chớp máy, lộ ra nụ cười nhạt. Nam diễn anh về khi nào vậy? Ngữ khí tự nhiên, không phải rất thân mật nhưng rõ ràng không phải người xa lạ, làm cho quản gia lâm vốn còn có chút hoài nghi với thân phận Khương Chi Ngôn cũng không nắm chắc được trong lòng. Hai người này chẳng lẽ thật đúng là bạn trai bạn gái? Trước kia không biết là vì thiếu gia giấu giỏi sao? Ừm, Úc Nam diễn không có khiếp sợ vì biểu hiện của Khương Chi Ngôn, rất tự nhiên mà trả lời vấn đề của cô. Vừa về quà mang cho em đã để trong phòng em rồi. Nếu lúc này trợ lý triệu mà ở đây, nhất định sẽ biến thành mặt khiếp sợ, hai người họ tính đâu ra đấy không phải mới thấy mặt hai lần à, một vài việc sau đó đều là mình giao lưu với Khương Chi Ngôn. Thế thì cái loại cảm giác ăn ý không hiểu nổi này là chuyện thế nào? Dưới sự chủ động mời của Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn kết thúc cuộc nói chuyện với quản gia Lâm, hai người cùng nhau đi vào phòng cô, đồ mua ở siêu thị trước đó đã được người hầu bỏ vào phòng. Nhưng bởi vì Khương Chi Ngôn phân phó... Bọn họ cũng không có động nó, mà quả Úc Nam diễn chuẩn bị cũng được đặt trên bàn ở phòng khách nhỏ, nhìn một cái là thấy. Sau khi vào cửa, Khương Chi ngôn tự nhiên mà đóng cửa lại, chỉ chỉ miệng mình trước lúc Úc Nam diễn mở miệng, làm ra một động tác khóa miệng. Ý là, nơi này có an toàn không, có máy nghe lén gì không, có cần tiếp tục diễn không? Trong đôi mắt to mà sáng kia có 10 phần cảnh giác tựa như hồ con vào nhầm địa bàn nhân loại. Nhìn nhỏ yếu, lại cũng có móng vuốt sắc bén. Úc Nam diễn. Không sao, nơi này rất sạch sẽ. Nhìn thấy biểu tình nháy mắt liền thả lòng của Khương Chi Ngôn, cái bộ dáng một giây đổi biểu tình ba lần kia làm đáy mắt Úc Nam Diễn chợt lóe quả ý cười, nhanh đến trừ bỏ chính anh không ai phát giác. Vậy là tốt rồi, Úc tổng anh tùy tiện ngồi, đứng mệt lắm. Nói câu đó xong, Khương Chi Ngôn lôi một cái ghế ra ngồi xuống trước, dạo siêu thị cũng rất mệt được chứ, nếu không phải Úc Nam Diễn ở đây, cô sớm đã thay quần áo nằm trên giường. Úc Nam Diễn thì lại ngồi xuống đối diện Khương Tri Ngôn. Về sau cứ gọi tôi Nam Diễn, để ngừa vạn nhất. Được Nam Diễn, Khương Chi Ngôn ra một thủ thế ok. Vậy anh gọi tôi là gì? Chi Ngôn, nghe giống gọi cấp dưới thế Ngôn Ngôn. Tiểu Ngôn, Tiểu Diễn, giống Á, không được. Không biết vì sao, nghĩ đến Úc Nam Diễn gọi hai cái tên này, Khương Chi Ngôn liền cảm thấy không thích hợp, không thích hợp giống như một đại hán tám thức cao tên Hoa Hoa vậy đó. Úc Nam Diễn cũng đã nhận ra. Mày anh hơi hơi cong lại, khí thế sắc bén trên người kia đã không có cường thế như trước đó vậy, nhưng mà trông vẫn không dễ chọc như cũ. Khương Tri ngôn không có cảm giác gì, cô còn có tâm tình thưởng thức Mỹ Nam một chút, không quên cảm thán một câu, quả nhiên người đẹp mặc kệ ở góc độ nào, biểu tình gì cũng đẹp. Em có nhũ danh nào khác không? Khương Tri ngôn đối diện với đôi mắt màu lục bích của Úc Nam diễn, nhanh chóng nháy mắt. Liễu liễu cái này được chứ? Chính liễu liễu của câu lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài đó. Liễu, Liễu, Úc Nam diễn nhẹ giọng đọc hai chữ này một lần, rất mau liền thuần thục ra tiếng. Liễu, Liễu, Khương Chi Ngôn, đây, ngón trò bàn tay phải đặt trên bàn của Úc Nam diễn nhẹ gõ mặt bàn, giải quyết vấn đề xưng hô xong, vậy bây giờ nên vào chủ đề chính. Chờ lát nữa anh còn phải đi công ty họp, không có quá nhiều thời gian dành cho Khương Chi Ngôn. Vốn dĩ Úc Nam diễn xuống máy bay nên trực tiếp tới công ty, chẳng qua anh nghĩ nghĩ vẫn là tới gặp Khương Chi Ngôn một lần trước, rốt cuộc chuyện này cũng rất quan trọng. Mùng 3 Tết tôi sẽ dẫn em đi Úc ra, nếu em biểu hiện tốt thời gian thử việc có thể kết thúc trước. Lời này vừa ra, đôi mắt Khương Chi Ngôn chợt sáng lòe lên một phần, thời gian thử việc lương bị giảm 20%, đừng có nhìn như kém không lớn, nhưng khi con số biến thành 10 vạn, một trước một sau kém tới 2 vạn tệ lận. 2 vạn tệ đại biểu cho cái gì? Đây là mấy mét vuông nhà hạng 3 hạng 4, là một tháng tiền lương mà trước đây Khương Chi Ngôn liều sống liều chết kiếm được. Không thành vấn đề, tôi nhất định biểu hiện thật tốt. Trước mặt lực lượng tiền tài, Khương Chi Ngôn nháy mát tràn ngập nhiệt tình. Sớm kiếm tiền sớm về hưu, sớm về hưu sớm hưởng thụ. Có thật xấu sao? Hoàn toàn không có, nhưng mà hiển nhiên tiền của Úc Nam Diễn cũng không phải dễ kiếm như vậy. Úc ra thật sự rất phức tạp. Úc Nam Diễn lấy di động ra trao đồng phương thức liên hệ với Khương Chi Ngôn và đồng thời cũng tỏ vẻ ngày thường anh rất bận. Nếu có việc gấp tốt nhất hãy liên hệ triệu đào trước. Ngụ Không có việc gì đừng phiền anh. Được đến bong bóng xanh lá của đại lão Khương Chi môn nhanh chóng gật đầu, sau đó đồng ý lời mời kết bạn của cái vị chân dung là logo Nam Hằng tên chỉ là một chữ Úc đơn giản này. Nói ra ai dám tin chứ, là Úc Nam diễn chủ động xin kết bạn với cô. dãy số bong bóng xanh lá này của mình nháy mắt thôi mà cách điệu cũng không giống nhau, nếu mà bán thì có giá bao nhiêu nhỉ? Phát hiện Khương Chi Ngôn tựa hồ lại đang thất thần, Úc Nam diễn thu hồi di độc, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng như là lại nhớ đến gì đó, quay đầu bổ sung một câu. Buổi tối tôi sẽ về đây, nhưng em không cần chờ tôi. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không chờ anh. Úc Nam diễn, phản ứng lại được mình đã buộc miệng thốt ra cái gì, Khương Chi Ngôn lập tức lộ ra nụ cười tươi ý đồ che giấu mà tô bổ. Ha ha, thật ra là tôi ngủ khá sớm, ha ha. Úc Nam diễn sâu sắc mà nhìn thoáng qua Khương Chi Ngôn, thiếu chút nữa nhìn cho ý cười trên mặt người nào đó cũng không giữ được, anh tất nhiên sẽ không so đo chút việc nhỏ này, hơn nữa căn cứ theo hợp đồng, sự đúng mực và khoảng cách này đúng là những gì mình kỳ vọng. Rất có tinh thần khế ước Khương Chi Ngôn tiện Úc Nam diễn ra tới cửa, nhìn theo anh rời đi rồi mới dịu dàng cười tỏ ý mình lên lầu thay quần áo trước đã trong ánh mắt có chút vui mừng của quản gia Lâm. Khương Tiểu Thư, công việc của thiếu gia thật sự rất bận cô không nên trách cậu ấy không có bao nhiêu thời gian ở bên cô. Hẳn là cảm thấy tiểu tình lưỡng mấy ngày không gặp cứ vậy mà vội vàng gặp nhau không được nửa tiếng lại chia lìa là một chuyện vô nhân đạo quản gia Lâm lập tức giải thích thay Úc Nam diễn một câu. Không sao hết tôi hiểu Nam diễn, làm bạn gái tốt nhị thập thứ hiếu, Khương Chi môn thiện giải nhân ý lại lần nữa được đến nụ cười tươi vui vẻ của quản gia Lâm còn nhiều thêm vài phần thật tình so với lần trước. Bận đi càng bận càng tốt. Ai thích thấy ông chủ suốt cả ngày chứ, mò cá chơi di động không thơm hơn sao? Khương Chi Ngôn lên lầu, mò lấy từ trong ba cái túi to những món ăn vặt khi xem phim như khoai lát, coca, khô bò vân vân. Không có những món này, vui sướng thiếu mất ít nhất một nửa, đồ ăn Úc ra ngon thì đúng ngon, nhưng mà người ấy à, luôn là thích ăn trong chén, nhìn trong nồi. Chờ thu thập xong xuôi những cái đó, Khương Chi Ngôn mới lại nhìn đến phần quả Úc Nam diễn mang về kia. Chỉ túi đựng thôi đã thấy rất đắt, trên đó còn có một cái logo nước ngoài mà Khương Chi Ngôn không biết. Cô cầm di động tra xét trước một chút, một lát sau, Khương Chi Ngôn buông di động ôm lấy tâm tình khôn kể mở ra từng lớp đóng gói, bên trong quả nhiên là một khoản đồng hồ kinh điển nhất của nhãn hiệu này. Giá cả à, sắp xỉ cỡ cái xe cô chúng thưởng trước đó. Khương Chi Ngôn bắt đầu tự hỏi, chờ khi hợp đồng 3 năm kết thúc mấy món hàng xa xỉ này mình hẳn là không cần trả lại đi. Giảng sáng một giờ Úc Nam Diễn trở lại biệt thự Cả người anh tản ra áp suất thấp, không biết có phải việc ở công ty không thuận lợi không. Quản gia Lâm bước nhanh tiến lên nhận lấy áo khoác của Úc Nam Diễn. Thiếu ra cậu tắm rửa trước hay là ăn chút gì đó trước. Cô ấy ngủ rồi, Úc Nam Diễn không trả lời vấn đề của quản gia, ngược lại là trực tiếp cho một cô ấy để thay thế, nghe ra có chút không đầu không đuôi, nhưng đầu óc quản gia Lâm nháy mắt vận truyền liền hiểu được. Vâng, vào lúc 10 giờ Khương Tiểu Thư đã đánh tiếng với tôi một câu, hẳn là ngủ rồi. Vốn tưởng rằng trong đoạn tình cảm này, thiếu gia hẳn là ở một phía được lấy lòng, nhưng nhìn thái độ trong mấy ngày nay và còn cả biểu hiện hiện tại của Khương Tiểu Thư, thiếu gia nhà ông hẳn sẽ không phải mới là. Mấy ngày nay cô ấy ở thế nào? Quản gia Lâm bị đánh gãy não bồ kịp thời lập tức treo lên một nụ cười ấm áp. Mấy ngày nay, đại bộ phận thời gian Khương Tiểu Thư đều ở trong phòng, ngẫu nhiên ra ngoài mua đồ hoặc là chơi đùa với Daniel và Lilith nhìn hẳn là còn tốt. Hoặc là nói thích ứng rất tốt, không bắt bẻ gì với ăn dùng, sẽ không vì đột nhiên thay đổi hoàn cảnh tốt hơn mà chân tay có cóng, không phóng khoáng. Quần áo của Khương Chi Ngôn đều là quản gia Lâm chuẩn bị, nhưng mặc thế nào thì cứ xem chính cô chỉ ít thì trong hai ngày này quản gia Lâm có thể nhìn ra được phẩm vị phối hợp cách ăn mặc của Khương Chi Ngôn không tệ. Không phải cái loại thẩm mỹ của nhà giàu mới nổi kia. Úc gia làm thế ra trăm năm, chướng mắt nhất là cái loại thổ hào kia. Hơn nữa Úc Nam diễn chính là trưởng môn nhân đời kế tiếp của Úc gia, vợ của anh cũng không thể qua loa. Hai hôm nay quản gia Lâm cũng lục tục bẫy ra được từ trong miệng Khương Tri Ngôn, biết được cô là con gái một trong nhà, cha mẹ đều là giáo viên tiểu học chính cô tốt nghiệp khoa tiếng Trung Đại học A. Điều kiện như vậy tuy không tính là gì khi so với Úc gia, nhưng mà cũng xem như gia đình trong sạch so với cái vị kia của nhị gia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là biểu hiện của Khương Tri Ngôn trong hai hôm này, làm quản gia Lâm lại đánh giá cô cao hơn một phần, cho nên khi Úc Nam diễn hỏi tới ông không khỏi truyền đạt phần yêu thích này ra. Bước chân Úc Nam diễn không ngừng, nhìn thấy bộ dáng này của quản gia Lâm liền biết biểu hiện của Khương Chi Ngôn rất tốt mà phần tốt cũng sẽ nương miệng quản gia Lâm truyền vào trong tai Úc lão gia tử. Vậy là tốt rồi, bên liễu liễu còn nhờ chú Lâm chiếu cố nhiều hơn. Chú Lâm không giống với quản gia bình thường, mấy thế nhà ông ấy đều là người của Úc gia, có thể nói là trung phó trong trung phó, dù có là Úc Nam diễn thì đối với vị trưởng bối này cũng là khách khách khí khí. Thiếu ra lời này của cậu tiếng nói chuyện của hai người dần dần đi xa, trong một vài người hầu còn chưa ngủ yên lặng trao đổi ánh mắt. Trong cái biệt thự này, chỉ người hầu không thôi đã hơn 50 người, thật ra không ít người vẫn là đã làm ở Úc ra hai ba đời. Thái độ của Úc Nam diễn trên trình độ nào đó cũng quyết định thái độ của đám người hầu này. Hiện tại xem ra, đối với vị Khương tiểu Thư này bọn họ còn phải để tâm nhiều hơn. Chương 6 Sau khi Úc Nam diễn đi công tác về cuộc sống của Khương Chi Ngôn cũng không có biến hóa gì, hai người cơ hồ không gặp mặt được. Khương Chi Ngôn ngủ đến hơn 8 giờ mới tỉnh Úc Nam diễn sớm đã đến công ty. Đêm khuya khi anh trở về, Khương Chi Ngôn dù cho không ngủ cũng sẽ không mở cửa nghênh đón, ba ngày liên tục rõ ràng là người sống cùng một mái hiên, lại sinh sôi mà chưa gặp mặt được một lần. Làm người ngoài như quản gia Lâm đây cũng có chút nôn nóng, trong tối ngoài sáng ám chỉ Khương chi ngôn rằng người nào đó là 6 giờ rưỡi sáng rời giường, vận động nửa tiếng lại tắm rửa ăn sáng. Úc thiếu gia vẫn luôn ăn sáng một mình, tôi thấy gần đây khẩu vị của thiếu gia cũng không tốt lắm, nếu Khương tiểu thư có thể bồi cậu ấy nhiều hơn, thiếu gia nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Chú Lâm, chú biết những lời như thiếu gia nhất định sẽ rất vui vẻ đi này đã bị liệt vào một trong những câu thoại trích lời nhà dãnh bá tổng không? Được rồi, chú Lâm không biết, ông ấy chỉ là chân thành mà kỳ vọng Khương Chi ngôn chủ động chút. Cảm thấy mình mấy ngày nay đích xác là cũng có chút tiêu cực lãn công, Khương Chi ngôn sám hối tí ti trong một giây. Còn cũng là sợ quấy dày nam diễn, anh ấy bận đến vậy mà. Không quấy giày không quấy giày Vậy tối nay con chờ nam diễn về đi, ngủ muộn đơn giản hơn dậy sớm nhiều. Lại nói tiếp thì thật ra Khương Chi Ngôn ngủ cũng không sớm từ khi không cần đi làm, giữa trưa lại có thời gian ngủ sung túc nữa, mấy ngày nay Khương Chi Ngôn đều là cỡ 12 giờ mới ngủ. Ai biểu cái thế giới này tuy đại thể khá tương tự với thế giới trước của cô, nhưng mà lại có khác biệt không nhỏ chứ, ví dụ như rất nhiều phim truyền hình mới, cả tiểu thuyết và manga anime nữa. Khương Chi Ngôn tựa như chuột sớt chĩnh gạo, một không khống chế liền khụ khụ. Đêm khuya tĩnh lặng, dạng sáng một giờ mà biệt thự Úc ra vẫn là đèn đốt sáng trưng Khương Chi Ngôn đã chờ đến có chút mệt giã rời, rốt cuộc đã chờ được Úc Nam diễn tan tầm về, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh tự hồ sớm đã biết mình đang đợi anh, trong này phòng trừng có công lao của quản gia Lâm. Đến phòng anh. So với Khương Chi ngôn mắt nhập nhèm mông lung, tinh thần Úc Nam diễn lại tốt như còn có thể phê tiếp 300 phần văn kiện, chả nhìn ra được là người mới hơn 6 giờ sáng đã dậy tí nào, cô nghe nói có vài người trời sinh tinh lực dư thừa, một ngày chỉ cần ngủ 3-4 tiếng là đủ rồi. Phòng trừng Úc Nam diễn chính là người như vậy. Khó trách tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, người một ngày muốn ngủ 10 tiếng như mình đây đại khái chỉ có thể làm cá mặn. Hai người không có khả năng nói chuyện phiếm ở đại sảnh, Khương Chi Ngôn đi theo sau Úc Nam diễn vào thang máy tới lầu 5. Đây là chỗ của Úc Nam diễn, cả một tầng chỉ có hai cái phòng, một cái của anh, một cái có lẽ là chỗ cô sẽ ở tạm sau này. Một cái phòng lớn đến có thể cho Daniel sải chân chạy cũng là một cái phòng có thể thể hiện đầy đủ Úc gia có tiền cỡ nào. Sau khi hai người tiến vào quản gia Lâm, người thứ ba theo ở phía sau nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời hô lên ngoài cửa thiếu ra, Khương Tiểu Thư. Tôi đi xem xem bữa khuya đã được chưa, hai cô cậu chậm rãi trò chuyện nhé. Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn tự hồ sớm đã quen quản gia Lâm ngẫu nhiên sẽ tự chủ trương, duỗi tay kéo cả vạt giữa cổ xuống, tùy tay vứt lên sofa một phen, sau đó đi sang một bên. Uống chứ, nhìn cả một cái tủ những loại rượu nổi tiếng, Khương Chi Ngôn lắc lắc tay. Không được tôi không biết, cô trước kia thì thật có thể uống một chút nhưng Khương Chi Ngôn từ nhỏ chính là gái ngoan, không uống rượu, ai biết được uống một ngụ sẽ thế nào. Úc Nam diễn không miễn cưỡng, rót non nửa ly rượu vang đỏ cho chính mình, sau đó đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài, một bộ dáng tôi chỉ muốn an tĩnh cô đừng tới quấy rầy tôi. Loại cảm giác này Khương Chi Ngôn hiểu, bản thân mình đi làm về đến nhà cũng là cái kiểu trạng thái hiền giả này đây, ai cũng không muốn để ý nếu lúc này ông chủ lại đột nhiên cho một cú điện thoại cô đều có thể nổ. Khương Chi Ngôn rất thức thời mà đi đến một bên sofa ngồi xuống, lấy di động ra bắt đầu xem cuốn tiểu thuyết chưa xem xong. Mới nãy ở phòng khách có quản gia Lâm ở đó, cô cũng ngượng ngùng mà chơi di động, ngồi không ở đó chán khỏi phải bàn. Phó, 5 phút sau, Khương Chi môn che miệng lại dùng sức nghẹn cười, tác giả này viết cũng quá khôi hài đi. Nếu không phải là ở trong phòng Úc Nam diễn, cô phòng chừng sớm đã cười đến đấm giường. Đầu óc vốn đang rất buồn ngủ giờ đây cũng sớm đã thanh tỉnh, thậm chí còn cảm giác đói một chút. Quản gia Lâm nói muốn chuẩn bị bữa khuya, đây rõ ràng chính là tiết tấu một đi không trở lại. Theo đạo lý thì đêm hôm khuya khoát chai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không khí kiểu gì cũng sẽ có chút ái muội nhưng ở đây lại hoàn toàn không có cảm giác này. Người trầm tư thì trầm tư kẻ xem tiểu thuyết thì xem tiểu thuyết Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn tựa như hai người xa lạ tự lo làm việc của mình, hoàn toàn sẽ không có ý tưởng kiều diễm gì. Đây còn không phải là nguyên nhân chọn Khương Chi Ngôn sao? Úc Nam diễn bị tiếng cười khẽ kia kéo về suy nghĩ, rõ ràng không có nhìn Khương Chi Ngôn nhưng cũng biết cô đang làm cái gì. An tĩnh, thông minh, có chừng mực. Chỉ cần có ba điểm này, anh không ngại tiêu tiền mua thanh tịnh. Ngày mai em về, thanh âm của Úc Nam diễn kéo Khương Chi Ngôn về từ trong tiểu thuyết. Cô quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ chuyến bay 2 giờ chiều. Mùng hai tôi sẽ về yên tâm đi, bình thường tôi xử sự rất chuyên nghiệp. Khóe môi Úc Nam diễn hơi hơi khẽ động. Các mối quan hệ đều nhớ rõ rồi. Khương Chi Ngôn thả di động xuống. Muốn khảo tôi sao? Hiển nhiên mấy ngày này cô cũng không phải chỉ chơi mà không làm việc tư liệu bên Úc ra không nói đọc lào lào nhưng cũng coi như nhớ kỹ trong lòng. Không cần, Úc Nam diễn rời khỏi bên cửa sổ. Em đi ngủ đi, ngủ sofa sao? Nghe được những lời kia của Úc Nam diễn, ánh mắt đầu tiên của Khương Tri Ngôn là nghĩa về phía sofa. Đánh giá kích cỡ và độ mềm cứng của nó một chút cảm thấy ngủ một đêm hẳn là không thành vấn đề, cũng không biết bên chỗ Úc Nam diễn có chăn dư để có thể bố thí cho cô một cái không, nếu không thì cũng chỉ đành đắp áo khoác của mình. Không trách Khương Chi ngôn nghĩ như vậy. Nhìn cái bộ dáng kia của quản gia Lâm là biết ngày ông ấy đang âm thầm chờ mong cái gì. mi nói một đôi tình lưỡi mấy ngày đều là chia phòng, khó được có một buổi tối có thể gặp cái mặt còn muốn chia phòng nữa. Khương Chi Ngôn thật hoài nghi nếu mà mình thật đi rồi thì hôm sau tin tức Úc Nam diễn không được hẳn sẽ lại truyền ra. Vì sao lại nói là lại nhỉ? Vì cái vụ này trong tối đã truyền đi không biết bao nhiêu lần. mi nói một anh thể xác và tinh thần bình thường, đang đúng tuổi thanh xuân nữa. Vừa có tiền tướng tá lại soái mà ngay cả một đối tượng ám muội cũng không có, dù có lại trầm mê làm việc này hình như cũng không thể nào nói nổi. Dùng lời của những đồng nghiệp kia, loại tình huống này nếu không phải không được thì chính là gai. Khương Chi ngôn còn từng đoán Úc Nam diễn tìm mình lại đây liệu có phải là có nguyên nhân về phương diện này hay không, rốt cuộc nếu anh muốn tìm một đối tượng môn đăng hộ đối cũng sẽ không ai hiểu chuyện nghe lời như cô vậy. Có điều mấy cái đó đều là tự mình suy đoán, Khương Chi ngôn đương nhiên sẽ không ngốc mà nói ra. Ngược lại là Úc Nam diễn, rõ ràng sững sốt một giây, sau đó liền đoán được 89 phần 10 ý tưởng của Khương Chi Ngôn, sắc mặt của anh trong nháy mắt có chút không đúng bởi vì biến hóa quá mức vi diệu, Khương Chi Ngôn đọc hiểu vô năng. Em Úc Nam diễn mở miệng, khi đối mắt với đôi mắt sáng người kia của Khương Chi Ngôn, anh chợt truyền câu chuyện. Bỏ đi, nói xong liền buông ly rượu trực tiếp vào phòng ngủ, bùm cái đóng cửa lại. Kia phải gọi là lãnh khốc vô tình, tôi Khương Chi Ngôn câm nín. Vốn đang muốn hỏi xem có gối đầu và chăn hay không Nhưng nhìn bộ dáng này của Úc Nam diễn Vẫn là bỏ đi tạm chấp nhận một đêm đi Nghĩ đến cô Nam đó tăng ca suốt đêm ngay cả cái sofa Cũng không có trí chỗ này có máy sưởi sung túc Người phải học được thấy đủ Nghĩ thoáng rồi Khương Chi ngôn cởi áo khoác ra đắp lên người Đồng thời tắt đi đại bộ phận đèn trong phòng khách Chỉ để lại một cái đèn vàng nhỏ nghiêng người đi lấy di động tính toán tiếp tục phân đoạn suất sắc hồi nãy Tách cửa phòng ngủ lại lần nữa mở ra Úc Nam diễn người mang theo một tia hơi nước hiển nhiên đã nhanh chóng rửa mặt bốn mắt nhìn nhau với Khương Chi Ngôn nằm trên sofa Úc Nam diễn, động tác của em ngược lại là mau. Khương Chi Ngôn, cái gì mà mau, cô làm gì, vào đi em ngủ giường, tôi còn chút việc phải xử lý. Khương Chi Ngôn, không cần không cần, này nào không biết xấu hổ chứ tôi nằm trên sofa là được. Để ông chủ làm việc còn mình thì ngủ, còn bá chiếm giường của ông chủ, loại chuyện này Khương Chi Ngôn làm không được. Nghe cực tuyệt Úc Nam diễn không khỏi nhíu mày, nếu triệu đào mà ở đây thì chắc chắn lập tức liền dạ ra dạ, không dám sờ dâu hùm, tiếc thay hiện giờ ở chỗ này là Khương Chi Ngôn, dưới ánh đèn mờ nhạt cô cũng không thể thấy quá rõ sắc mặt Úc Nam diễn. Thiệt đó, sofa lớn như vậy cũng không khác với ký túc xá trước kia tôi ở là mấy, nếu anh băn khoan cứ cho tôi một cái gối đầu và chăn đi. Úc Nam diễn rũ mắt xuống, nhìn bộ dáng kiên định của Khương Chi Ngôn, một giây sau, bỏ đi. Đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay anh nói hai chữ này Dầm cửa phòng ngủ lại lần nữa đóng lại 10 giây sau Khương Chi Ngôn được đến gối đầu và chăn mình muốn Chăn xúc cảm mềm mại ấm áp sát ra là một đạo cụ giữ ấm nghiêu tú Rất là thích Khương Chi Ngôn lại lần nữa cầm lấy di động Chờ khi cô chính thức muốn ngủ đã gần 3 giờ Có điều trước khi ngủ cố thoáng nhìn về phía phòng ngủ Trong kẹt cửa còn ẩn ẩn sáng đèn Úc Nam diễn còn chưa ngủ Quả nhiên thời buổi này làm nhà tư bản cũng không dễ dàng Mang theo tiếng cảm thán này, Khương Chi Ngôn lâm vào mộng đẹp, ẩn ẩn hình như còn mơ về buổi tối tăng ca nào đó của mình đời trước, phương án sửa lại một lần lại một lần, thằng cháu trai bên A lại vẫn cứ không hài lòng, cô thức đến độ chửi tục ngay tại chỗ kết quả bị ông chủ nghe được. Khương Chi Ngôn, nói thô tục ở văn phòng, trừ tiền. Khương Chi Ngôn, đờ mờ, giật mình một cái, Khương Chi Ngôn liền nhìn thấy Úc Nam diễn đang cau mày trước mặt mình như cô nợ anh mấy trăm triệu ấy, sợ tới mức cô túm lấy gối đầu ném ra ngoài một phen. Nhưng mà gối đầu vừa rời tay, Khương Chi Ngôn liền phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, tiếc thay đã không còn kịp rồi. Bùm, chờ mắt nhìn thấy Úc Nam diễn bởi vì cách quá gần, động tác quá đột nhiên mà không kịp phản ứng lại bị một cái gối đầu rộng ngay giữa khuôn mặt tuấn tú kiều tóc vốn dĩ có hình nháy mắt rối loạn. Khương, Chi, Ngôn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng trừ tiền của tôi. Úc Nam diễn. Anh ấn ấn giữa mày, phả ra một ngụm chọc khí tự hỏi có phải mình tìm người này là tìm nhầm hay không nhỉ? Dậy, hôm nay tôi không đến công ty, đưa em đi sân bay. Úc Nam diễn khổng hổ là Úc Nam diễn, rất mau đã điều chỉnh tốt tâm thái tựa như gì cũng chưa phát sinh mà kêu Khương Chi Ngôn dậy rồi đứng lên rời đi. Chờ anh đi rồi, Khương Chi Ngôn nhìn thoáng qua di động, 5 giờ 58 phút. Cũng chính là ngủ chưa được 3 tiếng. Vì sao đã không đến công ty còn phải dậy sớm như vậy mà đánh thức cô, máy bay là 2 giờ chiều, dù cho thủ đô có kẹt xe đi nữa cũng không cần sớm như vậy mà. Trong lòng rít gào nhà dãi nghe nờ lần, Khương Chi ngôn vẫn phải rời giường. Nhớ năm đó cô cũng là người tăng ca suốt đêm xong hôm sau còn phải giảng giải phương án cho bên A, không ngờ tới chỉ mấy ngày ngắn ngủi sống hù bại đã hoàn toàn phá hủy ý chí người làm công. Có điều, làm cá mặn thật sự quá sung sướng. Về sau nếu ai nói với Khương Chi Ngôn người trẻ tuổi không làm việc liền phế đi cô nhất định là người đầu tiên rỗi về. chờ qua thời gian từ việc liền xin với Úc Nam diễn một chút tìm một cơ hội ra ngoài du lịch đi. Dù sao mình bây giờ đã có tiền lại có thời gian, đương nhiên phải đối tốt với bản thân một chút. Vừa tìm tòi bản đồ du lịch trong đầu vừa gấp chăn, Khương Chi Ngôn đột nhiên cứng đờ. Cô phát hiện một cái cả vạt đã bị mình đè nhăn thành bánh quai treo. Tìm tòi trong ký ức Úc Nam diễn về phòng, Úc Nam diễn gỡ cả vạt, sau đó anh tùy tay ném trên sofa. Cũng chính là cái sofa mình nằm đây. Khương Chi ngôn tay tái cầm cái cả vạt này, tay phải cầm di động chụp một cái lại sớt. Ghê gớm thật, 38.000, đây là cả vạt sao? Là vàng á, đôi tay dùng sức đè xuống, Khương Chi ngôn chảy bằng trên sofa sau đó đè chăn và gối đầu lên, hy vọng chờ lúc Úc Nam diễn phát hiện nó đã trở về nguyên dạng. Lăn lộn một phen. Chờ Khương Chi Ngôn về phòng rửa mặt xong rồi thay quần áo xuống lầu ấy, Úc Nam diễn đã đang ăn sáng. Một bên quản gia Lâm nhìn thấy Khương Chi Ngôn xuống lầu thì lập tức mỉm cười hòa ái. Khương Tiểu Thư dậy sớm vậy, vừa lúc có thể cùng ăn sáng với Thiếu Gia, hôm nay có trái cây cô thích đó. Vì sao lại dậy sớm như vậy chú không biết sao. Đối mặt với vị trưởng bối chuẩn bị bữa khuya liền chuẩn bị đến mất tích này, Khương Chi Ngôn tự biết không thể treo vào, cô đang muốn ngồi vào vị trí ngày thường mình ngồi để ăn sáng, quản gia lâm lấy thế xét đánh không kịp bưng tai kéo ra cái ghế ở bên cạnh Úc Nam Diễn. Khương Tiểu Thư, mời ngồi. Khương Chi Ngôn cảm ơn chú, thu hết những việc này vào đáy mắt Úc Nam Diễn không nói lời nào, chuyên tâm ăn bữa sáng trước mặt giống như hết thảy đều không liên quan đến anh. Khương Chi ngôn duy trì đồ cong nơi khóe môi quyết định hóa bi vẫn thành muốn ăn, hậu quả khi làm vậy chính là một không cẩn thận liền no căng. Quản gia Lâm, Khương Tiểu Thư cô ăn từ từ, không đủ thì vẫn còn tối qua ngủ không ngon đi. Ăn xong cô có thể về ngủ lại một lát. Chú Lâm có phải chú đã đột nhiên nói gì đó ghê gớm hay không vậy? Khương Chi ngôn nhìn về phía Nam diễn, quản chút đi nha, quản không được. Nhìn thấy Khương Chi Ngôn và Úc Nam Diễn mắt đi mày lại, tươi cười của chú Lâm càng thêm sáng lạn, ông cảm thấy chờ chút nữa ông có thể hồi báo với lão ra từ một chút nói không chừng sang năm có thể bế được chát trai. chương 7, Nam Diễn, năm sau gặp, nhìn theo Khương Chi Ngôn lên máy bay Úc Nam Diễn gật đầu với biên độ nhỏ mang tính tượng trưng, sau đó đưa mắt nhìn phương xa tiếp tục tự hỏi một vấn đề hồi nãy ở trên xe vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng dừng ở trong mắt quản gia Lâm theo tới đây, chính là Úc Nam diễn luyến tiếc Khương Chi Ngôn. Thiếu gia, quản gia Lâm châm trước một giây. Cậu nỗ lực hơn, sang năm là có thể cùng đi với Khương Tiểu Thư rồi. Ai, Khương Tiểu Thư phải mùng hai mới về, hay bữa này thiếu gia ăn Tết lại là một mình, ngẫm lại thật đúng là có chút chua xót Úc Nam diễn thu hồi tầm mắt, chú Lâm, tôi đây, bớt xem phim truyền hình một chút, quản gia Lâm, vâng. Bên này, cất cánh rồi, Khương Chi Ngôn đã hoàn toàn vứt đám người Úc Nam diễn ra sau đầu, cả đầu óc cô đều là ba Khương mẹ Khương sau khi xuống máy bay, đến lúc đó nên nói như thế nào, lộ ra cái biểu tình gì đó vân vân Cơ mà dù có bắt trước vô số lần trong đầu chuyện tới trước mắt, Khương Chi Ngôn vẫn là không cách nào bình tĩnh. Cái thứ gọi là thân tình này đã mấy thập niên rồi cô chưa từng thể nghiệm, nhưng ở trong cuộc đời Khương Chi Ngôn, chẳng sợ mẹ nghiêm khắc cường thế, vẫn không thể phủ nhận rằng cô ấy lớn lên trong tình yêu. Ba mẹ Khương rõ ràng đều yêu thương cô bé này, vì cô ấy mà trả giá rất nhiều. Yêu thương như vậy, cô nên hồi báo thế nào? Từ thủ đô đến sân bay quê Khương Chi Ngôn chỉ cần một tiếng rưỡi cho nên chưa tới 4 giờ, Khương Chi Ngôn kéo vali liền nhìn thấy ba Khương và mẹ Khương chờ ở cửa ra. Ba, mẹ, ngoài dự kiến của cô, những lời nói và các kiểu biểu tình từng diễn từ kia tại một khắc này hoàn toàn không nhớ được động tác của Khương Chi Ngôn còn nhanh hơn đầu óc. Khi cô phản ứng lại rồi, mình đã ôm chầm hai người kia, hai chữ ba mẹ vốn dĩ cho rằng không gọi lên được kia cũng cứ vậy mà tự nhiên bụt miệng thốt lên. Liễu liễu, bà Khương nhận lấy ngay hành lý trong tay Khương Chi Ngôn. Gầy rồi gầy rồi, có phải không ăn cơm đàng hoàng không? Không phải con đã cho ba mẹ nhìn nhà ăn của công ty rồi sao? Tốt lắm đó. Những lời hơi mang thân mật cùng làm nũng cứ vậy mà Thuận Lý Thành Trương nói ra, Khương Chi Ngôn thậm chí có thể cảm giác được sung sướng trào lên từ đáy lòng của mình tựa như một đứa bé chân chính đã lâu không gặp ba mẹ. Rồi rồi, về nhà lại nói, Nam Hằng cũng thiệt là, nghỉ muộn đến vậy. Mẹ Khương cao mày, đồng thời duỗi tay sửa sang lại lần nữa mái đầu vì ngủ trên máy bay mà có chút hỗn độn của Khương Chi Ngôn. Có phải con là đứa về cuối cùng trong công ty con không? Khương Chi Ngôn bật cười, nào có ông chủ còn tới công ty mỗi ngày kia kìa. Giáo viên tiểu học như ba mẹ Khương kỳ nghỉ tất nhiên nhiều hơn đại bộ phận dân công sở thật ra thì Nam Hằng còn có kha khá một đám người ăn Tết cũng không về nhà kìa. Nhưng ở trong mắt ba Khương bọn họ ăn Tết tất nhiên phải là người một nhà đoàn tụ, Khương Chi Ngôn chẳng chút nghi ngờ nếu mình nói Tết không về, ba mẹ Khương dù có là tự lái xe cũng phải chạy đến thủ đô đón cô về. Đây là chấp niệm mà Khương Tri Môn, người khi trước ăn Tết là lưu lại công ty không thể hiểu được. Sân bay cách Khương gia không tính là gần, hơn nữa ngày mai chính là trừ tịch xe trên đường rất nhiều, khi ba người về đến nhà đã là gần 7 giờ, còn hên mẹ Khương có dự kiến trước, đồ ăn sớm đã giữ ấm tốt, giờ lấy ra là có thể ăn. Trên bàn cơm Khương gia không có cái loại quy củ không thể nói chuyện gì kia có điều đại bộ phận đều là mẹ Khương đang hỏi, Khương chi ngôn đang trả lời, mà ba Khương thì phụ trách gắp đồ ăn, ngẫu nhiên cổ động cho hai người, địa vị gia đình trong nhà thế nào là vừa thấy hiểu ngay. Đi làm rồi chính là không giống nhau, liễu liễu hoạt bát không ít nha. Bà Khương đột nhiên cảm thán một câu, dẫn tới mẹ Khương tán đồng gật đầu. Như vậy cũng tốt, đi làm rồi không thể so với ở trong trường, nếu con vẫn như trước kia thì mẹ với ba con đều phải lo lắng con bị bắt nạt. Khương Chi Ngôn mỉm cười, kết thúc bữa cơm đầu tiên ở Khương Gia trong bầu không khí vui vẻ. Mà sau khi ăn xong, mẹ Khương thúc sụp Khương Chi Ngôn rửa mặt đi ngủ sớm một chút, ngày mai trừ tịch bọn họ phải đi nhà bác cả cùng ăn Tết lại là một ngày rất mệt mỏi, nhưng Khương Chi Ngôn có một việc quan trọng hơn cần nói. Ba, mẹ ở đây có 60 vạn. Một cuốn sổ tiết kiệm xuất hiện. Dưới đôi mắt nháy mắt trừng to lên của ba mẹ Khương, Khương chi ngôn nhanh chóng giải thích trong này có 20 vạn là mấy năm nay con tồn được còn 40 vạn dư lại là khi họp thường niên con chúng một chiếc xe 50 vạn, con bảo công ty chiết hiện thì chỉ có thể có 40 vạn, có điều con nghĩ đến nhà ta vẫn là lấy tiền đi thì hơn, cho nên hiện tại ở chỗ này có 60 vạn. Một chuỗi dài như vậy nói xong, ba Khương với mẹ Khương liếc nhau, sau đó mẹ Khương lấy sổ tiết kiệm qua mở ra quả nhiên là một chuỗi con số. Ba, mẹ con muốn lấy ra 20 vạn trong 60 vạn này đổi chiếc xe cho ba còn 40 vạn thì đi đặt cọc một căn nhà tiền cho vay con trả. Giải thích xong nguồn của tiền, phần quy hoạch rõ ràng này của Khương Chi Ngôn làm ánh mắt của ba Khương mềm xuống với tốc độ nhanh đến có thể thấy được bằng mắt thường. Liễu liễu, giá hàng ở thủ đô với tiền lương của Khương Chi Ngôn bọn họ lại không phải không biết, không nhắc tới số tiền ngoài ý muốn kia chỉ tích góp được 20 vạn này thôi đã không dễ con chăm sóc mình cho tốt là được bên ba mẹ không cần con nhọc lòng. Căn hộ khu trường học mà hiện tại Khương gia ở chỉ có 50 mấy mét vuông, một nhà ba người ở thì thôi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, chỉ là vì bước ra cửa chính là trường của ba mẹ Khương tiện cho bọn họ đi làm nên vẫn luôn không dọn đi. Mười năm trước hai người họ lấy ra toàn bộ của tích góp mua một căn hộ có thang máy 120 mét vuông ở vùng nội thành bên kia, vẫn luôn để chống không trang hoàng, cho vay trả góp 30 năm, dùng quỹ chung của hai người họ còn vừa đủ. Ba mẹ Khương cũng không phải thần dữ của cổ hù, tất nhiên biết lấy tốc độ phát triển hiện tại của thành phố Giang mà xem, mua nhà là một chuyện rất có lời, hơn nữa, mấy năm nay hai người họ cũng tích góp được chút tiền, qua hai năm nữa nếu về hưu thì tiền hưu cũng không thấp, nói thật ra áp lực không tính lớn. Việc này để mẹ với ba con thương lượng lại chút đã. Dù sao thì mua nhà cũng là đại sự, không có quyết định nhanh vậy, Khương Chi Ngôn cũng cười gật đầu rời đi như đã hoàn thành một nhiệm vụ. Sau khi ba mẹ Khương về lại phòng của mình, trong lúc nhất thời, song song lâm vào trầm mặc thật lâu sau đó vẫn là mẹ Khương cảm thán mở miệng, liễu liễu thật sự trưởng thành rồi. Lần này ăn Tết cũng không có gì khác với ăn Tết trong trí nhớ dĩ vãng của Khương Chi Ngôn. Làm con nhà người ta trong miệng trưởng bối, dù là ở thân thích bên ba Khương hay là bên mẹ Khương, Khương Chi Ngôn đều là được khen cả, đặc biệt là sau khi cô vào Nam Hằng, mọi người đều cảm thấy Khương Chi Ngôn có tiền đồ lớn, nhưng mà theo đó mà đến cũng có một vấn đề. Ngôn ngôn có bạn trai chưa? Bên Nam Hằng chắc có rất nhiều cậu đẹp trai phải không? Ha ha ha, đúng vậy ngôn ngôn của chúng ta ưu tú như vậy, nói không chừng về sau sẽ mua nhà định cư ở thủ đô. Ngôn ngôn, gặp được anh nào tốt đừng do dự thời buổi này con gái kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai. Khương Chi ngôn bảo trì mỉm cười, ưm ưm, tốt tốt. Rõ ràng lúc đại học còn bảo mi chuyên chú học tập vừa ra trường cái liền đòi kết hôn sinh con ngay, đối với cái loại hiện tượng kỳ quái này, Khương Tri ngôn cũng chả có ý tưởng đi khiêu chiến ứng phó trước một chút là được. Dù sao thân thích một năm cũng gặp không được mấy lần, không cần thiết để trong lòng. ha ha em họ, về sau chắc chắn là gả cho kẻ có tiền, nhớ rõ đỡ đần chị với anh rể em nhiều chút nha, làm người cũng không thể mất gốc được. Trong thân thích luôn có mấy kẻ đầu óc không rõ ràng, mà bên ba Khương đây... Hiển nhiên cái vị chị họ âm dương quái khí Khương Hiểu Hà này chính là một trong số đó. Chị ta chỉ lớn hơn Khương Chi Ngôn một tuổi, có điều tốt nghiệp cao trung song liền không muốn học tiếp mà gà chồng sớm, giờ đứa lớn nhất đều đã bốn tuổi. Rõ ràng là đi cầu người ta cố tình chị ta lại nói phá lệ khó nghe, trước kia còn từng nói Khương Chi Ngôn chỉ biết cố chết học hành, đi ra không tìm được việc làm gì đó. Khi đó Khương Chi Ngôn tốt tính, không muốn ẩm ý ra chuyện gì trước công chúng, luôn là gương mặt tươi cười đón chào, giờ Khương Chi Ngôn vẫn cứ mang cười như cũ, chỉ là lời nói ra lại không phải hiền lành như vậy. Anh dễ lợi hại như vậy, đều có tiền nhàn rỗi tìm tiểu tam, em sao có thể giúp đỡ được chứ? Ngồi đây đều yên tĩnh cả, tiếng chuyện trò với nhau vốn náo nhiệt nháy mắt an tĩnh ba giây, đặc biệt là một vị đương sự khác, Khương Hiểu Hà, miệng há to tròn, đều có thể nhét cả quả trứng gà vào. Chuyện này vào năm ngoái ẩm ý rất lớn, vị này đánh lộn với tiểu tam rất nhiều lần, cả Khương gia với cả người thôn chung quanh đều biết chỉ là ngay trước mặt mọi người không nói thôi. Còn hên, rất mau, tiếng trẻ con khóc nháo đã đánh vỡ phần an tĩnh này. Khương chi ngôn, mày cái gì? Rồi rồi, ngôn ngôn không phải cố ý, còn là chị em thuận miệng nói một câu mà thôi, so đo cái gì? Đúng đó, tết nhất, đừng có ẩm ý đến không vui. Khương Hiểu Hà không nghĩ tới mình còn chưa kịp nói xong một câu đã bị nửa kéo nửa ôm kéo sang một căn phòng khác rõ ràng là Khương Chi Ngôn nói quá đáng đến vậy mà. Vì sao ai cũng không chỉ trích nó? Chỉ bởi vì nó có tiền đồ cha mẹ nó là giáo viên sao? Nếu Khương Chi Ngôn có thể nghe được lời trong lòng Khương Hiểu Hà nhất định sẽ gật gật đầu. Đúng đó chính là như vậy. Giữa thân thích có đôi khi chính là hiện thực như vậy. Khương Hiểu Hà không việc làm chồng không tiền đồ cha mẹ trả giúp được gì. Khương Chi Ngôn tốt nghiệp học phụ đứng đầu, làm việc ở công ty lớn, cha mẹ còn đều là giáo viên, nhân mạch rộng. Nhà ai không có con cháu, nào sẽ dễ dàng đắc tội Khương Chi Ngôn. Đều nói phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ cơ mà thật có mấy người thiệt đúng không nhớ đánh, khách khí với chị ta còn tưởng rằng mình sợ chị ta đó. Mà ở bên kia, mẹ Khương nghe nói vài câu xong, trên mặt lộ ra nét có lỗi với bác gái cả Khương, nhưng trong lòng thật ra là nhẹ nhàng thở phào. Cái con bé Khương Hiểu Hà này, nói thật tâm tính đã trả tốt từ nhỏ đã thích cướp đồ của người ta, mà liễu liễu khi đó bị cướp cũng không phản kháng, chỉ biết trốn sau lưng bọn họ này đây làm cho mẹ Khương cũng không tiện so đo với một đứa nhỏ, cũng chỉ có thể giảm bớt số lần trở về. Mẹ Khương vẫn luôn lo lắng với cái tính của Khương Chi Ngôn, vừa thấy chính là cái loại dễ bắt nạt kia, loại chuyện này lại là dậy không được cùng một cái đức hạnh với ba con bé. Thành thật là thành thật đó, cố tình xã hội này chỉ biết bắt nạt người thành thật. Cho nên trước kia mẹ Khương vẫn luôn hy vọng Khương Chi Ngôn về nhà làm giáo viên, chỉ trong trường có bà ở đây, chẳng sợ về sau bà về hưu rồi, tóm lại còn chút tình mặt mũi ở đó. Hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài rèn luyện người. Kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi rất mau đã qua, mùng hai dùng cơm chưa xong, trong các lời nhắc mãi của mẹ Khương, Khương Chi Ngôn lại lần nữa ngồi lên máy bay, chỉ là so với lần trước là gửi hành lý qua đường hàng không, lần này là trực tiếp gửi vận chuyển. Được tài xế đón về Úc ra. Khương Chi Ngôn vốn tưởng rằng Tết nhất tới cái biệt thự này sẽ náo nhiệt chút, không ngờ còn quạnh quẽ hơn cả trước lúc cô đi. Có ít người không thì không nói, cũng không có chút trang trí cho ngày hội nào, trống rỗng như một căn phòng demo. Quản gia Lâm xin lỗi mà bảo rằng Úc Nam diễn bàn công việc ở thư phòng nên mới không đi đón cô, bảo cô đừng để ý. Nội tâm Khương Chi Ngôn, cô nào dám để ý. Chờ cô thu xếp xong xuôi xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chiều Úc Nam diễn tựa hồ đã bận việc xong, đang vẻ mặt nghiêm túc mà nghe quản gia Lâm giới thiệu món ăn trước mặt. Là lạp xưởng Khương Chi ngôn mang về. Chúng đã được đầu bếp vô cùng đơn giản mà là một món lạp xưởng trưng trứng, chẳng qua là đặt trong một cái đĩa xinh đẹp xong thì giá lập tức tăng gấp bội. Lạp xưởng này nạc mỡ vừa vặn, vừa nhìn chính là dụng tâm làm thật là vất vả ba mẹ Khương tiểu Thư quá. Đối mặt với lời thổi phồng của quản gia Lâm, Khương Chi Ngôn chỉ có thể ăn ngay nói thật là cậu con làm, ba mẹ con không biết làm lạp xưởng Quản gia Lâm lập tức nói tiếp vậy tay nghề của cậu của Khương Tiểu Thư thật không tồi, thiếu ra cậu nói xem có phải không. Úc Nam diễn bị bắt gật đầu. Anh không có yêu cầu gì với ăn uống, theo quan sát của Khương Chi Ngôn, đồ ăn của Úc gia ngon nhưng sẽ không cố ý dùng nguyên liệu nấu ăn cao cấp gì, cái theo đuổi là tươi ngon và tốt cho sức khỏe. Cho nên cô mới không biết xấu hổ mà lấy ra cái túi lạp xưởng mẹ Khương nhất định bắt cô mang theo tuy trả thế nào healthy, nhưng hương vị đúng thật không tồi. Mấy ngày không gặp Úc Nam diễn cũng không có biến hóa gì, hai người ăn cơm vẫn cứ sẽ không tán gẫu như cũ, chỉ lo tự mình hưởng dụng cơm chiều, không khí không tính nhiệt liệt nhưng mà rất hòa hợp. ấy thật lại làm quản gia lâm nhìn mà hận sát không thành thép. Có cô gái nào không thích một anh hỏi han ân cần hay biết nói chuyện điều kiện Úc Nam Diễn có tốt đi nữa, với cái tính hũ nút này, ngày nào đó Khương Tiểu Thư ghét bỏ thì làm sao bây giờ? Ông đã nhìn ra Khương Tri Môn là cái kiểu người không để bụng tiền tài cho nên yêu thế lớn nhất của Úc Nam Diễn không hấp dẫn được cô. Vậy thì thiếu gia còn có yêu thế gì? Mà, quản gia Lâm nhìn khuôn mặt không có huyết sắc gì của Úc Nam Diễn, trong lòng đã hiện lên 18 loại canh bổ máu, hy vọng có thể gọi về nét mặt của Úc Nam Diễn. Đến phòng anh, được thôi, hoàn toàn không nhận thấy được tâm tư quản gia Lâm Úc Nam diễn với Khương Chi Môn ăn xong liền cùng nhau lên lầu. Ngày mai chính là ngày đi gặp người nhà họ Úc, quà gặp mặt gì đó không cần Khương Chi Môn nhọc lòng. Biểu hiện của cô quan trọng hơn, cái này có liên quan đến việc mình có thể được chuyển chính thức trước hay không nè. Ngày mai đám thân thích kia của tôi đều sẽ tới, em chuẩn bị tốt đi. Vậy tôi lại xác nhận với anh một lần, thật sự có thể. Khương Chi môn dơ tay phải mình lên, làm động tác cắt yết hầu ở cổ mình, đương nhiên, đây không phải nói muốn giết đám thân thích đó. Hiện tại là xã hội pháp trị, cô chắc chắn sẽ không làm việc trái pháp luật, đây chỉ là hành động đại biểu rằng, đối với đám thân thích kia, không cần bận tâm mặt mũi gì hết, có kẻ nói hưu nói vượn liền trực tiếp rỗi về. Khóe môi Úc Nam diễn hơi hơi dương lên. Không biết có phải bị động tác khoa trương của Khương Chi Ngôn chọc cười không, con người màu bích phẳng phất có suối nước đang nhộn nhạo, ngay cả giọng của anh cũng nhiều thêm một phần réo rắt hơn so với trước kia. Có thể, chỉ cần em có thể làm được. Chương 8, 10 giờ rưỡi sáng, lục Úc Nam diễn dẫn theo Khương Chi Ngôn đi vào bồn chạy Úc ra, đại bộ phận thân thích đều đã đến đông đủ, ngược lại lộ vẻ bọn họ đến chậm chút. Có điều hiệu quả mà đến trễ mang đến không bình thường đâu, nháy mắt cái Khương Chi ngôn đã cảm giác được vài đạo ánh mắt sáng quắc đang đánh giá mình, trong đó đạo mãnh liệt nhất là từ. Tầm mắt cô hơi truyền một phen, một cô gái cỡ 20 tuổi ăn mặc rất là tinh xảo, đang ngồi bên cạnh thí út của Úc Nam diễn, thân phận đã khóa một đóa đào hoa. Thành viên Úc gia nói nhiều không nhiều trước mắt dưới thời Úc lão ra từ con cái mà còn sống tổng cộng ba người. Vợ cả sinh ba Úc Nam diễn Úc Minh Chí. Một vị ạc nghệ thuật ra tràn ngập tế bào lãng mạn. Năm đó ở nước ngoài kết bạn với mẹ Úc Nam Diễn, nhanh chóng rơi vào bể tỉnh sau đó cưới chớp nhoáng sinh con trong giá thú Úc Nam Diễn, kết quả không được một năm liền ly hôn. Mẹ Úc Nam Diễn về lại nước mình không được mấy năm lại kết hôn sinh con có gia đình mới, mà Úc Nam Diễn thì bị vứt cho Úc lão ra từ nuôi nấng, Úc Minh Trí thì tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm mưu của ông ta. Cơ hồ là một năm cũng sẽ không về được một chuyến, như hôm nay đây ông ấy không ở đây nè. Chỉ có đứa con một là Úc Nam Diễn, còn vợ hai thì sinh Úc Nhị Gia Úc Minh Diệp, căn cứ tư liệu và biểu tình của trợ lý chịu khi nhắc tới ông ta mà đoán đây là một vị trưởng bối dã tâm lớn mà lại chả có tài năng gì, vẫn luôn ghen ghét Úc Nam Diễn có thể trở thành chủ tịch Nam Hằng, muốn kéo người cháu trai này xuống ngựa để tự mình lên, làm không ít động tác nhỏ sau lưng. Đương nhiên, mấy cái đó đều là tự khương chi ngôn tổng kết quy nạp nguyên thoại chắc chắn không phải như thế. Mà vì Úc nhị ra này sinh sản giỏi lắm nhé, có hai đứa con trai còn lớn hơn Úc nam diễn mấy tuổi còn có một cô con gái đang học đại học thêm một cậu con trai mới lên sơ chung nữa. Mà bà vợ thứ ba cũng là người vợ duy nhất còn sống của Úc lão gia tử, năm đó thì thật thường sinh một đôi long phượng thay, nhưng lúc 89 tuổi anh trai qua đời ngoài ý muốn lưu lại em gái Úc lão gia tử có chút trọng nam khinh nữ thêm vào còn mê tín không thích cô con gái này cho lắm. Có điều cô út Úc Minh Na này thật ra lại rất cố gắng tự lập chính cô ấy và chồng mở một công ty thiết kế trang phục chuyên phục vụ cho kẻ có tiền, có thể nói là một nữ cường nhân. Hơn nữa tuổi của người cô này không lớn, mới 35 tuổi cũng chỉ lớn hơn Úc Nam diễn 7 tuổi, nhưng người ta đã có một đứa con trai 8 tuổi. Ánh mắt Khương Chi Ngôn nhanh chóng lướt qua người phụ nữ trí thức bên cạnh đóa hoa đào kia cũng chính là cô Út họ Úc, đánh giá của ngoại giới với vị này rất không tồi, rất nhiều quý phụ nhân cũng đều thích tìm Úc Minh Na thiết kế, chỉ là khi trợ lý chịu nói tin tức về những người khác ấy, Úc Nam diễn ở bên cạnh đều không nói lời nào, chỉ có khi nhắc đến vị này mới cố ý nhắc nhở một câu. Đừng đến gần bà ta, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Khương Chi Ngôn tự nhận mình chả phải kẻ thông minh, vẫn là thành thật mà làm cho tốt công việc bản chức là được. Không hề nghĩ nhiều nữa, Khương Chi Ngôn đặt toàn bộ tâm thần trên Úc lão ra từ hơn 80 ngồi ở vị trí hàng đầu nhất, hẳn là có tiền tâm tình lại tốt sắc mặt vị lão ra từ này hồng nhuận tinh khí thần 10 phần, trông sống lâu trăm tuổi là không thành vấn đề. Mà cái vị bà nội ba bên cạnh ông lại nói cũng đã được 60, nhưng bảo dưỡng tốt thoạt nhìn như 40 ấy. Ai ui, nam diễn dẫn bạn gái về rồi. Vị bà nội ba này là người mở miệng đầu tiên cười rất là vui vẻ sáng lạn, phẳng phất Úc Nam diễn là cháu nội ruột bà ấy vậy, nói câu này xong bà còn trực tiếp đứng dậy xuống dưới muốn kéo tay Khương Chi Ngôn. Nhìn cô bé này cái coi trắng trẻo non nớt nhìn liền thấy có phúc khí. Nam diễn con cũng thật biết chọn, nếu là người bình thường, đối mặt với thế công nhiệt tình này có lẽ sẽ lập tức lộ vẻ không biết làm sao, nhưng Khương Chi Ngôn phản ứng rất mau, cô nắm ngược lại tay bà nội ba cười ngoan ngoãn lại đáng yêu. Bà nội bà quá khen, phúc khí lớn nhất của con chính là tìm được bạn trai tốt như Nam Diễn vậy. Nói rồi nghiêng đầu nháy nháy mắt với Úc Nam Diễn, tự hồ muốn nói, anh cảm thấy em nói rất đúng chứ. Úc Nam Diễn gần như không thể thấy mà gật gật đầu, rõ ràng hai người không có hỗ động gì lớn, lại thật sự có một loại cảm giác người khác chen vào không lọt. Tiếp theo Úc Nam Diễn không giấu vết mà kéo Khương Chi ngôn qua, làm tay bà nội ba nháy mắt trưng hừng, làm bà trông có vẻ như có vài phần xấu hổ. Nhưng vị này cứ như trả sao cả ấy, quay đầu lại liền về chỗ ngồi. Đây là tuồng trốn hào môn sao, mệt quá. Nếu không phải Úc Nam diễn cho thiệt sự là quá nhiều, Khương Chi Ngôn càng muốn trở về phơi mặt trời mùa đông. Tiếp đây chính là phân đoạn làm quen bình thường, thái độ của Úc Lão gia tử với Khương Chi Ngôn còn xem là tạm được cũng có chuẩn bị trước bao lì xì, một tờ hơi mỏng nên hẳn là chi phiếu. Không biết đây có tính là tiền bao ơ không nhỉ? Những người khác dù có vài người dùng ánh mắt bắt bẻ đảo qua Khương Chi ngôn nhưng rốt cuộc là ở trước mặt lão gia tử nên không dám làm càn thành thành thật thật mà cười nhận mặt xong liền đến giờ cơm trưa. Cái bàn ăn thật dài, mặt vô biểu tình mà an tĩnh ăn cơm. Cơ mà dù đồ ăn có ngon đi nữa, một bữa xuống Khương Chi ngôn cũng có chút đau dạ dày, loại không khí như này thiệt sự có thể hưởng thụ mỹ thực à. Cơm chưa cứ vậy mà kết thúc theo Úc Nam diễn bị Úc lão ra từ kêu đi, đám đàn ông đi bên kia nói chuyện thời gian dành cho Khương Chi Ngôn phát huy cũng tới rồi. Có chừng 10 người phụ nữ bao quanh lấy cô từ trẻ đến già, ngược lại là vị bà nội ba hồi nãy nhiệt tình lại tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một chút nên không xuất hiện ở đây. Chi Ngôn đúng không? Nghe nói cháu là nhân viên Nam Hằng, sao mà quen được Nam diễn vậy? Người đầu tiên hỏi chuyện không biết là bà vợ nhiệm kỳ thứ mấy của Úc nhị ra nữa, trông rất là xinh đẹp, cũng chỉ hơn 20 tuổi, chả nhìn ra được vị này đã có đứa con trai mười mấy tuổi tẹo nào. Khương Chi Ngôn mỉm cười, bởi vì là nhân viên nam hằng nên mới quen biết được nam diễn. Mọi người, câu trả lời này, đáp có khác gì không đáp chứ? Nhưng làm thục nữ có giáo dưỡng, mọi người cũng sẽ không túm lấy một vấn đề không buông, rất mau lại là một vị trưởng bối, Khương Chi Ngôn không nhận ra, hẳn là bên phía anh em Úc lão gia tử. Nghe nói ba mẹ cháu đều chỉ là giáo viên tiểu học bồi dưỡng cháu ra không dễ dàng đi. Vấn đề này nghe rất bình thường, nếu kẻ hỏi chuyện kia không có thêm trọng âm ở bồi dưỡng. Đây còn không phải tỏ ý nói ba mẹ Khương Tốn công sức để làm Khương Chi Ngôn trèo lên được hào môn à. Khương Chi Ngôn nghe ra được cũng nhìn ra được có mấy kẻ trong đó đưa mắt như xem kịch vui, tiếc thay cô hoàn toàn không có ý tưởng đi thức giận. Có gì hay mà tức chẳng qua đều là mấy kẻ không quan trọng tức chi cho không tốt cho sức khỏe, vì sao phải vì kẻ trà quan trọng chút nào mà thường tổn chính mình chứ? Người cảm thấy dễ dàng tất nhiên dễ dàng, cảm thấy không dễ dàng thì liền không dễ dàng. Thân thích không biết tên, a ha ha. Khương Chi ngôn tuyển thủ cấp 10 mảng văn học vô nghĩa, am hiểu sâu đạo lý nghe quân nói chuyện một buổi, dường như một buổi nói chuyện. Hai hiệp này qua đi, nhìn khuôn mặt ý cười bất biến của Khương Chi Ngôn, mọi người cũng rõ cô không dễ bắt nạt nên thật ra lại không có ai sáp mặt lên hỏi mấy cái vấn đề lung tung rối loạn nữa. Mặc kệ có tiền hay không, đại đa số người đều là thứ bắt nạt kẻ yếu, nếu Khương Chi Ngôn thật sự không phóng khoáng hay vâng vâng dạ dạ, bọn họ chắc chắn được một tức lại muốn tiến một thước chẳng sở có Úc Nam diễn chống lưng phía sau cũng vô dụng. Nhưng nếu Khương Chi Ngôn tiến thối có độ tự nhiên hào phóng, vậy thì mọi người cũng sẽ không đắc đội cô trước công chúng, Rốt cuộc Úc Nam diễn chính là người thừa kế khâm định của Úc gia. Chờ trong phòng khách được một chốc thật sự có hơi chán, cô út họ Úc hẳn là nhìn ra, vội vàng vỗ vỗ tay cô gái bên cạnh. Để người trẻ tuổi như tụi con ngồi như này ở bên bọn cô rất nhàm chán nhỉ tiểu mẫn, con dẫn Chi Ngôn đi dạo ở phụ cận đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Từ nhỏ tiểu mẫn đã lớn lên ở đây quen thuộc lắm, chi ngôn con là lần đầu tới phải tham quan một fan cho đã. Ngữ khí thân thiết tươi cười mắc điểm thiệt là một trưởng bối tốt chi kỳ. Khương chi ngôn tất nhiên là đồng ý, nhưng cái cô tiểu mẫn gì kia lại có chút không tình nguyện mà chu môi lên, bị cô út họ út vỗ nhẹ hai cái mới đứng dậy. Đi thôi, mùa đông ở bên ngoài có gì mà đẹp. Một câu cuối cùng kia cô ta nói thầm rất nhỏ giọng Người chung quanh có nghe được cũng như chả nghe thấy mà tiếp tục trò chuyện đề tài của mình. Giát bao tiểu mẫn liền dẫn Khương Chi Ngôn đi tới hoa viên Úc ra, dù có là mùa đông, nơi này vẫn cứ xanh um tươi tốt tràn ngập sinh cơ như cũ toàn bộ hoa viên trong khí phái cực kỳ. Đồ nhà quê, thấy ánh mắt Khương Chi Ngôn rừng ở bốn phía tiểu mẫn lại nói thầm một câu. Đồng thời cô ta nhìn ngó chung quanh, xác định trong cái góc này không có người hầu lại đây thì lập tức lớn rộng hơn chút, đồ nhà quê cũng phải, đích xác phải nhân cơ hội nhìn nhiều thêm hai cái, về sau còn không biết được có cơ hội tới nữa hay không đâu, hừ. Khương Chi ngôn cười, ừ ừ, hoa viên này đúng là rất đẹp, chờ về sau tôi bảo Nam diễn cũng trồng một ít cây cối như này ở nhà. Về sau, về sau cái gì? Sau khi kết hôn, đôi mắt vốn đã lớn của Tiểu Mẫn lập tức chừng như muốn lồi ra. Cô có biết xấu hổ hay không anh diễn mới sẽ không cưới cô đâu anh ấy chỉ là chơi chơi mà thôi. Khương Chi Ngôn không bị mấy lời này chọc tức nhưng thật ra là bị hai chữ anh diễn này làm nổi cả da gà thiệt muốn biết khi Úc Nam diễn bị kêu như vậy là cảm thụ như thế nào. Thật vậy à, chỉ là Nam diễn đều đã dẫn tôi đi gặp người thân rồi nha. Gia đình như thế này, nếu không phải đã thật sự xác định rồi, rất ít sẽ dẫn tới trước mặt trường bối, đặc biệt là trước mặt Úc lão gia tử còn chọn mùng ba cái ngày tụ hội gia tộc này nữa. Nếu cô thiểu mẫn này cũng lớn lên ở đây, không có khả năng không biết việc này, bằng không nếu thật mà là chơi chơi như lời cô ta nói, cô ta cũng sẽ không gấp không chờ nổi mà chọc giận Khương Chi Ngôn như vậy tiếc quá thủ đoạn quá thấp hiệu quả không được so với một câu nói ngắn ngủi của cô út họ út đã điểm ra các yếu tố như tiểu mẫn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với úc nam diễn và gia thế tiểu mẫn không tệ vân vân kia mà nói thật sự kém xa đó đó ai biết được cô dùng cái thủ đoạn dơ bẩn gì mấy con à như cô đều là nhìn trúng tiền của anh diễn căn bản không biết anh ấy muốn cái gì bị thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của khương chi ngôn chọc giận giọng tiểu mẫn lại lớn hơn chút hai bàn tay nắm chặt trông như là giận tới cực điểm. Cường trì nguồn tính toán khoảng cách giữa hai người một chút, nhìn nhìn lại cánh tay cái chân mảnh mai của tiểu mẫn, sau khi xác định mình sẽ không đột nhiên bị tát tay thì nghi hoặc mở miệng, vậy cô biết à? Tôi đương nhiên biết, từ nhỏ anh diễn đã không có ba mẹ làm bạn, ông nội Úc lại sẽ chỉ bắt anh ấy học cái gì mà quản lý tài chính, thật ra thì anh ấy vẫn luôn rất tịch mịch. Cái anh diễn vẫn luôn khát vọng đều là ấm áp gia đình, là thứ mà cái loại bại kim nữ như cô không cho được. Ấm ấm áp gia đình. Khương Chi Ngôn không nhịn được mà giật giật khóe môi cô nàng này xem nhiều tiểu thuyết rồi nhẹt cảm thấy ai cũng xem tình cảm là trên hết. Kiểu người còn trẻ tuổi đã có thể trưởng quản toàn bộ nam hằng như Úc Nam diễn đây, không nói máu lạnh vô tình nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ tâm linh yếu ớt. Đương nhiên, nói mấy cái đó với cô này là vô dụng Khương Chi Ngôn hơi cho mày, tiếp tục trà trong trà khí mở miệng phải không? Chỉ là Nam diễn nói có tôi là đủ rồi, hẳn là ấm áp cô cho không rõ ràng đi. Tiểu Mẫn hít sâu một hơi, miệng bắt đầu run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Theo đó oa một tiếng, cô Tiểu Mẫn đẳng cấp qua thấp đã bị thức chạy mất. Ai, sao lại xúc động vậy chứ? Khương Chi ngôn nhìn cái vị nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu kia, bất đắc dĩ cảm thán một câu còn hên cô nhớ rõ con đường đã đi qua, giờ chỉ có thể tự mình chậm rãi đi về lại. Sau khi các cô đều rời khỏi chỗ này rồi, cửa sổ lầu ba của căn nhà bên cạnh mở ra một cái khe, đứng bên cửa sổ nghiễm nhiên là Úc Nam diễn với một người đàn ông trẻ tuổi. Há há há, ấm áp gia đình. Anh ơi anh đáng thương quá, tôi ôm cái nè. Cốt, động tác của người đàn ông bị ánh mắt ghét bỏ của Úc Nam diễn ngăn lại, anh ta cười hai tiếng sau đó lại nói đến Khương Chi Ngôn. Chị dâu nhỏ cũng thật thú vị, anh kiếm lời rồi. Tên Khương Chi Môn phải không? Tên này thật xứng với anh nha, anh là khó nói, cô ấy liền biết lời, ha ha ha. Búc Nam diễn mặc kệ cái kiểu chơi chữ hài âm nhàm chán này, lại lần nữa về bên bàn làm việc trong phòng, lấy di động ra phân phó vài việc xong thì liền tính rời đi. Từ từ anh gấp như vậy làm gì? Trò hay còn chưa mở màn đâu? chương 9 Bên này, Khương Chi Ngôn chậm gì gì lắc lư về lại đại sảnh, chỉ liếc một cái là nhìn thấy cô nàng tiểu mẫn kia đang dựa trên người cô út họ út tự hồ đang oán giận gì đó, nhìn thấy cô vào còn hung hăng chừng mắt liếc cô một cái. Có điều cảm xúc thì thật ra lại bình tĩnh hơn vừa nãy rất nhiều, không biết là từ cô ta bình tĩnh lại hay là được cô út họ út an ủi nữa. Nội tâm Khương Chi Ngôn nhún vai, không hề có tí cảm giác áy náy nào khi bắt nạt một cô bé, càng sẽ không muốn xin lỗi. Trực tiếp lơ đi cái ánh mắt ấy mà đi vào trong đám người đang nói chuyện phiếm ở bên kia, bọn họ đối với Khương Chi Ngôn đã biểu hiện ra sự hoan nghênh cực lớn, rốt cuộc chẳng phải ai cũng có cái dã tâm và lá gan muốn cướp đồ của Úc Nam diễn. Đại bộ phận người Úc gia vẫn là thuộc loại muốn ôm đùi Úc Nam diễn, là cái loại muốn được mang bay kia. Thế thì đối mặt với Khương Chi Ngôn, người đầu tiên trong nhiều năm như vậy được Úc Nam diễn dẫn về bổn gia tất nhiên là cẩn thận lấy lòng, không dám đắc tội. Khi nói chuyện phiếm với những người này, trong lòng Khương Chi Ngôn cũng suy nghĩ Úc gia thì có chút không hài hòa và vấn đề nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi cần ép Úc Nam diễn tìm một bà vợ chứ nhỉ? Chẳng lẽ anh ta thật sự không ngóc lên được? Để cái ý niệm này xuống, Khương Chi Ngôn mặc niệm trong lòng ba lần, mình chỉ là một đứa làm công. Nhàn sự đừng quản, phải không phải không, bà cũng cảm thấy cái vòng cổ này đẹp thì đẹp chỉ là thiếu chút gì đó, thì ra là viên kim cương này quá lớn. Chi Ngôn con cũng hiểu thật nhiều đó. Không có đâu, bà cô hai, bà quá biết khen người con sẽ ngại ngùng. Mà kể là chân tình hay giả ý, dù sao thì cái Úc Nam diễn thấy được khi đi ra chính là bộ dáng vui vẻ hòa thuận của Khương Chi Ngôn và mấy người thân thích mà ngay cả anh cũng không nhất định có thể gọi tên được. Châu bò nha, chị dâu nhỏ là có xã giao như bức chứng đi. Úc quân sách chậm hơn Úc Nam diễn một bước nhỏ giọng nói, ngày thường anh ta sợ nhất là mấy vị cô ba bà sáu này, nhưng nhìn bộ dáng này của Khương Chi Ngôn, đây rõ ràng là ở chung rất tốt. Úc Nam diễn liếc Úc quân sách một cái, nghĩ đến hành vi có thể mấy ngày liên tục không ra khỏi cửa của Khương Chi Ngôn ở biệt thự Úc ra, hẳn là không thích giao tiếp với người khác thế thì như bây giờ nên khen một câu thật chuyên nghiệp nhỉ. Nam diễn tới rồi, ai ui quân sách cũng tới. Tới khi nào vậy cũng chưa thấy được con. Mau tới mau tới, để bà cô nhìn con cho kỹ coi, gần một năm không gặp lại cao hơn không ít. Mặt Úc quân sách nháy mắt sụp xuống, chớp mắt cái lại mang lên khuôn mặt tươi cười, nếu không phải vì xem trò hay, anh ta nhất định trốn đến lúc thiệt tối bắt đầu mới ra. Chị chi ngôn em có thể gọi chị như vậy chứ? Em là Úc quân sách, Úc quân sách cháu trai của đứa em trai ruột của Úc lão gia tử, năm nay hẳn là 23 tuổi có điều. Nhìn cái khuôn mặt baby tiêu chuẩn của anh chàng trước mặt đây, nói 18 tuổi cũng không quá, đặc biệt là khi anh ta cười rộ lên còn có hai cái răng khỉnh, làm cho bà cô hai bên cạnh lập tức vui tươi hớn hở mà ôm chầm ốc quân sách xoa bóp mặt cậu ta như đứa trẻ, vỗ vỗ bả vai nữa. Đương nhiên có thể chứ, Khương Chi Ngôn nhìn thấy cái vẻ sống không còn gì luyến tiếc chợt lóe qua của ốc quân sách không khỏi cười càng tươi. Chỉ là hai người còn chưa tán gẫu được câu nào, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến từng tràng tiếng động ẩm ý. Rất mau, một người bảo vệ liền vọt vào, nhìn thấy Úc Nam diễn thì lập tức qua đó thấp giọng hồi báo gì đó với anh. Sau đó liền nhìn thấy mày Úc Nam diễn hơi hơi nhăn lại, không biết là nói gì với bảo vệ, sau khi bảo vệ bước nhanh rời đi thì Úc Nam diễn liền trực tiếp chạy lên lầu. Lưu lại mọi người không hiểu ra sao, càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chị chi ngôn, hạt dưa hay. Khi Khương Chi Ngôn đang định làm người gỗ ốc quân sách chả biết đâu ra móc ra móc ra một nắm hạt dựa chính anh ta thì càng là đã cắn rồi. Khương Chi Ngôn cảm ơn, hạt dưa này trông to lại căng đầy, hơn nữa lại là vị nguyên cô thích nhất rất khó cự tuyệt á. Trực tiếp dịch sang một góc trên sofa với ốc quân sách tiếng cắn hạt dưa của hai người đối với cái đại sảnh vừa lắm người lại to lớn này mà nói là bé nhỏ không đáng kể. Về phần mấy người khác thì càng không dành quan tâm bọn họ đang làm gì, sôi nổi tìm hiểu mới nãy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chị Chi Ngôn, nếm thử cái này nữa nè. Mắt thấy hạt dưa trong tay Khương Chi Ngôn giảm bớt dần thấy đáy ốc quân sách lại móc ra từ trong túi áo một túi to đồ ăn vặt. Nhìn sơ sơ có thịt heo sấy khô, hạch đào vân vân. Khương Chi Ngôn. Đại trạch Úc gia rất ấm áp, nên Úc quân sách mặc cũng không tính là nhiều, vậy mấy thứ đồ ăn này giấu đâu vậy, chẳng lẽ anh ta và trợ lý triệu đều từng học phép thuật sao? Lười nghĩ, Khương Chi Ngôn nhận lấy đồ ăn vặt và nghiêm túc nói cảm ơn, bữa trưa hôm nay ăn chả ngon nghè, giờ đúng thật có hơi đói. Nhưng khi cô cắn xuống miếng đầu tiên, một thanh âm cuồng loạn thiếu chút nữa xỏa cô sợ tới mức run lên, còn hên không có làm rớt đồ ăn xuống đất bằng không liền tội lỗi. Ba, ba, con sai rồi. Con sai rồi, cho con một cơ hội thật đó, cho con một cơ hội nữa đi, là giọng của Úc nhị ra. Trò hay bắt đầu rồi, Úc quân sách nháy nháy mắt với Khương Tri Ngôn, bộ dáng như xem kịch. Sai rồi, mày làm ra loại việc khốn nạn này còn muốn cơ hội. Úc lão gia tử hiển nhiên là tức cực cầm lấy quài trưởng trong tay liền quất lên người Úc nhị ra, người bên cạnh lập tức loạn thành một nắm, có người bảo lão gia tử đừng tức giận, cũng có người đỡ Úc nhị ra. Như vậy thì ngược lại là làm Úc Nam diễn không chút sức mẻ đứng một bên có vẻ hơi lạnh nhạt, Khương Chi Ngôn nghĩ nghĩ cảm thấy vụ này thoạt nhìn rất nghiêm trọng, phòng trường tí nữa tiệc tối khi nào ăn, mà có thể an tâm ăn hay không cũng không nhất định, lưu lại hai túi trà bông miếng đi, để tí nữa xem như lấp bụng. Lỡ mà chờ tí nữa Úc Nam diễn cũng đói thì chia cho anh một túi, làm công nhân mà ngẫu nhiên vẫn là phải thích cực tí. Chị Chi Ngôn biết chuyện gì xảy ra không? Úc quân sách trả chút để ý mà ăn đồ ăn vặt trên mặt là ý cười chói lọi không đợi Khương Chi Ngôn trả lời anh ta đã tự mình nói. Vị úc nhị gia này to gan lắm thế mà học người ta cho vay nặng lãi kết quả bức từ một người con của người nọ ầm ĩ lên mạng vài phút trước mới leo lên hot rất kia. Có điều bây giờ không còn chị Chi Ngôn không cần sớt nữa ở cửa là cảnh sát yêu cầu hiệp trợ điều tra. Bàn tay bóc hạt dưa của Khương Chi Ngôn chợt đưa ra. Chỉ hai ba câu ngắn ngủi này, lượng tin tức quá lớn cô nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể nói, nếu cô là Úc lão gia tử, phải đánh chết thằng con bất hiếu này tại chỗ mới được. Chỉ chi ngôn muốn nói gì? Có phải hào môn rất đáng sợ hay không? Trên khuôn mặt baby đáng yêu của quân sách treo nụ cười tươi sáng lạn, vào thời điểm hỗn loạn này anh ta như chẳng lo lắng vụ này sẽ ảnh hưởng đến Úc gia chút nào cũng chả để bụng vị thân thích Úc nhị gia này sẽ thế nào. Khương Chi Ngôn, trà bông kia có còn không, hiệu nào ăn khá ngon vậy. Úc quân sách sững sốt một giây, giây tiếp theo tiếng cười áp lực vì miệng bị che lại của cậu ta lọt ra từ giữa kẽ tay. Chị, chị Chi Ngôn, ha ha ha, chị thật thú vị. Khương Chi Ngôn cạn lời, lại cắn một hạt dưa. Ừm, vẫn là hạt dưa ngon. Trò khôi hài này ẩm ý tới tận hơn 6 giờ tối, sau đó là vợ con Úc nhị ra nhất tề ra trận câu tình cho ông ta, động tác nhất trí quỳ thành một loạt căn bản trả thèm để ý có phải đang ở trước công chúng hay không. Nhưng tiếc thay lần này Úc lão ra từ Hàn là tức lắm rồi, chả có chút ý tứ thủ hạ lưu tình nào trực tiếp bảo cảnh sát mang Úc nhị ra đi đi còn lưu lại một câu, nên phạt thế nào thì phạt thế đó, muốn ngồi tù thì cứ ngồi đi. Này đây bữa tiệc vốn dĩ xem như gia tộc đoàn viên cũng chả có tâm tư ăn, lão ra từ bực thức lên lầu, đám thân thích khác cũng rất có nhãn lực mà lục tục cáo từ chỉ còn lại Úc Nam Diễn, người nhà dư lại của Úc Nhị Gia và cả nhà cô Út Họ Úc. Cùng với quần chúng ăn dưa Khương Chi Ngôn này nữa, lục Úc Quân Sách đi còn rất hào phóng mà đưa tất cả đồ ăn vặt trên người anh ta cho cô, hai người cũng trao đổi bong bóng xanh. Chị Chi Ngôn, nếu chờ tí nữa còn có trò hay gì, nhớ rõ nói cho em chút nhá. Huynh đệ à, cậu nhiều chuyện như vậy ba mẹ cậu biết không? Đại trẻ úc ra vốn náo nhiệt nháy mắt quạnh quẽ xuống, những người khác đều đang ở trên lầu không biết nói gì, mà bên chỗ Khương Chi ngôn đây vẫn luôn một mình ăn, ăn, ăn. Người hầu tự hồ sợ chiêu đãi không chua toàn, hơn nữa có lẽ là không ai ăn những món ăn được chuẩn bị thì mỉ đó, trái cây cứ dùng sức mà bưng đến trước mặt Khương Chi ngôn như không cần tiền vậy. Chờ hơn 9 giờ tối. Khi Úc Nam diễn xuống lầu chuẩn bị trở về với Khương Chi Ngôn thì phát hiện cô vẫn luôn che miệng. Làm sao vậy? Trên mặt Úc Nam diễn không hiện nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Có điều anh sẽ không giận chó đánh mèo còn có rảnh quan tâm Khương Chi Ngôn một chút. Được quan tâm, Khương Chi Ngôn. Hước, cô than ra một hơi. Ăn no căng, lúc ngồi còn cảm thấy được vừa đứng lên cái thôi. Khương Chi Ngôn thề trong mấy ngày gần đây cô không muốn ăn bất kỳ loại trái cây nào hết. Úc Nam diễn. Nghĩ đến cây đám gọi là thân nhân vì ích lợi mà tranh đến trò hề nào cũng ra, lại nhìn bộ dáng không tim không phổi này của Khương Chi Ngôn, không vui trong lòng như là bong bóng bị đâm thùng. Để tôi bảo chú Lâm chuẩn bị chút thuốc tiêu hóa, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Khương Chi Ngôn chừng to mắt đừng, ngàn vạn đừng, sợ nhất là sự quan tâm bất thình lình của ông chủ thật là làm cô đau dạ dày. Nhìn ra được trạng thái này của Khương Tri Ngôn không thích hợp ngồi xe, vừa lúc Úc Nam diễn cũng muốn hóng gió lạnh thanh tỉnh một chút sau khi hai người ra khỏi đại chạy Úc ra thì liền chậm rãi dạo bước dọc theo đường nhỏ. Tài xế thì mở đèn pha theo ở phía sau, đồng thời chiếu sáng cho họ. Phòng trừng trước khi Úc Nam diễn cũng từng trải qua loại chuyện này mấy lần, động tác của ông anh tài xế thuần thục 10 phần. Cảnh tượng như vậy, bầu không khí như vậy nữa, nếu Khương Chi Ngôn có chút tâm tư gì kia thì nên lợi dụng thật tốt cơ hội này chơi ra một cuộc trò chuyện đêm khuya tình cảm, nói không chừng có thể từ diễn thành thật thành công thượng vị. Nếu nghĩ càng hiểm ác hơn chút liệu đây có phải là Úc Nam diễn cố ý thử hay không, nếu Khương Chi Ngôn thật sự có tâm tư này, nói không chừng liền. Tiếc quá, Khương Chi Ngôn hoàn toàn không có ý tưởng này. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rốt cuộc tôi tạo cách nhiệt gì mà phải ra thổi gió lạnh trong buổi tối âm mười mấy độ vậy. Phải cô nọ ư ư luôn, nếu ngồi xe không chừng sẽ say xe. Nhưng bây giờ cô không chỉ no căng, cô còn rất lạnh. Hôm nay là ngày quan trọng đi gặp Úc Lão Gia Tử, Khương Chi Ngôn đương nhiên không có khả năng bọc áo bông to y như con gấu mà đi gặp mặt người ta được. Mỹ lệ ấy là phải giá đắt có điều Khương Tri Ngôn cũng đã nghiêm túc nghĩ rồi từ nhà Úc Nam diễn đến Đại Trại quốc Gia toàn bộ hành trình đều là ngồi xe không có cơ hội thổi gió lạnh cho nên có thể không cần lo lắng vấn đề bị lạnh ai ngờ người tính không bằng trời tính Khương Tri Ngôn trầm tư mình nên đánh gây ông chủ trầm tư hay là cứ lạnh vậy đi cùng lắm thì cảm mạo hôm nay em biểu hiện không tồi vào lúc Khương Tri Ngôn dối rắm Úc Nam diễn đột nhiên mở miệng. Lại nói tiếp anh ấy cũng mặc không nhiều lắm, là sự phối hợp kinh điển của áo sơ mi và vest, vì sao Úc Nam diễn không lạnh? Chẳng lẽ, anh trộm gián ấm bảo bào trong Tây Trang? Nam, Khương Chi ngôn mới vừa mở miệng nhà một chữ, một cơn gió lạnh liền rót vào ôi lập tức phải nói là chua sàng kích thích. Chờ cô hoãn lại sau mụn khí lạnh này, vẫn là quyết định mạnh quan trọng hơn cô là muốn làm cá mặn không phải cá chết. Lấy di động trong túi ra, Khương Chi Ngôn rút tay trong tay áo nhanh chóng đánh ra mấy chữ, sau đó di động đã bị rỗi thẳng mặt Úc Nam Diễn, trên đó chỉ có hai chữ to thêm ba cái dấu chấm than, đầy đủ biểu đạt tâm tình kích động của tác giả. Tôi lạnh, Úc Nam Diễn, chương 10, 1 phút sau, ngồi trên hàng sau trong chiếc xe rộng rãi cảm nhận được mùa xuân ấm áp, Khương Chi Ngôn cảm thấy thân thể bị đông cứng của mình rốt cuộc đã dần sống lại, ngay cả trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vì may mắn còn sống. Thấy biến hóa của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn, tố chất thân thể của em quá kém, cần rèn luyện. Khương Chi Ngôn, vâng, rõ rồi. tam Pháp bảo khi ra đi làm, vâng, rõ rồi, ngón tay cái. Úc Nam Diễn là ai nào, có thể trưởng quản doanh nghiệp lớn như Nam Hằng, đương nhiên cũng phát hiện một tia có lệ này của Khương Chi Ngôn. Hừm. Chỉ một cái từ mang ngữ khí này đã làm Khương Chi Ngôn đang trong hoàn cảnh ấm áp lập tức run lên, cô quay đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn, lộ ra nụ cười lộ 8 cái răng tiêu chuẩn, Nam Diễn, em nói là em sẽ chờ qua Tết em liền đi báo danh lớp. Úc Nam Diễn, không cần thiết trong nhà có phòng tập thể thao, anh sẽ bảo chú lâm giám sát em. Tươi cười của Khương Chi Ngôn cứng đờ. Là một mỹ nhân trốn công sở, Khương Chi Ngôn có một cái bệnh giống với rất nhiều người khuyết thiếu rèn luyện. Nhưng cái này cũng không có cách nào á, mỗi ngày tan tầm về đến nhà sớm nhất cũng phải 7-8 giờ, tắm giờ tu chỉnh liền tới 9-10 giờ, sao mà có thời giờ rèn luyện Huống chi còn có cái vụ cực kỳ tàn ác như tăng ca cơ chứ? Khương chi ngôn biết tố chất của thân thể này của mình thật sự chả ra gì, lúc trước khi phát sốt nằm viện đã kiểm tra ra một đống bệnh nghề nghiệp chỉ là cái vụ rèn luyện này cô thật sự lười lắm á. Hơn nữa, hình thể bản thân Khương Chi Ngôn đã hơi gầy, nên tạm thời cũng không có phiền não phải giảm béo, vậy thì càng không muốn vận động. Úc Nam diễn cứ nhìn Khương Chi Ngôn không tình nguyện cười cười, cô không biết bộ dáng hiện tại của mình thật sự rất miễn cưỡng sao. Rèn luyện thân thể khó như vậy à? Giống như chính Úc Nam diễn đây, trừ phi thật bận không lo xuề, mỗi ngày ít nhất sẽ rút ra nửa tiếng để rèn luyện, dù cho là đi công tác ở khách sạn cũng nhất định phải có chỗ rèn luyện. Già Úc Nam diễn trắng thì trắng chứ, giống như không có huyết sắc vậy, nhưng mà trình độ khỏe mạnh tuyệt đối quang Khương Chi Ngôn một con phố to. Daniel còn khỏe mạnh hơn cả em, khóe môi Khương Chi Ngôn co giật, em cảm thấy giữa bọn em không thể so sánh với nhau. Daniel ăn chính là thực đơn dinh dưỡng có người chuyên phối hợp sẵn, mỗi ngày đều có người bồi nó chơi đùa quan tâm sức khỏe sinh lý và tâm lý cho nó, mà cô thì sao? Tăng ca thức đêm ứng phó đám khách hàng ngốc bức cũng chỉ mấy ngày nay là thoáng nhẹ nhàng chút chứ giống như lúc cô vừa tới kia ấy chính là trực tiếp 120 cất bước lên xe cứu thương. Đến giờ mà tâm lý không biến thái cũng là do tâm linh khương chi ngôn cường đại, vừa so với Daniel. Từ từ, vì sao cô cũng so sánh chính mình với Daniel vậy, rõ ràng là cô sống còn không bằng cả Daniel. Độ ấm trong xe đối với Úc Nam Diễn mà nói là hơi bị cao, anh lại kéo kéo cả vạt nhìn khuôn mặt đổi tới đổi lui của Khương Chi Ngôn, không khó đoán được cô đang dối rắm cái gì. Một người sao lại có thể cá mặn đến vậy? Cái từ này vẫn là về sau Úc Nam Diễn tra xét lại mới hiểu ý được thật ra thì chả cần cha, nhìn Khương Chi Ngôn là biết liền. Lười, sợ phiền toái, không muốn phấn đấu, nếu là tìm công nhân Úc Nam Diễn chắc chắn sẽ không tìm người như vậy, rốt cuộc bản thân anh là kẻ cuồng làm việc. Một ngày 24 giờ anh có thể làm việc 20 giờ. Mà lý do Úc Nam diễn nhiệt tình yêu thương làm việc cũng không phải vì cái gì mà yêu tiền hay là do thiếu tình yêu nên dựa vào làm việc để bù như có vài người suy đoán, anh chỉ là thích cảm giác thành tựu khi làm việc mang lại. Thích cảm giác khi bắt được một đám hạng mục công phá từng cửa ải khó khăn của nó. Bằng không thì cuộc đời Úc Nam diễn thật sự quá là không thú vị. Từ lúc Úc Nam diễn còn rất nhỏ Úc lão gia tử đã từng nói rồi. Úc Nam diễn là một người lãnh đạo trời sinh, chẳng sợ không có Nam Hằng, anh cũng có thể tự đưa một phen sự mình cho mình. Sau này cũng quả đúng như Úc Lão ra từ liệu trước, trong lúc Úc Nam diễn học đại học đã không dựa vào Úc gia mà tự sáng lập một công ty khoa học kỹ thuật, giờ đã đưa ra thị trường, thế tăng rất tốt. Nhờ ông chùa cuồng làm việc ban tặng dưới tay Úc Nam diễn tất cả cũng đều là cái loại cuồng tăng ca 24 giờ đợi lệnh này. Đương nhiên, những người này không nhất định là nhiệt tình yêu thương công việc như Úc Nam diễn vậy, trong đó chắc chắn có không ít người là vì tiền. Cơ mà trả sao cả, mà kệ là nguyên nhân gì, có thể theo cùng tiết tấu với anh là được. Thẳng đến khi gặp được Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn mới phát hiện thật sự có người tuổi nhẹ mà đã sống như người già vậy. Không, Úc lão ra từ còn có sức sống hơn cả Khương Chi Ngôn. Sau khi xuống xe, Khương Chi Ngôn lên lầu 2, Úc Nam Diễn vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ngày mai em có an bài gì? Ngày mai, cũng chính là mùng 4 Tết, Khương Chi Ngôn cơ hồ không chút do so dự, ngủ, xem phim, Nam Diễn có an bài gì sao? Tết nhất bên ngoài trời giá rét, Úc gia có máy sưởi có mỹ thực, ngay cả tốc độ mạng cũng đều là chuẩn cơ MNR, cô đương nhiên lựa chọn ngồi sổm trong nhà. Có điều nếu ông chủ có yêu cầu, Khương Chi ngôn cũng chỉ đành liều mình bồi, đây là gian khổ của người làm công, gạt lệ Được đến câu trả lời Úc Nam diễn, nói thế nào nhỉ quả nhiên không ngoài sở liệu của anh. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ rất bận em có việc thì liền tìm chú Lâm. Nói xong, Úc Nam diễn liền đi thang máy lên lầu, lưu lại Khương Chi ngôn lộ ra mỉm cười kiên cường kiểu con không sao, con hiểu Nam diễn với chú Lâm. Về phần nội tâm ông chủ không ở đây, mị lại có thể sơ cá rồi. Bởi vậy, vào ban đêm, Khương Chi Ngôn lại khen thưởng chính mình bằng cách xem thêm 3 tập phim truyền hình, sau đó đi vào giấc ngủ trong lời căm giận mắng nam chủ là thằng ngốc bức nữ chủ cũng vậy. Ngày mai nhất định phải đi tra cái blog kia để xỉ vả. Và... Khương Chi Ngôn truyền chính thức trước thời gian. Sau khi tham gia tiệc gia đình Úc Nam diễn cũng không nói vừa lòng hay là không vừa lòng, Khương Chi Ngôn còn tưởng rằng là vì phát sinh cái loại chuyện này dẫn đến tiệc tối bị hủy bỏ khiến cô không có cơ hội biểu hiện vụ truyền chính thức liền thật sự ngâm nước nóng á. Không ngờ được ngày hôm sau liền nhận được tin của trợ lý triệu Bắt đầu từ tháng sau tiền lương chính là 100.000 rồi. ủm cái gối ôm mới mua, Khương Chi môn vui vẻ mà lăn qua lăn lại trên giường. Úc Nam diễn thật sự là ông chủ rộng rãi nhất, thiện lương nhất, tốt nhất thế giới. Gì mà nhà tư bản, đây chắc cú là từ thiện ra á. Cô nguyện ý lập một bài vị trường sinh cho Úc Nam diễn, mỗi ngày ba nén nhang, chúc phúc anh sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà sau khi chuyển chính thức thì một vấn đề khác cũng tới. Rất mau, Khương Chi Ngôn lại thấy được tin nhắn thứ hai trợ lý chịu gửi. Ngày lãnh chứng bước đầu định vào ngày 16 tháng 4, không thành vấn đề chứ. Đúng vậy, cái Úc Nam diễn thật sự cần chính là một bà vợ kết hôn cũng là một điều quan trọng trong hợp đồng. Là vợ kiều thật sự lãnh chứng mà không phải nói xuông bằng miệng kia. Không thành vấn đề, tuy thời phối hợp. Nằm bò trên giường, Khương Chi Ngôn lập tức trả đời còn hôn lễ của cô và Úc Nam diễn thì trước đó đã nói chỉ lãnh chứng không làm hôn lễ. Bên Úc ra thì Úc Nam diễn sẽ tìm cớ giải thích mà bên Khương Chi Ngôn thì hoàn toàn không muốn nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả ba mẹ Khương. Dù sao cô chưa bao giờ có dự định kết hôn cũng không ngại mình thành phụ nữ ly hôn, thứ đồ không đáng tin cậy như tình yêu đây, nào có thơm như tiền tiền chứ. Giống như những gì Khương Chi Ngôn từng nói với Kiều Hà trước đó vậy, chỉ cần Úc Nam diễn cho đủ tiền cô không những có thể chiếu cố tình nhân ở cữ, ngay cả con cô ta cô cũng có thể chăm giúp luôn. Mà nói đến Kiều Hạ hình như đã mấy ngày rồi các cô không liên hệ Năm ngoái, sau khi Khương Chi Ngôn điều động cương vị Kiều Hạ đã liên tiếp gửi dấu chấm than tới Còn lặng lẽ nói với cô hiện tại cái tầng kia đều đang truyền bảo Khương Chi Ngôn muốn thượng vị Có điều, mọi người không có đoán được đến trên đầu Úc Nam Diễn Mà là tới bên chỗ trợ lý Triệu Đào Không thấy được hai người đều ở chung một văn phòng à Dù cho là vậy tiếng nghị luận sau lưng cũng không dễ nghe như cũ Sắc mặt của bà chị Vương với mộng diệp kia ôi chật chật chậc Ngay sau đó kiều hà cho tới một cái gói cảm xúc hai tu. Hai người này cũng chả biết khi nào thì thông đồng với nhau, đem mấy lần Khương Chi Ngôn to gan gần đây quy công cho cô ôm được đùi, ngay cả lần chúng thường kia ở trong miệng mấy má đó cũng thành thao tác trong hộp tối. Khương Chi Ngôn biết cái gì, không phải chỉ có cái mặt còn không có trở ngại à. Chờ xem, boss của chúng ta ghét nhất chính là loại người này, đến lúc đó trợ lý triệu chính là người đầu tiên vứt bỏ cô ta. Không khí văn phòng này đều là bị loại người thế này dậy hư, phụ nữ chúng ta trên chức trường dễ dàng sao thiệt là. Con mẹ mày, Kiều Hạ nhịn không được, bầu không khí văn phòng đều là bị mày dậy hư được chứ, miệng thúi như vậy sao không đi xúc phân đi. Trong thôn bọn mày không phải còn chờ mày tới à, Kiều Hạ, mày mẹ nó lặp lại lần nữa. Đừng tưởng rằng mày dựa vào Khương Chi Ngôn là có được chỗ tốt gì cũng không thấy nó dẫn mày lên nha. Kiều Hà cứ vậy mà ẩm ý một trận lớn với Mộng Diệp còn kinh động siêu ca, gọi hai người vào văn phòng đánh mỗi cô 50 đại bàn lại cảnh cáo vài câu, sau đó vụ này cũng liền trả giải quyết được gì. Nhưng tin tức đường nhỏ về Khương Chi Ngôn cũng không dễ qua đi như vậy, giờ là bởi vì nghỉ, hơn nữa mấy ngày nay Khương Chi Ngôn đều chưa đến Nam Hằng, chờ kỳ nghỉ qua đi, không biết còn có tin tức mới gì nữa. Không cần xen vào mấy mẹ đó, tự mình sống vui vẻ là quan trọng nhất. Về chuyện này, Khương Chi Ngôn cũng không giải thích quá nhiều với Kiều Hạ, chủ yếu là không biết nên nói thế nào, còn hên Kiều Hạ cũng rất tự giác mà chưa từng hỏi Khương Chi Ngôn. Mà hẳn là đúng vì vậy, hai người mới có thể nhanh chóng trở thành bạn bè. Mùng mấy cậu về, mời cậu ăn cơm, Khương Chi Ngôn nằm trên giường, một hàng chữ chưa được mấy giây đã gửi đi. Lần trước khi chúng tưởng cô đã đáp ứng với Kiều Hạ là muốn mời cô ấy ăn cơm, nhưng sau đó vì quá nhiều việc lại thêm Tết đến nữa, nên vẫn luôn không có cơ hội. Lại nói tiếp hình như Kiều Hạ chưa từng nhắc đến người nhà cô ấy, khi ăn Tết chúc Tết cũng không đề cập đến một câu, như vậy rất dễ làm Khương Chi Môn có suy đoán không tốt. Hôm qua mình đã về rồi, ngày mai cho đến khi đi làm đều có rảnh nhoa. Kiều Hạ rép rất nhanh, xem chừng hẳn là cũng đang chơi di động giống như cô, chỉ là hôm qua mới về thế chẳng phải cũng giống cô à. Khương Chi Ngôn là vì có công chuyện, nhưng thời gian chính thức làm lại ở Nam Hằng là mùng 8, có vài người xin nghỉ Tết thêm thậm chí còn muộn hơn. Kiều Hạ về sớm như vậy, lại nói rất rảnh nữa, Khương Chi Ngôn tựa như gì cũng không biết mà tiếp tục nhắn tin. Ngày mai mình cũng không có việc gì, vậy xóa một ngày. Được, được. Cửa hàng này thế này, danh tiếng rất tốt mình đã ăn rất nhiều lần rồi. Mùng ba bọn họ đã mở cửa rồi. Đã có một cái link gửi lại đây, Khương Chi Ngôn nhìn sơ sơ, là một cửa hàng thịt nướng, mỗi người đều tiêu phí cỡ 100, ở thủ đô mà vậy thì tuyệt đối xem như hàng ngon giá rẻ. Cô click 2 lần vào cái link đã gửi và nhận, ok, vậy thì quán này, ăn xong chúng ta còn có thể đến trung tâm thương mại bên cạnh đi dạo, xem phim không? Hàn Huyên chừng nửa tiếng, hai người hẹn 10 giờ rưỡi sáng mai chạm mặt ăn dạo một ngày. Nam Diễn, 8 giờ rưỡi sáng, khi Khương Chi Ngôn xuống lầu lại nhìn thấy Úc Nam Diễn đúng là có chút kinh ngạc, cái anh cuồng công tác này không phải nói mấy ngày tiếp theo sẽ bận à, cô chính là đã hẹn với Kiều Hạ rồi, ngàn vạn đừng có lâm thời có việc á. Còn Hên, trời cao hẳn là nghe được thỉnh cầu của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn chỉ là đơn giản nói một câu đợi chút nữa đi ra ngoài, cũng không yêu cầu Khương Chi Ngôn làm gì hoặc là đi cùng với anh. Ngẫm lại chút nữa mình cũng muốn đi ra ngoài, Khương Chi Ngôn vẫn là nhắc một câu, nhưng cô không có nói là đi với ai và cũng không nói là mình muốn làm gì, chờ chút nữa để tài xế đưa cô đến trạm tàu điện ngầm gần nhất là được rồi. Khương Chi Ngôn cũng không có hứng thú để Úc Nam diễn hiểu mình quá nhiều, càng không muốn kể về bạn mình cho anh, đây xem như là chút cảnh giác nho nhỏ đi. Ba năm sau, mọi người đường ai nấy đi tốt nhất là về sau không có bất kỳ giao thoa nào cả. Búc Nam diễn không để việc này trong lòng, Khương Chi ngôn lại không phải bán mình cho anh, nên không cần thiết hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng khi anh đi vào công ty và cơm trưa cũng đã giải quyết xong, di động liền chấn động lên y như bị điên ấy, là yêu cầu gọi video. Cái mặt to kia của Úc quân sách rộng thẳng trên màn hình. Anh, ghê gớm chưa nè, chị dâu nhỏ, không đúng chính là người kia, người gì kia của anh bao tiểu bạch kiểm ngữ khí rất khiếp sợ tựa hồ sợ khiến người khác chú ý, nên giọng ngược lại là rất nhỏ. Triệu đào ở một bên nghe một câu rõ ràng như thế. Anh ấy không dám nhìn biểu tình của Boss. chương 11, theo tầm nhìn camera di động chợt chuyển, Úc Nam diễn thấy được một hình bóng quen thuộc sáng nay Khương Chi Ngôn chính là mặc bộ quần áo này. Mà lúc này cô đang thân mật mà tay khoát tay với một người đàn ông mảnh khảnh đội mũ lưỡi chai dạo bước trong một cửa hàng trang sức trong tay người nọ còn cầm gì đó khoa tay múa chân trên đầu Khương Chi Ngôn. Tuy bởi vì khoảng cách mà không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng Úc Nam diễn có thể cảm giác được giờ phút này Khương Chi Ngôn hẳn là cười rất vui vẻ. Biểu tình anh bất biến, căn bản là không có tức giận mà chịu đào não bổ. Trải qua mấy ngày ở chung Úc Nam diễn tin tưởng Khương Chi Ngôn sẽ không ngu đến vậy, hơn nữa tư thế đi đường của người đàn ông kia không đúng lắm. Hình ảnh trong video lập tức lại xoay về tiếp tục cái là mặt to tướng của Úc quân sách dán lên anh anh mau tới hiện trường bắt gian đi, em gửi vị trí cho anh, bọn họ hẳn là sẽ còn dạo thêm một lát, em nhìn chằm chằm giúp anh. Úc Nam diễn: Không rảnh, có việc. Suýt Úc Quân sách hít hà một hơi. Anh anh có phải đàn ông không? Vào lúc như này còn nghĩ công chuyện. Úc Quân sách, giọng Úc Nam diễn trầm xuống, đôi ngươi màu bích một mảnh ám trầm, không hiểu sao lộ ra vài phần thấm người. Không nhắc đến hai anh em nhà họ Úc Cãi cọ bên Khương Chi ngôn đây, sau khi được tài xế đưa đến tàu điện cô lại thay hai chạm sau đó đi bộ vài phút liền thành công hội hợp với Kiều Hà. Nói thiệt mới đầu cô cũng thật đúng là không dám nhận. Kiều Hà trước kia là đi phong cách ngự tỷ nhưng giờ xuất hiện trước mặt cô lại là một khóc ca ăn diện kiểu trung tính, đầu đội mũ lưỡi chai. Mái tóc xoăn với cuộn sóng lớn của cô ấy thế mà thành tóc đen ngắn. Kiều Hà, hay có phải nhận không ra không? Kiều Hạ lộ ra tám tám cái răng trắng sáng, trực tiếp bày mấy câu trước mặt Khương Chi Ngôn, dẫn tới đám tiểu tỷ tỷ đi ngang qua đều không khỏi nhìn sang đây mấy lần. Kiều hà cũng chẳng thẹn thùng chút nào, còn nhằm thẳng sang bên kia in một cái, chọc cho tiểu tỷ tỷ người ta cười không ngừng. Quả nhiên, Khương Chi Ngôn đờ đẫn, phụ nữ mà xoái lên cái liền chả có chuyện gì của đàn ông hết. Kiều Hạ vốn đã cao cỡ 1,7 m mùa đông mặc áo khoác dày nên cũng không quá có thể nhìn ra được đường cong của cô ấy, hơn nữa cách ăn mặc của cô ấy rất phù hợp xu hướng hiện nay, bị nhận thành một anh hoa Mỹ Nam cũng thường thôi. Khương Chi ngôn thích ứng rất mau, chỉ cần người vẫn là người đó, bề ngoài có biến hóa cũng không đại biểu gì cả, hơn nữa ngắm xoái ca cũng trợ giúp cho tâm tình vui sướng. Cô không hỏi Kiều Hạ vì sao lại đột nhiên thay đổi cách ăn mặc lớn đến vậy, hai người ăn thịt nướng xong còn cách lúc chiếu phim khá sớm, dứt khoát đi dạo khu thương mại trước đã. Bởi vì đang Tết người bên này không phải rất nhiều, vừa lúc Khương Chi Ngôn không thích chỗ nhiều người. Rất mau, hai người liền mua một ít món đồ nhỏ xinh đẹp ở một cửa hàng trang sức con gái mà thích mấy cái đó rất bình thường. Dạo xong vừa lúc cách giờ chiếu phim 10 phút các cô cũng không đi chỗ khác nữa trực tiếp lên dạp chiếu phim ở lầu 5, lấy vé vào phòng chiếu. Cho nên Khương Chi ngôn hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình còn có một gã lén lút theo đuôi. Bọn họ đi vào rồi. Anh chờ nha em lập tức đi hỏi là phòng số mấy. Anh, anh sắp đến chưa? Anh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào cứ từ từ mà đứng trước mặt bọn họ không nói câu nào chắc chắn hù chết bọn họ. Anh, anh đừng thương tâm, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm. Phát hiện sớm xử lý sớm, anh, rep em một câu đi nha. Úc Nam diễn, anh ấn ấn mi tâm, công tác cũng chưa làm anh đau đầu đến vậy. Ăn tết mà, Khương Tri Môn với Kiều hạ tất nhiên là chọn một bộ hài kịch khi hai người vào cái phòng chiếu phim này, ánh đèn đã tối xuống, các cô rất mau đã mò tới vị trí của mình. Khu thương mại này rốt cuộc hẻo lánh, người tới xem phim cũng không nhiều lắm, chỉ ngồi cỡ một nửa phòng, vị trí các cô chọn là hàng chính giữa dựa ra sau, là một vị trí ngồi xem phim không thể. Rất mau, phim đã bắt đầu ôm lấy bắp giang với cô ca, Khương Chi môn giành lực chú ý lên màn hình lớn, nhưng đèn báo trên di động nhanh chóng sáng vài cái làm cô không thể không hờ hờ mở ra di động. Có 6 tin nhắn, phân biệt là một cái của triệu đào Úc quân sách 5 cái. Cô tất nhiên là tin của triệu đào trước. Khương Tiểu Thư, hôm nay cỡ mấy giờ cô về vậy? Cười to, Khương Chi ngôn mới vừa đánh xong mấy chữ sau cơm chiều, dây tiếp theo Triệu Đào đã đưa tới tin tiếp theo tốc độ tay phải nói là đỉnh. Là đang dạo phố với bạn sao? Đúng vậy, thế nào? Triệu Đào liền gửi một gói cảm xúc thả tim chơi vui vẻ nha, dây PG, Khương Chi ngôn theo đó cũng rép lại một gói cảm xúc kết thúc cuộc đối thoại có lệ này. Sau đó chính là cậu Úc quân sách mới thêm vào ngày hôm qua, từ khoảng thời gian ở chung ngắn mùi hôm qua đã có thể nhìn ra sơ sơ đây là một ông anh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hôm nay nhắn cho cô là muốn làm gì nhỉ? Click mở, nằm gói cảm xúc, cô gái em đang chơi với lửa, JPG. Cô anh đừng quá đáng JPG. Giọt mưa rừng trên thảo nguyên xanh xanh. Gíp, cô có bản lĩnh giật đàn ông, có bản lĩnh mở cửa nha gíp. Chờ đó cho tôi, JPG. Khương Chi Ngôn. Không có nghe nói cậu em họ này của ông chủ lớn đầu óc không tốt à nha. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Khương Chi Ngôn căn cứ theo lễ phép mà cũng gửi qua một gói cảm xúc là một cái đầu gấu trúc đội ba dấu chấm hỏi. Nhưng bên kia cũng không rep cô, lúc này phim đang chiếu đến một chỗ cười chàng, tiếng cười thưa thất chung quanh làm Khương Chi Ngôn trực tiếp buông di động, không hề để ý kẻ có tiền kỳ quái nữa. Mà đợi Úc Nam diễn đã lâu mà không thấy tới Úc quân sách mắt thấy phim đã qua quá nửa cuối cùng vẫn là dậm chân một cái quyết định tự mình lên trước đến lúc đó bị người ta bắt tại trận cũng không thể nói được gì hơn đi. Làm phim tết điểm cười của bộ hài kịch này vẫn là rất dày đặc khương chi môn với kiểu hạ cười cười liền cảm nhận được một cái bóng đen chặn một hàng trước mặt. Vốn tưởng rằng là ai đi ngang qua để đi vệ sinh kết quả sao vẫn cứ đứng được ra đó vậy. Kiều Hạ lập tức lên tiếng, có điều cô vẫn là chú ý tới tình huống hiện tại cố ý đè thấp giọng. Anh sao vậy hả, muốn đi thì đi mau đi. Giọng đúng là đè thấp nhưng rõ ràng còn có thể nghe ra là giọng con gái, lại tới gần nhìn mặt. Úc quân sách chỉ cảm thấy có 10 vạn con heo đang chạy ngang qua đầu óc mình, vừa chạy còn vừa kêu anh bạn cùng nhau chạy nè. Lúc này Khương Chi Môn cũng ngẩng đầu, vì ngược sáng với đang đen như mực cô cũng không có nhận ra ốc quân sách ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cho nên sau khi thấy anh ta nghe Kiều Hạ nói xong còn bất động, Khương Chi ngôn nhíu mày, vị này, phiền anh có thể có chút tố chất được không? Đùng, bùm, lại cạch, sau một loạt tạp âm liên tiếp khi những người khác cũng nhíu mày chú ý tới chỗ này, cái bóng đen kia cơ hồ là vừa chạy vừa té rời khỏi đây, cái bộ dáng chật vật kia thật làm người ta hoài nghi liệu có phải anh ta thật sự nghẹn đến tàn nhẫn hay không? Kiều Hạ bệnh tâm thần đi, Khương Chi ngôn, hẳn là vậy, chờ xem phim xong. Khương Chi Ngôn liền thấy được tin Úc quân sách nhắn. Chị Chi Ngôn, mấy cái gói cảm xúc này không tệ đi. Chị có thể lưu để lần sau gửi cho anh em đó. Hắc hắc hắc ghiếp. Khương Chi Ngôn, mấy cái gói cảm xúc này hình như đều là xài lúc bắt gian mà nhỉ? Bảo cô gửi cho Úc Nam diễn là muốn ám chỉ gì sao. Mạch não của kẻ có tiền quả nhiên là không phải đám chúng ta lý giải được. Vui sướng mà kết thúc một ngày dạo phố với tiểu tỷ muội, chờ khi Khương Chi Ngôn về tới nhà đã là hơn 7 giờ tối, mà biệt thự Úc gia vốn dĩ quạnh quẽ lại khó được thêm một phần náo nhiệt. Úc Nam diễn với Triệu Đào đều ở đây, đương nhiên, chính yếu vẫn là Úc Quân Sách, đại bộ phận đều là anh ta nói chuyện, sau đó Daniel ở bên đáp lời. "Gâu, gâu gâu, chị Chi Ngôn chị về rồi." Vừa thấy Khương Chi Ngôn về tới nhà, Úc Quân Sách với Daniel đồng thời chạy về phía cô, một người càng nhiệt tình hơn một người. À ừ, sờ sờ đầu chó của Daniel, Khương Chi Ngôn chơ mắt nhìn túi sách trên người mình bị lấy đi, đồng thời trên tay nhiều thêm ly nước chanh chính mình còn bị ỡ mờ mà đẩy ngồi cạnh Úc Nam diễn. Đúng rồi kế dựa vẫn là Úc quân sách tự mình kéo ra. Hồng Môn Yến, trong đầu Khương Chi Ngôn nháy mắt hiện lên ba chữ này. Chị Chi Ngôn, dạo phố vui vẻ chứ, Úc quân sách cười sáng lạn. Lộ ra hai cái răng nanh, chỉ là Khương Chi Ngôn nhìn kiểu gì, kiểu gì cũng cảm thấy cái cười này thiệt sự có chút nịnh nọt. Kệ nó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Khương Chi Ngôn cũng lộ ra tươi cười y vậy. Còn được quân sách có việc gì sao? Chị muốn về phòng dọn dẹp một chút, bốc quân sách không có gì hết, chỉ là đã lâu không gặp chị Chi Ngôn, em rất nhớ chị. Khương Chi Ngôn, không phải chớ, vậy người hôm qua tôi gặp là ai, là ảnh phân thân của cậu à? À... Lúc này Úc Nam diễn phát ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, một tiếng này cũng như điểm huyệt Úc quân sách cả người anh ta bằng mắt thường có thể thấy được là cứng lại rồi. Triệu đào, ngay sau đó Úc Nam diễn lại gọi tên trợ lý Triệu, ngữ khí trong lạnh nhạt lộ ra một tia ghét bỏ. Trợ lý Triệu mỉm cười bước một bước đến chỗ Úc quân sách. Mời cậu Úc quân sách cúi đầu tăng thương như lập tức mất tất cả tiền, nhanh chóng nói một câu với Khương Tri ngôn thật xin lỗi. Em trách hoan trị rồi liền theo sau triệu đào lên lầu, làm Khương Chi Ngôn chả hiểu mô tê gì. Úc Nam diễn cũng đứng dậy, nghỉ ngơi cho tốt, lưu lại một câu nhìn như quan tâm, Khương Chi Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía quản gia Lâm vẫn luôn yên lặng làm người tàng hình. Đây là tình huống thế nào cô thật sự mơ hồ á? Chú Lâm mỉm cười, Khương Tiểu Thư đói bụng chứ. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya, giữa đàn ông luôn có chút bí mật nhỏ. Khóe miệng Khương Chi ngôn hơi co giật nhưng rất mau liền vứt chuyện này ra sau đầu chính mình cũng lên lầu nghỉ ngơi. Đi dạo phố cũng rất mệt được chứ. Ai ngờ lúc gần 10 giờ cô lại nhận được tin nhắn của Úc Quân Sách. Chị Chi ngôn ở đó không? Bằng kinh nghiệm xã xúc mấy năm của cô, lúc này tốt nhất là xem như không thấy được tin này. Chỉ là nghĩ đến lúc này Úc Quân Sách rất có thể còn đang ở bên Úc Nam Diễn cô nhịn đau đánh xuống hai chữ đang ở. Sau đó, sau đó lại liền xuất hiện trong phòng Úc Nam Diễn. Nhìn thấy Khương Chi Ngôn, hai mắt Úc quân sách nháy mắt sáng ngời. Chị Chi Ngôn, chị Chi Ngôn đem sáu cái chữ ngắn ngủn này sinh sôi gọi lên thành 18 loại giọng. Khương Chi Ngôn nheo mắt, không khống chế được chính mình mà liếc nhìn Úc Nam diễn một cái, trong ánh mắt chói loại mang ý bảo quản đứa nhỏ nhà anh đi kìa. Úc Nam diễn cúi đầu không nhận được tín hiệu. Khương Chi Ngôn chỉ có thể nhìn Úc quân sách mà lộ ra nụ cười mỉm giả dối chuyện gì, nói đi. Trên bong bóng xanh cái tên này chết sống không nói là chuyện gì, nhất định đòi cô lại đây, giờ tới rồi kiểu gì cũng nói được đi. Bố quân sách cười hắc hắc từ phía sau lấy ra một chồng giấy. Chị Chi Ngôn, đây là báo cáo thực tập của em, người hướng dẫn vô nhân tính kia của em đột nhiên báo 12 giờ trưa mai phải kiểm tra online báo cáo thực tập, nhưng em ăn Tết nên không phải hơi thả lỏng chút sao, nên liền hì hì. Chị Chi Ngôn, chị cũng là học sinh A Đại, nhất định biết báo cáo thực tập A Đại phiền cỡ nào đi. Em muốn tìm người viết cũng không được, làm ơn, làm ơn đó chị Chi Ngôn, giúp em với. Bố quân sách chẳng chút cố kỵ hình tượng mà lôi kéo tay áo Khương Chi Ngôn, lắc lươi qua lại, giống như cô mà không đáp ứng thì liền không buông tay ấy. Trong đầu Khương Chi Ngôn hồi tưởng lại cái gọi là báo cáo thực tập A đại, gian nan mở miệng, cậu nợ mấy ngày. Bố quân sách ngựa ngùng, chỉ chút thôi ngón tay kia của anh ta vẽ vời một chút, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm túc của Khương Chi Ngôn, anh ta vẫn là nhanh chóng phun ra một con số. 25 ngày. Khương Chi Ngôn, buông ra tôi phải về. Báo cáo thực tập A đại yêu cầu một ngày chỉ ít phải 1.000 chữ, 25 ngày chính là 25.000 chữ, giờ cách 12 giờ chưa ngày mai tính đâu ra đấy cũng chỉ có 14 tiếng đồng hồ cái này còn phải là thời gian làm suốt đêm không tính luôn cả lúc ăn cơm ngủ nghỉ. Mấu chốt là báo cáo thực tập A đại cha rất nghiêm, không thể tùy tiện có lệ mà viết nhất định phải viết tay. Chị Chi Ngôn, chữ tôi với chữ cậu không giống nhau, không được, không sao hết chị đánh chữ để em chép là được. Tôi không biết nội dung việc làm của cậu. Việc làm của chị là gì thì em làm cái đó. Khương Chi Ngôn, tôi cự tuyệt. C.M.N. Cô ghét nhất là làm bài tập giúp con nhà ông chủ. Audio chuyện được đăng ở Cổ úc đọc chuyện.com. Chương 12, chị Chi Ngôn, em có ảnh lúc nhỏ của anh em, đáng yêu lắm luôn có thể cho chị hết. Không có hứng thú, vậy, vậy chị muốn biết bát quái gì của anh em, em đều có thể nói hết. Càng không có hứng thú. Mắt thấy cái gì cũng không đả động được Khương Chi Ngôn ốp quân sách trực tiếp bột miệng thốt chị Chi Ngôn em trả lương cho chị được không? Một nghìn chữ một nghìn không đúng. Hai nghìn tể. Này đây anh ta vốn dĩ cũng không ôm hy vọng. Rốt cuộc Khương Chi Ngôn đã là bã xã sắp cưới vào cửa của anh anh ta còn thiếu chút tiền đó sao? Nhưng mà Khương Chi Ngôn trước đó vẫn luôn cự tuyệt chém đinh chặt sắt vào lần này thế mà lại khả nghi mà tạm dừng một chút. Có hy vọng một nghìn chữ hai nghìn tệ hai mươi nghìn ngàn chữ chính là năm mươi nghìn tệ lấy tốc độ tay của cô trong một tiếng có thể đánh được hai nghìn hai chỉ cần hầm một đêm tôi cự tuyệt Khương Chi ngôn lại lần nữa cự tuyệt trước Lưu Quốc Quân sách còn muốn tăng giá nếu đổi làm cô của trước kia thì chắc chắn là đáp ứng ngay rồi nhưng sau khi lao lực mà chết Khương Chi ngôn đã không còn hứng thú với loại hành vi lấy mệnh đổi tiền này. Nếu không phải việc làm Úc Nam diễn cho tới tiền mau lại nhẹ nhàng, Khương Chi Ngôn chắc chắn cũng sẽ không đáp ứng. Mấu chốt nhất chính là, cô hiện tại đã là người phụ nữ lương tháng 100.000, mấy chục ngàn tệ hèn mọn đã không đả động được cô nữa. Nói rồi, Khương Chi Ngôn bắt đầu bẻ hai cái tay đang gắt gao túm lấy tay áo của mình. Buông ra, không buông, cậu có buông không, không buông không buông chính là không buông. Bàn tay cầm bút của Úc Nam diễn ở một bên hơi hơi dùng sức, vẽ ra một nét thật đậm trên văn kiện anh có trầm mê công tác đi nữa, vào lúc này cũng không cách nào tự hỏi. Hai cái người này đều là đứa bé ba tuổi à. Thấy một màn như vậy, tầm mắt triệu đào hướng lên trời, đây là việc nhà của ông chủ, anh bớt sen vào thì hơn. Có điều khương chi ngôn sạch sẽ lưu loát mà cự tuyệt điều kiện một nghìn chữ hai nghìn tệ như vậy vẫn là làm triệu đào có chút kinh ngạc. Rốt cuộc xem lúc cô ấy đáp ứng boss khi trước nhanh như thế, Triệu Đào cảm thấy cô vẫn là rất thích tiền. Giờ chỉ cần thức đêm là có thể kiếm 50.000 tệ, chỉ sợ cả đống người đều cướp làm, nếu không phải mình còn phải làm việc cho Úc Nam diễn anh cũng rất là động tâm đó được chứ. Cho nên, Triệu Đào nhìn chăm chú vào Khương Chi Ngôn, trước kia cô nói mình rất cá mặn là thật. Mắt thấy Khương Chi Ngôn với Úc Quân sách còn có thể vì cái vấn đề có buông ra hay không mà lại thêm mấy chục hiệp Úc Nam diễn vỗ bút lên bàn. Im lặng. Hai người họ đồng thời dừng động tác lại, sau đó động tác nhất trí tách ra đứng yên, sao lại đã quên là bên cạnh vẫn còn ông chủ lớn anh trai mình chứ. Úc Nam diễn dẫn đầu nhìn về phiếu quân sách, không hoàn thành bài tập đúng hạn, lâm thời ôm chân vật còn ý đồ hối lộ người khác gian lận Úc quân sách cậu tự kiểm điểm lại cho kỹ cho anh. Úc quân sách nháy mắt suy sụp mặt mũi, bằng kinh nghiệm nhiều năm của anh ta Úc Nam diễn nói phải tự kiểm điểm cho kỹ đây không phải chỉ đơn giản nhận sai là xong, sau này còn có các đại chiêu liên tiếp chờ anh ta đó. Chỉ là Úc Nam Diễn không phải Khương Chi Ngôn, anh ta dám làm nũng cò kè mà cả với Khương Chi Ngôn lại không dám làm gì trước mặt Úc Nam Diễn đang phát hỏa Vốn dĩ loại chuyện này nên trộm tiến hành tiếp thay khi anh ta nhắn tin trợt không cẩn thận bị Triệu Đào nhìn thấy Triệu Đào lại không cẩn thận hỏi ra cứ vậy đấy Úc Nam Diễn đương nhiên cũng biết rồi. Cố tình lúc đó Úc Nam Diễn không nói gì theo Úc quân sách nghĩ không nói lời nào chính là cam chịu. Mệt cho anh ta còn tưởng bờ anh trai anh ta lương tâm quá độ đồng ý hành vi này đó. Làm nửa ngày té ra là câu cá chấp pháp, nhiều tội cùng phạt, đáng giận mấy người xã hội rào hoạt này. Mà bên kia Khương Tri Ngôn lại gắt gao nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt Úc Nam diễn ý đồ hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, sao cô lại quên mất ông chủ lớn còn đang ở bên cạnh chứ? Liễu liễu, Úc Nam diễn mở miệng đối mặt với Khương Tri Ngôn, anh ấy thật không có bộ dáng thấm người hồi nãy, hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gọi là tiêu chuẩn kép. Làm Úc quân sách nhịn không được mà hô to vài tiếng trọng sắc khinh đệ trong lòng Có, phản ứng của Khương Chi Ngôn làm Úc Nam diễn đã buồn cười lại tức giận, lúc nên ngoan không ngoan, giờ lại như vậy. Hai hôm nay em không có rèn luyện. Khương Chi Ngôn, hả? Cô lập tức nhớ tới cuộc đối thoại trong xe hôm trước, ông chủ lớn ra lệnh bảo mình rèn luyện cho tốt còn nói sẽ bảo chú Lâm giám sát. Nhưng chính là Khương Chi Ngôn cũng không có để trong lòng. Úc Nam diễn bận như vậy, loại chuyện này chỉ thuận miệng nói một câu thôi, mà bên chú Lâm mình cũng có thể thu phục, ông cụ vẫn là khá dễ nói chuyện. Cho nên cô trăm Triệu không ngờ tới, mình sẽ vào lúc một ngày sắp kết thúc gặp phải vấn đề này. Cái cái đó, hôm nay em đã dạo phố một ngày rồi cũng coi như vận động đi. Khương Chi ngôn hoàn toàn không còn bộ dáng ra sức rằng co với Úc quân sách hồi nãy ngữ khí kia ôi phải nói là trột dạ lại không tình nguyện. Úc Nam diễn, vậy vừa lúc thả lỏng một chút chờ chút chú Lâm sẽ liền tới đây, ngày đầu tiên vận động em có thể làm nóng người đơn giản nửa tiếng trước anh vừa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa cộc cộc cộc vừa mở quả nhiên là quản gia lâm ông từ hồ đã minh bạch tiền căn hậu quả và cũng biết sứ mệnh của mình nhìn khương chi ngôn liền lộ ra nụ cười hiền từ khương tiểu thư bộ quần áo này của cô không thích hợp vận động không sao cả tôi đã chuẩn bị tốt giúp cô rồi đi theo tôi khương chi ngôn dạ làm phiền chú lâm đã đến nước này khương chi ngôn không đi cũng phải đi Chẳng qua trước lúc đi cô hung hăng trừng mắt liếc Úc quân sách một cái, đều tại anh ta gọi cô tới, bằng không chắc chắn Úc Nam diễn không nhớ nổi chuyện này. 25.000 chữ cậu cứ cố, mà viết hết đi. Cạch, cửa nhẹ nhàng đóng lại Úc quân sách khóc không ra nước mắt mà cầm lấy báo cáo thực tập tính toán có thể viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, giờ anh ta xem như rõ rồi, mình chỉ là một người công cụ, là người công cụ dùng để gọi chị Chi ngôn lên thôi. Vợ chồng mấy người chơi tình thú vì sao phải thương tổn đứa bé vô tội như tôi chứ Không biết nội tâm nhà rãnh cổ quân sách Úc Nam diễn lại lần nữa đầu nhập vào công việc cả căn phòng rất mau liền an tĩnh lại Chỉ có triệu đào trên mặt anh ấy thì không nhìn ra cái gì Nhưng trong lòng là mấy chục con gà đang thét trói tai Vì sao Boss lại phải quan tâm Khương Chi Ngôn có rèn luyện hay không chứ Anh ấy theo Boss nhiều năm như vậy cũng không thấy được quan tâm cái này à Liễu liễu là nhũ danh của Khương Tiểu Thư sao? Sao boss lại sẽ gọi thân mật như vậy? Trời xanh ơi, anh ấy sẽ không phải phát hiện bí mật gì đó chứ. Triệu đào, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dưới nụ cười và sự chỉ đạo của chú Lâm, Khương Chi Ngôn đã hoàn thành các động tác như kéo duỗi, chạy chậm cỡ 40 phút để làm. Nóng, người, ngày thường Khương Tiểu Thư không hay rèn luyện phải không? Thiếu gia nói với tôi, vì sự khỏe mạnh của cô, về sau tôi sẽ thường xuyên đốc thúc cô. Chú Lâm tuy đã gần 60 tuổi, thể lực lại tốt đến kỳ cục cùng là làm các động tác làm nóng người như Khương Chi Ngôn, thậm chí còn càng kịch liệt hơn cô chút nhưng Khương Chi Ngôn đã thở dốc như Daniel, mà chú Lâm lại đã bình phục còn rất chi kỳ mà cho không ít kiến nghị để khôi phục sau vận động cho Khương Chi Ngôn. Đây là thế giới của cường giả sao. Kéo lê cái xác bị thương về lại phòng, Khương Chi Ngôn lựa chọn dùng phương pháp ngâm tắm để thư hoãn mệt mỏi. Hơi nóng mông lung mơ hồ tầm mắt cô, mệt mỏi của thân thể Khương Chi Ngôn đang chậm rãi tiêu trừ, trong đầu lại đang tự hỏi vấn đề không khác triệu đào là mấy. Úc Nam diễn có phải đã đối tốt với cô quá rồi hay không? Nhưng nếu nói yêu chắc chắn là không có, điểm này Khương Chi Ngôn vẫn là có thể cảm giác được vậy thì chính mình của trước kia từng giúp anh. Lật khắp ký ức, Khương Chi Ngôn cũng không tìm được tin tức liên quan. Dẹp đi, có biết hay không thì sao? Ba năm, rất mau sẽ liền trôi qua. Em chết rồi, chị Chi Ngôn. Em thật sự chết rồi. Cậu thích bia kiểu gì, tôi đi đặt. Hai hôm nay Úc Nam Diễn đã khôi phục ngày tháng đi sớm về trễ, chỉ là lần này còn nhiều thêm một Úc quân sách. Mùa đông 6 giờ bị đánh thức cùng nhau đến công ty với Úc Nam Diễn, đi theo sau triệu đào học tập tối đến lại cùng nhau trở về với Úc Nam Diễn, trả lời vấn đề tùy cơ của anh. Đây là cơ hội mà rất nhiều người nhà họ Úc đều khát cầu. Nhưng đối với Úc quân sách mà nói, cái này còn tra tấn hơn cả giết anh ta. Mấy người bạn khác anh ta không tiện đi nhà nước đắng, Khương Chi Ngôn rất bất hạnh mà làm cái thùng rác này. Anh em chính là tên lòng dạ hẹp hòi, anh ấy tuyệt đối đang trả thù em. Sự phẫn nộ trên màn hình di động đã sắp tràn ra, Khương Chi Ngôn chẳng chút để ý mà xem phim truyền hình đang chiếu trên máy tính bảng tay phải lại rép tin ốc quân sách. Cậu đắc tội anh ấy cái gì? Bàn tay đánh chữ bên Úc quân sách chữ lại. Nói chị bao dưỡng tiểu bài kiểm, bảo anh trai em đi bắt gian có tính không? Úc quân sách che miệng lại, nỗ lực không cho nước mắt rơi, thế giới vô tình này, chỉ biết bắt nạt người thành thật như anh ta. Ý đồ bán manh, JPG. Úc quân sách, anh em tới đây. Trước lúc đi, Úc quân sách lại nhắn một tin cho Khương Chi Ngôn. Chị Chi Ngôn, hôm nay khi gặp khách hàng có một cô vẫn luôn vứt mị nhãn về phía anh em, mắt như bị co giật ấy. Chị yên tâm, em chắc chắn xem chừng kỹ anh em cho chị. Nhận được tin Khương Chi Ngôn gửi một gói cảm xúc cố lên cho Úc quân sách có lệ 10 phần 10. Vốn dĩ chính là nếu Úc Nam diễn mà thật có thể bị câu đi đơn giản thế, vậy thì không cần tìm cô tới giả làm vợ. Mùng 7 Tết Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn lại lần nữa đi vào bổn chạy úc gia. Lần này là tới thương lượng đại sự kết hôn. Đại bộ phận các chuyện Úc Nam diễn sớm đã nói với Úc lão gia tử, hôm nay qua đây cũng là vì Úc lão gia tử yêu cầu. Ông muốn giáp mặt tâm sự lần nữa với Khương Chi Ngôn. Hôm mùng ba hai người chỉ đơn giản chào hỏi thêm cái sự kiện sau đó Úc Lão Gia Từ căn bản không có tâm tình quan tâm Khương Chi Ngôn. Giờ đã qua mấy ngày chuyện của Úc Nhị Gia Tự Hồ cũng đã giải quyết gần xong, hơn nữa ngày lãnh chứng đã định ra ông vẫn là quyết định lại gặp mặt cô bé sắp sửa thành cháu dâu của mình một lần. Ngồi đầu bên trên trong thư phòng, nhìn cô bé trẻ tuổi phía dưới, mắt Úc Lão Gia Từ sáng như đúc phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Tư liệu của Khương Tri Ngôn thì Úc Lão Gia Tử sớm đã xem mấy lần những gì trải qua từ nhỏ đến lớn và tình huống của cha mẹ vân vân thật ra có thể nhìn sơ sơ được phẩm tính một người. Mà Khương Tri Ngôn, trừ bỏ phương diện tiền, ở trong mắt đại bộ phận người cũng là một cô bé ưu tú chính lần gặp vội vàng trước đó cũng có thể nhìn ra cô không phải cái loại ái mộ hư vinh thích đua đòi tính tình kia. Tới cái tuổi này của Úc Lão Gia Tử, phán đoán một người đã không còn chỉ đơn thuần là có tiền hay không, càng có rất nhiều là thích hợp và phẩm tính hiền nhiên ấn tượng đầu tiên Khương chi ngôn cho ông không tồi. Nhưng mà một khi đề cập đến kết hôn có vài thứ liền không giống nhau. Đặc biệt là Úc Nam diễn càng không giống nhau. Khương tiểu thư, Úc lão ra từ xây dựng sức ảnh hưởng đã lâu, năm đó đã có thể xông ra một tảng lớn gia nghiệp như này vào cái niên đại hỗn loạn kia. Hiển nhiên không phải ông cụ bình thường, khi ông nghiêm túc lên mà nhìn về phía ai đó, người nhát gan chỉ sợ sẽ bị dọa ngốc. Khi Khương Chi ngôn cứ vậy mà đối diện thẳng với ánh mắt ông cũng có một phần khẩn trương, còn hên cô rộng rãi, rất mau đã chấn định xuống. Cháu thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để gà cho nam diễn à. Chẳng sợ không có hôn lễ. Khương Chi ngôn vừa định gật đầu, ngay sau đó Úc lão ra từ lại mở miệng. Thằng cháu này của tôi có thể xưng một câu nhân chung long phượng, dù không có sinh ở Úc gia nó cũng có thể dựa vào chính mình mà sông sáo ra một phen sự nghiệp. Gia thế, dung mạo, phẩm tính đều là thượng thừa. Khương Chi Ngôn, đây là tới khoe khoang cháu trai à. Giới tiếp theo Úc Lão ra từ liền chợt truyền phong cách. Chỉ là nó lại không nhất định là người chồng tốt thậm chí là người cha tốt. Cháu có thể chịu đựng được cuộc sống mười ngày nửa tháng cũng không gặp mặt được một lần khi mình muốn tìm người ta nói chuyện lại không có ai sao. Cháu có thể không ngại nam diễn không biết lời ngon tiếng ngọt không biết hỏi han ân cần sao. Hơn nữa, lấy phẩm mạo của nam diễn, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ con gái trẻ tuổi xinh đẹp như che già mang mọc bám lấy, cháu có thể vẫn luôn tin tưởng nó sao? Một ngày hai ngày không có vấn đề, nhưng nếu là một năm, hai năm thì sao? Thậm chí về sau mấy đứa có con, nó cũng cứ dành đại bộ phận thời gian trên công việc như cũ, cháu có thể chấp nhận sao? Không thể không nói, mấy vấn đề này của Úc lão ra từ đều rất đâm tim, cũng rất hiện thực. Bất kỳ cô gái nào chỉ cần vẫn còn ôm khát khao với hôn nhấn, nghe được mấy vấn đề này đều sẽ nghiêm túc mà tự hỏi một chút rốt cuộc kết hôn không phải trò đùa. Đặc biệt ở cái xã hội này, tóm lại là hà khắc với phụ nữ hơn với đàn ông nhiều lắm. Đặc biệt là người như Úc Nam diễn, đại bộ phận người đều sẽ nói một câu là Khương Chi môn trèo cao cô chẳng chút nghi ngờ rằng dù cho có một ngày Úc Nam diễn thật sự ngoại tình, bị trách cứ cũng là cô bị nhiều hơn anh. Rất không công bằng mà, không phải sao. Cho nên Khương Chi Ngôn chưa từng nghĩ tới vấn đề kết hôn. Cô lười, lười rửa chén, lười làm việc nhà càng lười xử lý quan hệ vợ chồng cũng không có hứng thú với trẻ con. Đời người ngắn ngủi không quá trăm năm, mình sống cho vui vẻ là quan trọng nhất. Khương Chi Ngôn chỉ muốn hưởng thụ cho đã vài thập niên dư lại, chờ tiễn ba mẹ Khương rồi, chính cô cũng già luôn rồi, liền tìm một cơ hội nói lời chào tạm biệt với thế giới. Đương nhiên, trên đời này chắc chắn có đàn ông tốt nhưng cô không có thời gian với tâm tình để mà gặp được không bằng sống một mình cho xong. Khóe môi Khương Chi ngôn lộ ra nét cười nhợt nhạt khi đối mặt với Úc lão ra từ cũng không luống cuống. Ông nội Úc dù cho bây giờ con nói đều có thể chấp nhận hết thảy phòng trừng ông cũng sẽ không tin tưởng, không bằng hãy để thời gian chứng minh hết thầy đi. Lấy tỷ suất ly hôn gần 50% hiện tại kết hôn 3 năm lại ly hôn không khỏi quá bình thường, đến lúc đó dù có là Úc lão ra từ thì lại có thể thế nào? Cô có thể chấp nhận hết thảy những thứ này, vì đoạn hôn nhân này vốn chính là một cuộc giao dịch công nhân với ông chủ, nói gì mà lời ngon tiếng ngọt chứ? Úc lão ra từ nhìn Khương Chi Ngôn, lại nhìn về phía Úc Nam Diễn. Nam Diễn con thì sao? Úc Nam Diễn cũng kiên định ông nội thời gian sẽ chứng minh hết thảy Trong một hồi, cuộc hội đàm mà Khương Chi ngôn vốn tưởng rằng sẽ khá phiền toái cứ vậy mà kết thúc, không biết Úc lão gia từ nghĩ thế nào, cũng chả biết có vừa lòng không, dù sao cuối cùng ông giữ hai người họ lại ăn cơm chiều. Chỉ là không chờ tiệc tối bắt đầu, cô Út họ Út đột nhiên dẫn theo chồng con tới thăm Úc lão gia tử. Khi phát hiện đám Úc Nam diễn cũng ở đó, cô Út Út kinh hỉ vạn phần, chủ động kéo lý diệu bạch qua, cũng chính là đứa con trai tám tuổi kia của cô Út bảo nó gọi Khương Chi ngôn trị. Mùng ba hôm đó đông người quá, hơn nữa lúc đó đám đàn ông ở một bên khác nên đối với chồng con của bà cụ Út Úc này Khương Chi ngôn đúng là không đánh giá cẩn thận. Hiện tại xem ra vị dưỡng này thân hình mảnh khảnh, đeo một cặp kính khung kim loại trông có vài phần khí chất thư sinh văn nhược. Nhưng con trai bọn họ hình như cũng không di truyền được mỹ mạo của hai vợ chồng cụ Út Úc, một thằng nhóc béo ú 10 phần 10, không phải cái loại béo đáng yêu kia mà là quá béo đến độ làm ngũ quan chen thành một nắm. Đứa bé mới 8 tuổi thì trọng này hàn phải nặng hơn cả Khương Chi Ngôn, rõ ràng hai vợ chồng đều rất gầy, trong nhà cũng không thiếu tiền tìm một chuyên gia dinh dưỡng, sao con lại được nuôi thành. Lý Diệu Bạch nhìn Khương Chi Ngôn đang mỉm cười, không tình nguyện hừ một tiếng, cũng không chào hỏi, cứ lo tự mình chạy sang một bên, nói với người hầu là mình muốn ăn gì đó. tư thế báo đồ ăn kia ôi phải nói tuần thục 10 phần, vừa thấy chính là tay lão làng. Cô Út Úc xin lỗi mà cười nói với Khương Chi Ngôn, vợ chồng tôi bận biểu, lại là đứa con đầu nên liền khó tránh khỏi cưng chút Khương Thiểu Thư không ngại chứ. Đã 8 tuổi mà còn như vậy, ra ngoài mất mặt Úc ra chúng ta. Khương Chi Ngôn còn chưa kịp nói chuyện Úc lão ra từ ở một bên đã mở miệng trước quài trượng còn đùng một cái đập trên đất. Nhìn thấy trưởng bối cũng không chào hỏi, hai đứa ngày thường dạy dỗ nó kiểu gì vậy. Úc lão ra từ phát hỏa cụ út Úc đương nhiên không dám nói một câu không ngại chứ như nãy với ông, vội vàng kéo con qua bảo nó chào ông. Lý Diệu Bạch bị đánh gãy rất không vui, nhưng nhóc hẳn là có chút sợ Úc lão ra từ, vẫn là ngoan ngoãn chào hỏi không dám làm càn. Nhưng thật ra là cái vị kế bên, cha nhóc toàn bộ hành trình cứ như chả liên quan gì đến mình ấy, không nói chen vào mà cũng chẳng quan thiệp. Khương Chi Ngôn yên lặng gõ ra một dấu chấm hỏi cho đôi vợ chồng này trong lòng, là vợ chồng hào môn đều lạnh nhạt thế hay chỉ đôi này đặc thù Hẳn là vì có Khương Chi Ngôn ở đây, Úc Lão Gia Tử không nói gì nữa, người một nhà rất mau liền vào chỗ chuẩn bị ăn cơm chiều. Úc Lão Gia Tử tất nhiên là ngồi chủ vị, sau đó Khương Chi Ngôn theo Úc Nam diễn ngồi bên trái, cả nhà cô Út họ Úc ngồi bên phải, danh giới rõ ràng, không quấy rầy nhau. Hôm nay Nam diễn dẫn bạn gái tới thăm ba hả? Cô Út Úc tựa hồ đã hoàn toàn quên sự không thoải mái vừa rồi, cười tùm tìm lại mang chút ý vị trêu gẹo của trưởng bối mà nhìn Khương Chi Ngôn. Xem chừng chúng ta sắp sửa có thể ăn được kẹo mừng rồi. Vâng, phản ứng của Úc Nam diễn rất lãnh đạm, nhưng cô Út Úc đã quen với sự đối đãi như vậy, tươi cười không biến đổi tí nào, ngược lại còn quay đầu nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Chi Ngôn là cô gái tốt về sau Nam diễn còn cũng không thể chỉ đâm đầu lo công tác được. Nghe lời này giống như thật sự là một trưởng bối tốt quan tâm vãn bối, hẳn là biết Úc Nam Diễn sẽ làm cuộc đối thoại chết yểu, cô Úc Úc liền chuyển đề tài về phía Khương Chi Ngôn. Chi Ngôn về sau có tính toán gì không? Là vẫn ở Nam Hằng Như cũ hay là? Khương Chi Ngôn mỉm cười đáp, còn với Nam Diễn đã thương lượng rồi, về sau anh ấy phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, con chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa. Cô út úc sừng sốt, không ngờ Khương Chi Ngôn sẽ trả lời như vậy, con gái bây giờ đều theo đuổi độc lập tự mình cố gắng, không dựa đàn ông ăn cơm mà. Mà chẳng sợ Khương Chi Ngôn thật sự nghĩ vậy, trước mặt trưởng bối không nên ra vẻ chút sao. Đây là thật đơn thuần hay là, cái này, cũng tốt, kết hôn liền có thể suy xét chuẩn bị có thai, về sau ở nhà chăm con cũng tốt, bảo mẫu tóm lại là kém xa mẹ ruột, không giống cô, suốt ngày đều đang bận biểu, muốn thân cận với con một chút cũng không có thời gian. Khương Chi Ngôn nhìn thoáng qua lý Diệu bạch đứa nhỏ này vẫn cứ cúi đầu ăn cơm như cũ, đối với lời mẹ ruột mình nói cứ như không nghe được ấy. Cô vốn dĩ cho rằng dựa theo hình tượng đối ngoại của cô út út, hẳn là rất khinh thường cô nào làm hoa tầm gửi chẳng sợ là ngay trước mặt mọi người không khinh bỉ mình, cũng có thể thoáng khuyên bảo vài câu. Nhưng giờ xem ra, hào môn quả nhiên không đơn giản, còn hên cô chỉ là tới kiếm tiền. Thật ra thì lời Khương Chi Ngôn nói với cô Út Úc cũng không tính là nói dối, chỉ trong giai đoạn hôn nhân với Úc Nam Diễn cô chỉ muốn ăn ăn uống uống, làm con cá mặn nhiều nhất là đọc xem đề thi công chức. Nhưng chuyện này cũng phải qua một đoạn thời gian lại nói, thời tiết lạnh như vậy hoàn toàn không muốn đọc sách tí nào á. Giống hôm nay, khó được vào đông mà có thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng còn không có gió. Nam Hằng chính thức đi làm lại, Úc Nam Diễn tất nhiên đã đi làm. Anh không ở đây, người của cả cái biệt thự cơ bản chính là bưng Khương Chi Ngôn lên làm tổ tông. Nghe nói cô muốn đi hoa viên phơi nắng hít thở không khí tươi mát một chút không cần Khương Chi Ngôn động thủ đâu. Các linh kiện của ghế treo trong hoa viên lại được kiểm tra lần nữa, mặt cỏ dưới chân phải sạch sẽ còn có các loại trái cây tươi ngon đã rửa sạch cắt sẵn và một đống điểm tâm ngọt rồi đồ ăn vặt đặt trên bàn nhỏ ở một bên. Thậm chí sợ Khương Chi Ngôn một mình nhàm chán, Daniel với Lilith cũng được dẫn tới đây theo. Vì thế, nửa tiếng sau, nửa nằm trên ghế treo trong lòng ôm một con mèo rác đâu, bên chân nằm một con samoy Khương Chi Ngôn cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn. Mình cũng quá hạnh phúc đi. chương 13, Khương Chi Ngôn trôn mặt vào trên bụng lilith lít hút mạnh một hơi, phát ra tiếng than thở thỏa mãn. Mèo rác đâu dính người hơn mèo thường nhiều, mấy ngày nay Khương Chi Ngôn lại quét đủ độ hào cảm của vị tiểu tiểu thư này cho nên lilith cũng không có phản ứng gì với động tác của mẹ thú hai chân này, thậm chí còn rũi người rồi ngồi xếp bằng thành một nắm. Nó cũng rất hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp này, cả con mèo nằm bò trên đùi Khương Chi Ngôn thành một cái bánh mèo, bộ lông dài được xử lý mềm mại sạch sẽ lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Khương Chi Ngôn không nhịn được lấy di động ra tách tách tách 360 độ, mỹ mạo như này nên lưu lại vĩnh viễn mới phải. Mà Daniel ở một bên nhìn thấy động tác của Khương Chi Ngôn còn tưởng rằng đang chơi gì đó, nó đặt chân trước lên cái đùi bên cạnh còn chưa có bị con mèo kia trải đều ra, lộ ra nụ cười tiêu chí thiên sứ của Samoy, tựa hồ đang nói tới chơi nà, tới chơi nà. Khương Chi Ngôn trước hết là nhẹ nhàng búng búng lỗ tai đàn hồi của Daniel, bị bộ dáng lắc lư qua lại của nó mô e cho máu đầy mặt. Sau đó thuận tay cầm lấy cái đĩa bay ở một bên quăng ra ngoài, đồng thời còn phải chú ý không làm lilith trên đùi bị sóc này, đây thật đúng là phiền não ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, Daniel liền ngậm đĩa bay hưng phấn chạy về cả cặp mắt nó sáng lấp lánh, hiển nhiên còn chưa chơi đủ. Khương Chi ngôn lại quăng mấy lần, Daniel còn chưa thế nào chính cô đã mệt thở hồng hộc trước, không được không được để tao nghỉ một lát. Còn hên Daniel là đứa bé nghe lời, nhìn thấy Khương Chi Ngôn không ném đĩa bay nữa thì không dây dưa cô nữa, lại ngoan ngoãn bò về bên chân cô và cũng bắt đầu hưởng thụ ấm áp của mặt trời. Khương Chi Ngôn tùy tay cầm mấy quả cherry tươi trên bàn lên bổ sung hơi nước một chút, sau đó cả người lại ngã nằm xuống. Mấy nay chất lượng giấc ngủ không tồi, xem ra rèn luyện rất hữu dụng, vậy chờ tháng sau lại tìm bác sĩ tạ đi. Căn hộ được mẹ nhìn chúng kia vị trí không tồi thật chỉ là hơi nhỏ chút nhưng mà lấy tiền ra ngay thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi, không thì cứ định luôn bộ kia đi. Đảo mắt cái, đã hơn một tháng A. Gió nhẹ phơ phất ánh mặt trời thoải mái, chung quanh lại an tĩnh như vậy, nghĩ nghĩ một hồi, một cơn buồn ngủ nháy mắt sông lên, Khương Chi Môn cũng không dẫy dụa, cứ theo cơn buồn ngủ này chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp này. Cách đó không xa quản gia lâm tới nhìn thoáng qua thấy được một màn hài hòa này thì lập tức chụp ngay một tấm xe cho Úc Nam diễn. Thiếu ra cậu xem, Khương Tiểu Thư chơi với Daniel và Lilith thật vui, chỉ thiếu cậu. Daniel với Lilith đều không phải chính Úc Nam diễn muốn nuôi, mà là Úc lão ra từ thấy sau khi Úc Nam diễn lớn lên ở một mình lại càng thêm lạnh nhạt trong cả cuộc sống như chỉ còn lại công việc sợ tâm lý anh xảy ra vấn đề, nên trong lần Úc quân sách thuận miệng vui đùa tặng hai con thú cưng này tới. Còn cố ý né đi cái giống mười phần ẩm ý kia, bởi vì ông biết chắc rằng Úc Nam diễn không thích ẩm ý. Tiếp thay tặng đúng là đã tặng, nuôi cũng nuôi rồi, chỉ là lại nhiều thêm người hầu chăm sóc thú cưng thôi, bây giờ nếu mà Úc Nam diễn muốn đi sờ lai lịch nói không chừng người ta sẽ còn kịch liệt giấy dụa đó. Biết Úc lão ra từ dụng tâm lương khổ quản gia Lâm thấy Khương Chi Ngôn ở chung với hai đứa nhóc con tốt như vậy, lập tức nảy ra một ý ý đồ dùng mỹ nhân kế làm Úc Nam diễn phát hiện thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng mà 10 phút sau, vị quản gia già này rốt cuộc đã chờ được câu trả lời của Úc Nam diễn. Ừm, quản gia Lâm, vẫn là hầm canh cho thiếu gia ăn lót dạ đi. Khương Tri ngôn cũng không ngủ quá lâu, dù sao thì tư thế như này không phải rất thoải mái, hơn nữa trên đùi còn có hai vật nặng đây, chỉ một chốc đã thấy tê cả chân. Thật cẩn thận mà thả Lai Lít lên cái đệm đặt ở một bên, Khương chi ngôn đứng dậy hoạt động chân cẳng. B.E.C.S.S. mới vừa đứng dậy. Rất mau Khương Chi Ngôn lại ngồi về cảm giác tê chân thật là chua sảng, cô mém chút trực tiếp quỷ trên đất. Vì rời đi cái tê bốc lên từ lòng bàn chân, Khương Chi Ngôn móc di động ra tính lướt video kết quả không lướt được mấy cái đã thấy tin tức của Nam Hằng. kinh trên mái tòa nhà số 3 của Nam Hằng có người nhảy lâu. Khương Chi nguồn vốn có chút mông lung buồn ngủ nháy mắt bị bừng tỉnh, cái video này được phát 20 phút trước, nội dung không dài mà hình ảnh cũng mờ, chỉ có thể thấy được dưới cao ốc số 3 đã vây đầy người, mà nhìn từ dưới lên trên xác thật cũng phát hiện vài bóng người nhỏ bé trên mái nhà. Lại click khu bình luận thì cũng mới 7-8 dòng, đại bộ phận đều là người qua đường suy đoán, cũng không có tin tức xác thực. Khương Chi ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là chụp màn hình xe kiều hạ, xem cô ấy có biết vụ gì hay không. Cào ốc số 3 chính là tòa nhà Khương Chi Ngôn làm việc khi trước. Qua 3-4 phút Kiều Hạ mới rép Khương Chi Ngôn. Đầu tiên là một chuỗi dấu ba chấm tự hồ là cực xa mặc lời với vụ này. Là chị Vương, Khương Chi Ngôn nhíu mày, chị Vương. Thật ra thì hiểu biết của Khương Chi Ngôn với chị Vương cũng không nhiều ấn tượng trong lòng cũng không tốt. Giao thoa duy nhất giữa hai người chính là vì chuyện đứa cháu trai của chị ta. Sau khi bị Khương Chi Ngôn dỗi ngay mặt mọi người, chị Vương cũng không hề xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng căn cứ quan sát của Khương Chi Ngôn, chị Vương Hẳn là người rất tiếc mệnh, sao lại đột nhiên ẩm ý đến nước muốn nhảy lầu nhỉ. Hôm nay là ngày đầu Nam Hằng đi làm lại, căn cứ theo lệ thường dĩ vãng là sẽ mời rất nhiều phóng viên và truyền thông tới đưa tin vụ này chỉ sợ sẽ ẩm ý lớn. Không chờ Khương Chi Ngôn rép lại, Kiều Hạ đã bùm bùm gửi tới một dòng chữ to lại đây. Chồng chị Vương muốn ly hôn với chị ta. Chị ta đương nhiên không chịu, sau đó là giờ đang ẩm ý muốn nhảy lầu. Hình như đám boss sang đó hết rồi, chồng chị ta cũng chả phải thứ tốt thường xuyên quấy giày nữ thực tập sinh. Loại đàn ông này có gì mà luyến tiếc, còn chưa có khuyên ngăn được, tay đánh chữ của Khương Chi Ngôn dừng lại, chồng chị Vương tên Chu Chí Vĩ thời gian ở Nam Hằng không tính là ngắn và cũng ngồi được vị trí giám đốc rồi, trước đó đã có lời đồn bảo hắn ta quấy giày nữ thực tập sinh, nhưng vì không ai tố cáo với cũng không ai làm chứng, vụ này cũng cứ mãi là lời đồn đãi. Mà làm Khương Chi Ngôn có thể nhớ kỹ cái tên này tất nhiên không phải vì mấy vụ đó. Chú Chí Vĩ là người của Úc nhị ra Úc Minh Diệp. Nam Hằng là một công ty lớn đã kinh doanh mấy thập niên, dù có là do một tay Úc lão ra từ sáng lập cũng không đại biểu cho người họ Úc là tay không bán hai giá ở đây, trong này quá nhiều quá nhiều thứ liên lụy đến lợi ích. Mà ngay cả Úc ra, trong đó cũng chia rất nhiều phe phái. Mà phè Úc Nam diễn có Úc Lão ra từ ủng hộ và chính anh cũng đã tự chứng minh mình có năng lực làm chủ tịch xem như chi lớn nhất, nhưng Úc Nghị ra làm trưởng bối chẳng sợ ông ta có không nên thân đi nữa, cũng nhiều hơn Úc Nam diễn rất nhiều thời gian và cũng đã phát triển một cỗ thế lực không nhỏ, sau lưng còn đứng vài cổ đông. Mấy vị cổ đông này chưa chắc là xem trọng Úc Nghị ra, nhưng bọn hắn cũng không muốn chi Úc Nam diễn độc đài. Trước mặt lợi ích rất nhiều chuyện đều không thể qua đũa cả nắm. Mà Khương Chi Ngôn bây giờ chính là phe Úc Nam diễn tiêu chuẩn. Rep lại Kiều Hạ một câu, Khương Chi Ngôn click khung thoại với Úc Quân Sách. Tôi nghe nói có người muốn nhảy lầu. Thế nào, Úc Quân Sách tự hồ đang cần một người để chia sẻ anh ta cũng nhắn một chuỗi dài sang đây như Kiều Hạ. Đời mờ em chưa từng thấy thằng đàn ông nào ngu ngốc như vậy. Vợ đều phải nhảy lầu, hắn còn ở đó nói chị ta không tốt hoài. Vì cái loại đàn ông này mà muốn chết muốn sống cũng là đồ ngu đi. Anh em đã trực tiếp bảo người sách thằng cha kia xuống, không cho gã kích thích người ta nữa. Nhìn kiểu này, Úc Quân Sách đang ở ngay hiện trường đây. Khương Chi ngôn nghĩ nghĩ, đã nhắn một tin qua đó. Chị Vương có hai đứa con, chị ta rất thương hai đứa nó, các cậu cứ thử khuyên nhù theo phương diện này xem. Một lát sau Úc Quân Sách mới rép lại, khuyên được rồi, sau đó liền không rép nữa, xem chừng hẳn là đang xử lý vụ việc kế tiếp. Khương Chi ngôn cất di động, nằm trên ghế nhìn không chung bắt đầu phát ngốc thật lâu sau rốt cuộc mới giật giật cái chân có chút cứng đờ của mình, đồng thời sờ sờ lai lít. Trời, lạnh rồi, sau khi cảm nhận được một tia lạnh lẽo, Khương Chi ngôn liền một tay ôm lai lít, một tay dắt Daniel tính về phòng. Chỉ là khi mới vừa đi tới cửa, nơi xã liền truyền đến động tĩnh. Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy được tọa giá tiêu biểu của Úc Nam diễn. Thật sự quá rõ ràng, là cái loại mà nếu lái trên đường cái đều sẽ bị những chiếc xe chung quanh cách xa 10 mét trở lên kia. Chính mình lúc này nếu mà lại vờ không nhìn thấy rồi trực tiếp đi vào thì hình như không hay lắm, Khương Chi Ngôn cứ vậy mà lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xe dừng lại. Trợ lý triệu Úc quân sách Úc Nam diễn từng người một xuống xe. Chị Chi Ngôn, Úc quân sách là người đầu tiên thấy Khương Chi Ngôn từ xa xa phất tay với cô tự hồ dây tiếp theo đều phải nhảy dựng lên. mà úc nam diễn Quá xa không thấy rõ biểu tình, nhưng mà hình tượng của trợ lý triệu ấy à. Khương Chi ngôn đi về phía bọn họ vài bước, Daniel nhân cơ hội tránh khỏi dây thừng chạy về phiếu, quân sách, hai người họ vẫn luôn chơi khá tốt. Trợ lý triệu anh đây là, tay trái triệu đào quấn băng vải treo lên, trên mặt còn có vài vết cào rõ ràng, cả người trông đều chật vật. Khương Tiểu Thư, triệu đào cười khổ một chút, không biết nên bắt đầu nói vụ này từ đâu. Vẫn là úp quân sách rán rán với Daniel xong thì mở miệng trước. Anh ta ấy hả đúng rõ xui, thì ra là lúc khuyên ngăn chị Vương ấy, chị ta đi ngang qua cảnh Úc Nam diễn chả biết đột nhiên phát điên cái gì trực tiếp nhào tới triệu đào ở một bên tất nhiên muốn anh dũng hộ chủ trên mặt nháy mắt cái đã bị cào hai vết. Nhưng mà rất nhanh thôi, chị Vương cũng bị người chế phục trả sốc dậy nổi sóng gió gì. Cái tay kia là chuyện thế nào? Xem chừng bị thương không nhẹ như là gãy xương. Úc quân sách nghe tới vấn đề này thật sự không nhịn được mà cười một tiếng. Lúc anh Triệu xuống lầu giẫm một chân, rồi cứ vậy đó. Khương chi Ngôn mí môi nhìn về phía Triệu Đào trong ánh mắt biểu đạt ra đồng thỉnh sâu sắc vận khí này đúng là kém quá. Mấy người họ vừa nói vừa vào nhà Úc quân sách cũng cập nhật tiếp sự kiện chị Vương với Khương Tri Ngôn. chu trí vĩ thì trước tạm thời cách chức xử lý tốt ra sự lại nói chị Vương cũng vậy. Thế nếu xử lý không tốt thì sao đây? Khương Tri Ngôn chưa nói lời này ra miệng, nhưng ý tứ trên mặt đã để lộ ra. Chuyện của chị Vương đây trông cũng không đơn giản vậy, có lẽ chị ta chỉ là một cái bia ngắm bị lôi ra. Anh sẽ bảo bọn họ xử lý tốt. Ngoài dự đoán, lần này mở miệng là Úc Nam diễn, trên mặt anh chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cố ý vị túc sát. Hình như thật sự bị chọc xù lông rồi. Khương Chi ngôn nhanh chóng Trần An Lai Lít đột nhiên bị dọa đến trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Úc Nam diễn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Úc Nam diễn thức giận. Quả nhiên thực đáng sợ. Xem kìa trợ lý chịu với Úc quân sách hoạt bát kế bên lúc này cũng không nói một lời, nháy mắt an tĩnh lại. Phần an tĩnh này kéo dài tới lúc cơm chiều trên bàn cơm. Úc quân sách giang liều mạng gửi gói cảm xúc cho Khương Chi Ngôn. Run bần bật dây pizy, anh em giận lên thật đáng sợ chị Chi Ngôn, chị hông sợ sao? Khương Chi Ngôn cũng còn được đi, rốt cuộc Úc Nam diễn có giận đi nữa cũng sẽ khắc chế chính mình, chỉ cần không đánh người cô trả sao cả. Chưa giống ông chủ trước của cô à, vừa có chuyện gì không hài lòng liền thích đập đồ, trong tầm tay có gì đập đó. Gà tàn nè, ly nè con chuột vân vân, theo thống kê không đầy đủ, pha lê chết dưới tay ông ta không có 10 cũng có 9. Dưới tình huống như thế, Khương Tri ngôn đã luyện ra được kỹ thuật tránh né cao siêu đây, có thể tránh thoát được ít nhất 80% các vật bị ném ra. Cho nên như Úc Nam diễn đây, có gì đáng sợ? Không sợ ăn cơm của cậu đi. Chị Chi Ngôn, các chị quả nhiên là chân ái QAQ. Lờ đi hành vi chơi kiều bảo bảo của Úc quân sách, Khương Chi Ngôn tiếp tục cúi đầu ăn cơm, có điều chiều nay cô ăn trái cây hơi nhiều, nên tối ăn không vô. Tùy tiện và mấy miếng, Khương Chi Ngôn buông chén đũa. Dù sao trong phòng có đồ ăn vặt tối đói bụng cũng không sợ. Ăn no rồi, giọng Úc Nam diễn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, giây tiếp theo, mọi người lại động tác nhất trí theo ánh mắt anh nhìn về Khương Chi Ngôn. Ôi động tác nó thống nhất y như đã luyện trước rồi ấy. Khương Chi Ngôn, Nam diễn, hồi chiều em ăn nhiều, giờ ăn không vô. Nghe Khương Chi Ngôn giải thích Úc Nam diễn gật gật đầu, một lần nữa thu hồi tầm mắt. Những người khác cũng động tác nhất trí thu hồi tầm mắt cúi đầu ăn cơm. Nội tâm Khương Chi Ngôn bây giờ lại hiện lên một loạt dấu ba chấm, sau đó tầm mắt thoáng qua, liền nhìn thấy Úc quân sách đang làm mặt quỷ với mình, một bộ biểu tình hắc hắc hắc anh chị thật buồn nôn. Mệt mỏi, hủy diệt đi cái thế giới vô tình này. Trở lại phòng, Khương Chi ngôn ngã thẳng lên giường, cả người nằm như hình chữ đại gia vẫn không nhúc nhích. Hơn nửa ngày cô mò di động trong túi ra sớt tin tức về Nam Hằng, sự kiện nhảy lầu hôm nay cũng không xuất hiện trên mấy tờ đằng trước phản phất như không có chuyện này. Nhìn kiểu này, Úc Nam diễn hành động vẫn là rất nhanh. Làm cơm trà áo mẹ của mình, Khương Chi Ngôn đương nhiên hy vọng Úc Nam diễn càng ngày càng tốt suốt cuộc thời buổi này muốn kiếm công việc lương tháng 100.000 lại nhẹ nhàng thật không dễ. Tùy tay lứt tin bát quái, được vài tờ. Khương Chi Ngôn đột nhiên nhìn thấy dưới một tin tức về Nam Hằng có một bình luận. Mấy năm nay Nam Hằng phát triển không tồi, quả nhiên người trẻ tuổi chính là nhiều ý tưởng. Đây là một cái bình luận khen ngợi bình thường, nhưng dưới nó có người rép. Nghe nói chủ tịch hiện tại của Nam Hằng còn chưa đến 30. Phải, người trẻ tuổi đủ dũng khí, hy vọng đừng có té ngã. Phổ phổ thông thông, không có điểm sáng gì, nhưng lại làm Khương Chi Ngôn rất tò mò mà nhập vào ô tìm kiếm ba chữ Úc Nam Diễn. Thế mà thực sự có wiki về anh ảnh đi kèm là một tấm ảnh cực nhòe đến độ chỉ có thể thấy rõ đó là người. Nhưng tư liệu chữ thì thật lại rất kỹ càng tỉ mỉ. Trạng thái hôn nhân thì dành mạch rõ ràng viết chưa lập gia đình. Ngay sau đó, Khương Chi Ngôn liền tận mắt thấy con đường cuột khởi của một vị học thần. 16 tuổi được đại học top 2 nước ngoài đặc chiêu. 20 tuổi cùng sáng lập công ty Ni với bạn học mấy năm trước giá trị thị trường cũng đã phá trăm tỷ, giờ đều đã sắp đột phá ngàn tỷ, là công ty khoa học kỹ thuật mới phát được không ít đại lão xem trọng hơn nữa còn không liên quan gì đến Úc gia, nó độc thuộc về Úc Nam Diễn. Nói cách khác dù cho không có Nam Hằng, Úc Nam Diễn vẫn cứ là một siêu cấp phú hào như cũ. Đây là thế giới của đại lão sao? Ôm lấy lòng kính ngưỡng, Khương Chi Ngôn tiếp tục xem. 22 tuổi tốt nghiệp với hai bằng về nước phân biệt là tài chính học và tâm lý học ý. Đại lão còn từng học tâm lý học. Tiếp theo chính là tiến vào Nam Hằng. 25 tuổi trở thành chủ tịch Nam Hằng. Hiện tại 28 tuổi, theo đó mà tính giá trị con người đã có thể xếp vào top 10 trong nước là một anh siêu cấp, siêu cấp có tiền không hơn không kém. Đây là nhân thiết mà viết vào tiểu thuyết cũng sẽ bị nhà rãnh là không chân thật đi. Phía dưới còn viết một vài thành tích của Úc Nam diễn sau khi vào Nam Hằng cùng với các hạng mục Anh đã qua tay, dù sao mặc kệ là cái nào cũng đủ để lôi ra làm tài liệu giảng dạy. Tắt di động, Khương Chi Ngôn lập tức thấy ổn. Chuyện hôm nay ở trong mắt đại lão Hàn chỉ là một cây nhỏ, chỉ một giây là trong đầu có thể nghĩ ra mấy trăm loại phương án giải quyết. Cảm thấy mình nhọc lòng không công, Khương Chi Ngôn đang định thay quần áo sửa mặt di động rung lên, dự cảm không hay phút chốc dâng lên. Khương Tiểu Thư, tối nay cô có rảnh chứ? Từ trợ lý Triệu, nhắn từ 19 giờ 16 Trả lời không rảnh sẽ trừ tiền lương sao? Khương Tiểu Thư, trước cái việc này đều là tôi làm, nhưng cô cũng thấy đó Triệu Đào bất đắc dĩ mà chỉ chỉ tay trái bị thương của mình. Mà một vị khác Úc Tổng ngại cậu ta ầm ý. Cho nên liền tìm tới tôi phải không? Không phải còn có lâm thôi, để ông cụ làm việc này hình như là vô nhân đạo. Khương Chi ngôn đã vô lực nhà rãnh cô an tĩnh cũng có sai sao. Tiếp thay, loại thời điểm này tất nhiên là không cách nào cự tuyệt. Cô cứ vậy mà bị triệu đào mang vào phòng tối, không phải là một cái phòng Lego cực lớn. Cả căn phòng tràn đầy đều là Lego đã ghép nối xong, nhỏ cỡ bàn tay, cái lớn thì có cao cỡ một người, lớn lớn bé bé thoạt nhìn có không chỉ ngàn bộ. Thì ra cả lầu bốn là dùng cho cái này. Trước đó cơ hồ chỉ hoạt động trong phạm vi phòng của mình, hoa viên và phòng thú cưng, Khương Chi Môn tỏ vẻ mở rộng tầm mắt rồi. Tâm tình của Úc Tổng, vào lúc như đó thích chơi Lego, cô chỉ cần ở cạnh hỗ trợ đưa đồ một chút là được. Tốt nhất là cách mỗi một tiếng lại nhắc nhở Úc Tổng một tiếng, bằng không anh ấy sẽ cứ mãi ghép tiếp. Tiếng nói chuyện của Triệu Đào gần như không thể nghe thấy, nguyên nhân tất nhiên là vì Úc Nam diễn bên bàn lớn thoạt nhìn đã đang đắm chìm trong thế giới Lego. Nhiệm vụ thì thật lại rất đơn giản, Khương Chi Ngôn ra dấu ok, triệu đào đáp lại cô bằng một dấu tay cố lên. Rất mau, trong căn phòng Lego này chỉ còn lại có Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn. chương 14, nếu hỏi hiểu biết của Khương Chi Ngôn về Lego, thế thì cô chỉ có thể trả lời bằng hai chữ, xếp gỗ. Mà chơi Lego ở trong đầu Khương Chi Ngôn cũng đúng là tương đương với xếp gỗ thậm chí không ít người sẽ còn cảm thấy Lego chỉ là món đồ chơi của trẻ con giống như manga anime vậy người lớn mà chơi chính là ấu chỉ. Tuy Khương Chi Ngôn không có loại ý tưởng này nhưng đối với trò chơi mà cô thật sự chưa từng tiếp xúc qua thế này mà nói hiểu biết thật rất có hạn. Có điều hôm nay cô cảm thấy khái niệm của mình cần phải cập nhật. Nhìn quanh căn phòng ít nhất cũng phải mấy trăm mét vuông này nội tâm Khương Chi Ngôn xếp nhà xếp xe tôi có thể hiểu xếp người máy mị cũng có thể tiếp thu nhưng mà vì sao còn có hoa bồn hoa dùng Lego xếp thành nếu là ai mắt cận thị chợt nhìn còn thấy rất thật là cô kiến thức hạn hẹp hiểu biết về thế giới mới quá ít nhìn quanh bốn phía xong khương chi ngôn lại đưa tầm mắt đặt trên người úc nam diễn đang chuyên tâm chơi Lego trước mặt anh đặt một đống hộp trong suốt trong đó đặt các mảnh ghép bất đồng nhan sắc bất đồng vị trí lắp ráp căn cứ theo cái liếc vội vừa nãy lần này úc nam diễn xếp một chiếc xu thuyền Nhìn đám linh kiện nhỏ đến chỉ bằng ngón cái kia nhanh chóng luôn phiên ghép nối trong tay Úc Nam diễn, có thể nhìn ra được anh rất lợi hại ở phương diện này, cơ hồ đều không cần nhìn bản vẽ. Nói là để Khương Tri ngôn hỗ trợ đưa đồ thật ra là căn bản không cần tới cô, giờ cũng mới 8 giờ cách lúc ngủ còn sớm lắm, không cần nhắc Úc Nam diễn chú ý thời gian. Có chút ăn không ngồi rồi, Khương Chi Ngôn nhìn lứt qua di động chỉ còn 35%, cô lâm thời đi ra nên cũng không mang đồ sạc, lúc này lại gọi người vào thì không biết liệu có quấy giày Úc Nam diễn hay không. Nghĩ nghĩ, cô cất di động bắt đầu tham quan căn phòng Lego này. Đi vào mới phát hiện phía dưới mỗi bộ Lego được bọc màng trong suốt đều có mốc thời gian, hẳn là ngày hoàn thành những bộ Lego này, trình tự của chúng cũng cơ bản là ấn thời gian này mà xếp. Cho nên, Khương Chi Ngôn nhìn nhìn là có thể phát hiện một ít bí mật nhỏ. Từ trước mắt cho đến 3 năm trước cũng là giai đoạn Úc Nam diễn 25 tuổi đến 28 tuổi, có tất cả chừng 30 bộ Lego, bình quân không sai biệt lắm chính là mỗi tháng một cái còn đều là cái loại hình tương đối lớn và phức tạp kia. Có thể thấy được mấy năm lên làm chủ tịch Nam hàng đây, chuyện Úc Nam diễn phiền lòng còn rất nhiều. Mà bộ sớm nhất thế mà là 20 năm trước, khi đó Úc Nam diễn cũng 18 tuổi đi. Nhìn chiếc xe Lego trước mắt đây, chả biết vì sao trước mặt Khương Chi Ngôn lại hiện lên hình ảnh Úc Nam diễn bản bé con, trừng lớn đôi mắt màu bích của anh, nghiêm túc chơi Lego. Nói thật nhan sắc Úc Nam diễn thật không lời gì để chê. Ông trời chính là không công bằng thế đấy, đã mở cho Úc Nam diễn một cánh cửa đồng thời còn mở tung hết tất cả các cánh cửa sổ ra y như sợ anh bí chết vậy. than thờ cái gì, Khương Chi Ngôn cả kinh, hồi nãy mình có thở dài sao? Cô xoay người, trong tay Úc Nam Diễn đã có hình thức sơ bộ của một du thuyền, nhưng hiện tại đôi mắt bích sắc chuyên chú kia đang nhìn cô. Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất lợi hại. 28 tuổi, chẳng sợ có Úc gia tính thêm, có thể đạt được cái thành tựu như Úc Nam Diễn đây cũng có thể nói là tuyệt vô cận hữu Bằng không Úc lão ra từ cũng sẽ không định ra người thừa kế sớm như vậy, vừa thấy chính là không thể vừa lòng hơn được nữa với Úc Nam Diễn. Nghe được lời khen như vậy, Úc Nam diễn cũng không có quá nhiều cảm thụ, từ nhỏ đến lớn, lời khen anh nghe được thật sự quá nhiều rồi, đã miễn dịch. Cảm thấy tôi lợi hại thì vì sao lại thở dài? Không biết vì sao, giờ phút này Úc Nam diễn tự hồ phá lệ tích cực vấn đề đầu tiên mà người bình thường hỏi đến không phải là nên kết thúc sao? Khương Chi ngôn nháy nháy mắt buồn cười nói, vì cảm thấy mình thật quá cá mặn. Vừa so với Úc Nam diễn kiểu người có mục tiêu cuộc đời chính là nằm yên như cô đây ở trong mắt người nào đó chỉ sợ là có thể trực tiếp làm phế phẩm thu về. Úc Nam diễn nghe câu đó xong thì liền không nói nữa tầm mắt lại lần nữa trở lại trên Lego thế thì Khương Chi Ngôn tất nhiên cũng sẽ không chủ động tìm lời để nói. Cô tiếp tục thưởng thức những Lego này thẳng đến một hồi lâu. Em như vậy cũng khá tốt, trong căn phòng an tĩnh giọng Nam này phá lệ rõ ràng. Khương Chi Ngôn không có nói tiếp tựa như không có nghe thấy vậy. Ừm, cô cũng cảm thấy khá tốt. Kéo màn ra, nhìn lớp tuyết thụ dày ít nhất 20cm bên ngoài, Khương Chi Ngôn rũi cay eo lười. Bên ngoài băng thiên tuyết địa trong phòng 4 mùa như xuân. Cho trí tuệ của nhân loại một lai. Like. Đã qua nửa tháng từ lần đi phòng Lego trước đó, nháy mắt đã đến tháng 3. Đây phòng chừng chính là trận tuyết cuối cùng của năm nay. Khương Chi Ngôn dù là trước đây hay là bây giờ đều là người phương Nam rõ đầu rõ đuôi cho nên đối với tuyết luôn là nhiều thêm một phần cảm giác kinh hì của kẻ chưa hiểu việc đời. Mở vòng tròn bạn bè, phát hiện bạn học và một ít đồng nghiệp còn lưu lại thủ đô cũng đều đang nói về trận tuyết này. Có điều, đối lập với Khương Chi Ngôn vui sướng, đại bộ phận người không phải vui vẻ như vậy. Con đường vốn chỉ cần đi 10 phút tôi phải lết 20 phút. Trời như này còn phải đi làm là ai? À, thì ra là tôi. Đến công ty cả đôi giày ướt đẫm cả, nội tâm một vạn cái ngọa tào Khương Chi Ngôn, A Di Đà Phật thiện tai thiện tai. Cô nhớ tới chính mình của trước kia cái cuộc sống khổ bức mặc kệ gió quát mưa rào, sấm rung chớp giật vẫn cứ phải đi làm đó. Khi đó cũng vô số lần thề từ chức, nhất định phải từ chức, nhưng mà thẳng đến khi đột từ trên vị trí công tác Khương Chi Ngôn cũng không thể từ chức thành công, vẫn cứ là một xã xúc khổ bức như cũ. Đối lập với mình của hiện tại cô nghĩ nghĩ cho mỗi đồng nghiệp và bạn học kia một like. Cố lên, người làm công. Ngay sau đó, Khương Chi Ngôn lập tức rửa mặt xuống lầu, nhìn thấy quản gia Lâm đang mỉm cười ấm áp với mình, nhếch miệng cười, chú Lâm con có thể đi đắp người tuyết chứ. Người hầu Úc gia cần mẫn hẳn là còn chưa có thể rửa sạch xong toàn bộ tuyết đi. Quản gia Lâm nhìn Khương Chi Ngôn hưng phấn đầy mặt, ha ha cười hai tiếng. Có thể, đương nhiên có thể, sau nhà có một mảnh đất trống đó, tuyết vừa dày mà chỗ đó cũng rộng. Sáng nay Daniel cũng chơi mà không chịu về kìa. Là một trong tam ngốc trượt tuyết nổi tiếng, hiển nhiên trong xương Daniel vẫn là mang theo gen băng tuyết. Thế vừa lúc, ha ha, vậy con tiếp tục dẫn Daniel đi chơi cho đã viền. Quản gia Lâm vui tươi hớn hở gật đầu. Có điều khương tiểu thư, trước lúc chơi tuyết cô phải ăn sáng đã. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một đứa bé nghịch ngợm. Khương Chi Ngôn, dạ, mặt già đỏ lên, dưới sự giám sát của chú Lâm, Khương Chi Ngôn võ trang đầy đủ, tay trái cầm sảnh nhỏ tay phải rát Daniel, bên người còn đi theo một cô bé trẻ tuổi lấy đạo cụ giúp cô. Bao hàm nhưng không cực hạn là cả rốt thùng nhựa nhỏ, khuôn kẹp luyết. Úc Nam diễn chắc chắn sẽ không chơi tuyết cho nên sao biệt thự Úc ra lại sẽ có đầy đủ đạo cụ hết vậy nhờ. Lúc ấy chú Lâm nhìn ra được nghi hoặc của Khương Chi Ngôn, ông cười thần bí nhả ra ba chữ, chuẩn bị trước. Khương Chi Ngôn ok, đã hiểu. Có điều phòng trừng chú lâm bọn họ còn phải chờ chút nữa, nhìn Úc Nam diễn như này thì mấy năm cũng sẽ không sinh con. Go, go, go, Khương Chi Ngôn hoàn toàn không kéo được Daniel đang hưng phấn, chỉ có thể thả lỏng thường nhìn nó chỉ nhảy vài bước đã nào vào trên mặt tuyết nhanh chóng vẽ ra một đường. Khương Tiểu Thư, là đắp người tuyết trước hay là đồ vật cô có thể thả chỗ này đi tự tôi có thể lo được. Vì đeo khẩu trang mà giọng nói nghe hơi ồm, nhưng vì chung quanh rất an tĩnh nên ngược lại là không ảnh hưởng người ta nghe rõ. Thật ra thì bên ngoài lạnh lắm, chính cô muốn chơi liền không kéo người khác chơi cùng. Mới đầu cô bé kia không chịu đi, vẫn là Khương Chi Ngôn bảo đảm nhiều lần mới lưu luyến bước đi xa dần. Rất mau, mảnh đất trống to như vậy cũng chỉ dư lại Khương Chi Ngôn và Daniel. Tay nâng lên một nắm tuyết trắng tinh, vò đi vò lại, Khương Chi Ngôn ném ra giữa không chung. Daniel. Gâu, Daniel nhảy lên, trúng giữa mặt chó. Ha ha ha ha, Khương Chi ngôn ý xấu mà chống nạnh cười rất lớn tiếng. Daniel vẫy vẫy đầu, vẫy hết huyết trên người xuống, tiếp tục vây quanh Khương Chi ngôn xoay vòng vòng, một bộ dáng như còn muốn chơi nữa. Daniel, gâu gâu, bên cửa sổ lầu ba của một bên khác chú lâm vẻ mặt hiền từ mà nhìn Khương Chi ngôn đang chơi thật sự vui vẻ, nghĩ nghĩ ông lại gửi đi một video. Chẳng qua lần này ông không nói bất kỳ lời nào tự hồ chỉ là tùy tay chia sẻ thôi. Nhưng lần này Úc Nam diễn rép rất nhanh. Ừm, đừng để cô ấy cảm mạo Ha ha, người trẻ tuổi A. Chú Lâm cười lắc đầu. Thật sự là càng ngày càng nhìn không hiểu. Mà bên này Úc Nam diễn buông di động rồi lại khó được mà nhìn văn kiện trong tay vượt quá 3 phút lại không lật thờ nào. Ánh mắt trợ lý chịu lặng yên không tiếng động truyền qua truyền lại trên di động và Úc Nam diễn Boss đây là sao vậy? Vừa mới xem di động xong lại đột nhiên phát ngốc. Phi phi phi, sao boss sẽ phát ngốc chứ? Nhất định là đang tự hỏi chuyện quan trọng nào đó, là án thu mua bên đối đầu hay là cái hạng mục mới nhất kia. Triệu Đào, có, Úc tổng anh nói, ngày 14 tháng 3 anh tra ngày một chút. Triệu Đào sững sốt tra ngày. Tra ngày gì? Không phải Úc Nam diễn chưa bao giờ chú ý đến mấy thứ này sao? Chẳng lẽ 14 tháng 3 là muốn làm đại sự gì sao? Úc tổng, tra ngày này là muốn Ngẫm lại vẫn là hỏi rõ ràng chút đi, bằng không nhầm thì xấu hổ. Úc Nam diễn ngẩn đầu nhìn Triệu không thông suốt một cái. Chà một chút, tạm dừng một giây, ngày đó có hợp kết hôn hay không? Triệu Đào, vâng, Úc Đồng, giây tiếp theo, hả, thanh âm kinh ngạc của Triệu Đào vang vọng cả tầng lầu này. Trời tuyết tất nhiên là vui vẻ, nhưng chờ khi về phòng rồi nhìn thấy chén canh gừng nóng hầm hợp kia tươi cười của Khương Chi ngôn không khỏi động lại trong một chớp mắt. Chú Lâm con không cảm mạo Khương Tiểu Thư, đây chỉ là đề ngừa vạn nhất. Chú Lâm cười tùm tìm mà trực tiếp bưng canh gừng đến trước mặt Khương Chi Ngôn, vẻ mặt như uống ngon lắm, mau nhân lúc nóng uống đi của bà nội. Khương Chi Ngôn chỉ có thể bưng chén lên nhấp một hớp nhỏ thử độ ấm trước, phát hiện độ ấm vừa đúng thì cô liền hào sảng mà uống ức luôn một lần. Nhưng sau lưng hào sảng, chính là bản tái hiện gói cảm xúc thống khổ của Khương Chi Ngôn. Còn hên là uống canh gừng xong chú Lâm lại hô biến ra một đĩa trái cây đã rửa sạch cắt sẵn, để cô bưng lên ăn còn tỏ vẻ vừa nãy Úc Nam diễn nói sẽ về ăn chiều cho nên thời gian ăn chiều hôm nay sẽ chỉ hoãn một chút cỡ chừng 6 giờ. Như thế khó được đó nha. Khương Chi ngôn bưng trái cây lên lầu, gần nửa tháng Úc Nam diễn đều là đi sớm về trễ, giống như chỉ có cơm sáng là ăn ở biệt Thự, lúc khác căn bản là không thấy được bóng người. Nhưng mà sáng sớm mùa đông, Khương Chi ngôn căn bản là không dậy nổi. Mém chút nữa đều phải làm cô cho rằng lần gặp mặt tiếp sau chính là lúc lãnh giấy kết hôn đó Có điều Úc Nam diễn không ở đây cũng có chỗ tốt Giống cô đây, trong khoảng thời gian này, trừ bỏ nửa tiếng vận động cưỡng chế kia Thời gian còn lại có thể nói là lão hổ không ở con khỉ xương vương chơi không khỏi quá vui Hơn nữa, mấy hôm trước tiền lương tháng thứ nhất của cô đã tới tay Suốt 80.000, không nhiều hơn một phân nhưng cũng không ít đi phân nào Trong thiết tưởng của Khương Chi Ngôn, chỉ ít còn phải trừ đi tiền năm hiểm một kim và tiền thuế, lấy tiền lương này, một khi cô nộp thuế là phải nộp chừng 20.000, thỏa thỏa một số tiền khổng lồ. Nhưng mà triệu đào tỏ vẻ, phương diện này không cần Khương Chi Ngôn lo lắng, để phía tư nhân Úc Nam diễn bù vào, nói mấy vạn thì chính là mấy vạn, sau khi chuyển chính thức là 100.000 thì đến tay chính là 100.000. Khương Chi Ngôn, Mỹ yêu Úc Nam diễn. Đây là ông chủ tốt thiệt thế nào vậy, cô quyết định mỗi tối trước khi ngủ đều phải cầu nguyện cho Úc Nam diễn một chút chúc anh người tốt cả đời bình an. Ok, chủ đề đi hơi xa. Dù sau khi Khương Chi ngôn lấy được số tiền này rồi thì liền mua một khoản máy chơi game mới nhất trên mạng thành công mở khóa thêm một kỹ năng của trạch nữ, hai hôm này đang chơi hứng khởi đây. Ai nói không đi làm sẽ liền cảm thấy nhàm chán, rõ ràng trên thế giới này có nhiều chuyện thú vị đến vậy chờ cô đi làm mà. Khương Chi Ngôn thay quần áo, mặc vào quần áo ở nhà nhẹ nhàng, xem thời gian thấy cách giờ cơm chưa còn một tiếng, vậy lại chơi một ván game nữa đi. Chẳng vãng 5 giờ rưỡi, Khương Chi Ngôn đúng giờ xuống lầu. Hẳn là do Úc Nam diễn muốn về ăn cơm, nên nhà ăn náo nhiệt hơn dĩ vãng một ít chú Lâm nhìn thấy Khương Chi Ngôn thì lập tức thả đồ trong tay xuống dao cho người hầu bên cạnh bước nhanh về phía cô. Có phải Khương Tiểu Thư đói bụng rồi không? Thiếu gia đã đang trên đường về có điều đến nơi phòng chừng còn cần nửa tiếng. A Quyên, lấy điểm, không cần không cần, chú Lâm còn không đói bụng chút nào, lại nói, bây giờ con ăn thì chút nữa liền ăn không vô. Chẳng sợ chú Lâm chưa nói xong, Khương Chi Ngôn cũng đoán được ông muốn làm gì. Nghe nói trước kia ở biệt thự Úc gia sẽ không chuẩn bị điểm tâm gì hết vì có chuẩn bị cũng chả ai ăn. Nhưng từ khi Khương Chi Ngôn tới, chỉ cần cô lộ một tia muốn ăn thứ gì, giây tiếp theo liền có đồ ăn trình lên. Vào cái mùa đông dưỡng mỡ này, Khương Chi Ngôn tỏ vẻ cô rất lo lắng về thể trọng của mình. Cũng phải, vậy Khương Tiểu Thư uống miếng canh nóng trước đi. Phản ứng của thân thể Khương Chi Ngôn với trà và cà phê hơi lớn, sau khi chú Lâm biết cũng cơ bản sẽ không dọn ra hai món này. Vì thế thịnh tình không thể chối từ Khương Chi Ngôn liền ngồi trên ghế, nhấp từng nhấp một món canh hầm không biết tên chờ Úc Nam diễn về. Đừng nói nha canh này thật đúng là ngon, chờ chút nữa cô có thể chơi thêm một chung. 6 giờ Úc Nam Diễn đúng giờ bước vào nhà ăn. Bên người anh còn đi theo Úc quân sách vào trợ lý Triệu. Tuy tay trợ lý Triệu bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đầu óc anh ấy, mà những việc dùng tay kia hoàn toàn có thể giao cho các trợ lý khác. Úc Nam Diễn cũng không phải chỉ có mình Triệu Đào là trợ lý, chỉ là anh ấy là thủ tịch đám trợ lý của trợ lý vân vân phía dưới còn có mười mấy người kia kìa. Chỉ là hôm nay, biểu tình của vị trợ lý thủ tịch này hình như có hơi phiêu. Chỉ chi ngôn. Đã lâu không gặp, em rất nhớ chị Á, Úc quân sách nhiệt tình mà nhảy đến trước mặt Khương Chi Ngôn, trên mặt thoát ra biểu tình tưởng nghiệm nhớ em sao? Khoa trương hiện tại Úc quân sách đang ở nửa kỳ cuối năm thư chủ yếu là đi theo Úc Nam diễn làm việc có điều vì Úc Nam diễn bận nên anh ta cũng rất bận. Không có, Khương Chi Ngôn vô tình mở miệng. Quả nhiên, dây tiếp theo Úc quân sách liền y như diễn tinh bám vào người che ngực lại vẻ mặt như chịu đà kích lớn, chỉ là màn biểu diễn của anh ta còn chưa bắt đầu đã bị Úc Nam diễn chân áp. Ăn cơm, dạ anh, không thành vấn đề anh. Bởi nhiều người hơn với cả Úc Nam diễn khó được về ăn cơm, đầu bếp thự hồ cũng cố ý triển lãm trù nghệ của mình một chút. Không phải nói đồ ăn cho Khương Chi ngôn ngày thường không tốt, chỉ là cô rốt cuộc chỉ có một mình, có thể ăn bao nhiêu chứ? Úc gia chưa bao giờ đi phong cách nhà giàu mới nổi, phương diện đồ ăn thì càng là đi con đường tinh phẩm, còn cái hình ảnh một cái bàn thật dài, trên đó bầy đầy các loại đồ ăn, lại chỉ có một mình nam chính hưởng dụng trên phim truyền hình kia là tuyệt đối không khả năng xuất hiện ở Úc gia. Cho nên lại nói tiếp vị đầu bếp của Úc Nam diễn đây tuy cũng là đầu bếp cố ý mời đến, am hiểu nhiều món ăn của nhiều loại từ điển, nhưng thật là anh hùng không đất dụng võ. Đối với đồ ăn, trước này Úc Nam diễn không có cảm giác gì, đồ vào miệng chỉ cần sạch sẽ có thể no bụng là được càng đừng nói tuyệt đại bộ phận thời gian anh đều không ăn cơm ở Úc gia. Những người hầu khác trong biệt thự là đồ ăn cho họ càng không thể bảo đầu bếp nấu, vị đầu bếp này trước kia đã nghiên cứu 100 loại bữa sáng Mỹ vị thật lâu rồi, nếu không phải vì tiền lương Úc gia cho cao quá, hoàn cảnh làm việc lại tốt chỉ sợ đầu bếp sớm đã từ chức. Thẳng đến khi Khương Chi ngôn tới. Đầu bếp lập tức cảm giác được sự nghiệp của mình lại ngênh đón mùa xuân thứ hai. Bởi vì Khương Chi Ngôn không chỉ thích mỹ thực còn biết bình luận nữa, thậm chí có thể cho ra ý kiến, đây quả thực chính là chi âm mà đầu bếp tha thiết ước mơ à. Vì thế, dần dần, đồ ăn trên bàn cơm Úc gia đều biến thành khẩu vị Khương Chi Ngôn thích ăn. Dù là đời trước hay đời này, khẩu vị của Khương Chi Ngôn đều là không thể ăn quá cay cô thiên về vị chua ngọt và hải sản. Hơn nữa cô còn có một tật xấu là trước khi dùng cơm nhất định phải uống chút canh, canh gì cũng được cho dù là nhà ăn trường học trước kia không có canh trứng hoa rong biển cô cũng chơi được. Anh ai tặng anh hải sản nữa vậy? Nhìn mười mấy món trên bàn có hơn nửa đều là hải sản Úc quân sách phát ra sự nghi hoặc tư tận linh hồn. Đối với hải sản thì anh ta không có thiên về phía nào chỉ là cảm thấy lần này lượng hải sản trên bàn cơm có hơi vượt chỉ tiêu chút nên thuận miệng hỏi thôi. Úc Nam diễn không trả lời, chú Lâm ở một bên vội vàng ra giải thích nói gần đây có không vận đến một đám hải sản, liền thuận tay làm, về phần vì sao sẽ có một đám hải sản đến đây, vậy thì không cần nói rõ đến vậy. Dù là Úc Nam diễn hay là Úc quân sách đều không quan tâm vấn đề này. Chú Lâm không cảm thấy Khương Tri ngôn có vấn đề gì trên phương diện ăn uống, cô bé thật dễ nuôi A thích ăn hải sản thì thế nào? Úc ra lại không phải ăn không nổi. Đối với cái này, Khương Tri ngôn chủ động thẳng thắn, hẳn là vì tôi thích. Hải sản Úc ra và tay nghề của đầu bếp thế thì thật không lời nào để chê. Huống chi hiện tại Khương Chi Ngôn ăn hải sản đều không cần tự mình động thù bóc vỏ gì đó. Giống như là cua thì đều là từng chén từng chén trực tiếp ăn thịt này đây làm sao người ta chống cự nổi dụ hoặc như thế. Nếu không phải sợ tuổi còn trẻ đã bị gao Khương Chi Ngôn cảm thấy mình có thể một ngày ba bữa đều ăn hải sản. À chị Chi Ngôn thích hải sản hả? Nói sớm chứ, Úc quân sách vỗ đùi. Em có người bạn học trong nhà chính là chuyên kinh doanh cái này, mỗi năm đều là từng thùng từng thùng đưa cho em, em đều phiền ăn không hết đây, lần sau em bảo cậu ta trực tiếp đưa đến đây đi. Có điều ăn hải sản tốt nhất là đi đến tận nơi, chờ thời tiết ấm áp chút chị Chi Ngôn, chúng ta trực tiếp ra biển nhà em năm đó chính là tiểu vương từ lướt sóng, chị Chi Ngôn, đến lúc đó. Khổ. Cái ho khan thình lình của triệu đào đánh gãy lời làm giàm của ốc quân sách anh ta đang muốn hỏi tình huống thế nào đây trong độ lệch tầm mắt lại nhìn thấy cặp mắt bích sắc không cảm tình kia của ốc nam diễn. Anh ốc quân sách lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Em sai rồi ăn cơm, ăn cơm, hoa, wow, hải sâm này đen thật nha, cậu biết cậu đang nói cái gì không? Khương Chi Ngôn nhìn thấy bộ dáng ốc quân sách chịu thiệt này nhịn không được cong khóe môi lên. Thật ra thì cô cảm thấy Úc Nam diễn trông như quản Úc quân sách rất nghiêm, không có yêu đãi gì hết mà hình như Úc quân sách cũng rất sợ Úc Nam diễn, nhưng chính là có cái loại trực giác không hiểu được này. Quan hệ của hai anh em hẳn là khá tốt đối với Úc quân sách thật ra thì đại bộ phận thời gian Úc Nam diễn đều rất rung túng anh ta, mà Úc quân sách cũng rất có đúng mực, sẽ chỉ vui đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục cũng sẽ không nhảy qua nhảy lại trên điểm mấu chốt của Úc Nam diễn. Trong toàn bộ Úc gia, người Úc Nam diễn thật sự nhìn chúng chỉ sở cũng chỉ có một hai người. Có đôi khi Khương Chi Ngôn thậm chí có một loại cảm giác là Úc quân sách cố ý. Cô ý chơi bảo bảo trước mặt Úc Nam diễn, giống như chỉ vì một chút lực chú ý của Úc Nam diễn. Bị ý tưởng làm ra vẻ của mình cho cười, Khương Chi Ngôn mím môi cúi đầu vờ ăn cơm. Chuyện của Úc gia liên quan gì đến cô, nghĩ quá nhiều dễ nhanh già, biết nhiều càng dễ chết sớm. Lần nữa dành lực chú ý trên Mỹ thực tốc độ ăn cơm của Khương Chi Ngôn cũng không khỏi nhanh vài phần. Mà cơm nước xong, vốn dĩ cho rằng ba người này hẳn là sẽ lên lầu tiếp tục làm việc không ngờ. Em à, ừm, đúng là không có gì. Lờ đi những lời có chuyện gì mà em không thể biết kẻ phụ lòng của Úc quân sách. Khương Chi Ngôn đi theo Úc Nam diễn và triệu đào lại lần nữa đi vào thư phòng. Ba người ngồi theo hình tam giác trên sofa, không khí không hiểu sao có chút nghiêm túc. Căn cưng nguyên tắc địch bất động ta cũng bất động, Khương Chi Ngôn bắt đầu nghiên cứu hoa văn trên bàn, là gỗ thô à. Xem hình như rất là nặng, khụ khụ vẫn là triệu đào đánh vỡ trầm mặt trong lòng anh ấy cũng là cạn lời nhà rãnh, rõ ràng là chuyện nhà của hai người kia cố tình muốn anh mở miệng thời buổi này làm trợ lý cũng thật không dễ dàng. Kiếm tiền đều tiêu xài trên bảo dưỡng cả bằng không phòng chừng tuổi còn trẻ phải chọc đầu. Là thế này, Khương Tiểu Thư, cô cảm thấy ngày 14 tháng 3 này thế nào? Khương Chi Ngôn không hiểu ra sao, 14 tháng 3 là ngày đặc biệt gì à? Trước đó không có nhắc đến trên tư liệu nha. Vậy thì nhảy ra khỏi Úc ra, ngày 14 tháng 3 này hình như cũng chỉ là lễ tình nhân trắng. Rất đặc biệt à, hẳn là không nhìn nổi kiểu nói chuyện huyền truyền của triệu đào Úc Nam diễn trực tiếp tự mình mở miệng. Ngày lãnh chứng tạm định 14 tháng 3 em thấy có thể chứ? Không thành vấn đề, chẳng sợ ngày mai đi lãnh chứng cũng không có vấn đề gì. Khương Chi Ngôn vẫn cứ theo nếp sảng khoái trước sau như một của mình, cơ hồ là tự hỏi cũng không cần, dù sao thì 16 tháng 4 hay là 14 tháng 3 đều chả có gì khác nhau với cô cả. Sớm hay muộn đều là phải gả Triệu Đào, vậy bên phía Khương Tiểu Thư không có vấn đề gì hết. Triệu Đào cảm thấy mình già rồi, đã không theo kịp ý tưởng của người trẻ tuổi hiện tại, chuyện như kết hôn này cũng có thể coi như trò đùa, còn mừng rỡ vui vẻ. Phải biết rằng lãnh chứng này là lãnh thật về sau ly hôn cũng là ly thật Khương Chi Ngôn không biết phụ nữ cưới lần hai ở trên thị trường tình yêu và hôn nhân hiện tại là thiên nhiên yếu hơn một đoạn à. Triệu đào đây là ám chỉ cái gì vậy? Hoàn toàn không nhận được tín hiệu Khương Chi Ngôn lắc đầu. Còn phải có vấn đề gì? Hộ khẩu thì lúc trước khi đi học tôi đã rời ra rồi, chứng minh thư hay gì cũng đều mang theo thân thể còn xem như khỏe mạnh có chút bệnh vặt hẳn là không ảnh hưởng lãnh chứng chứ. Có thể nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần Úc Nam diễn rút thời gian ra là được. a Khương Chi ngôn như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, dưới ánh mắt chờ mong của triệu đào cô mở miệng có phải là còn có hiệp nghị tài sản trước hôn nhân gì đó không? Cái này là phải ký đi, bên anh chuẩn bị sẵn giúp tôi là được. Đây cũng không phải mấy vạn hay mấy chục vạn tiền của Úc Nam diễn là từ trăm triệu cất bước trên bàn hợp đồng trước đó không có điều ước về phương diện này, hiện tại đều phải lãnh chứng nên chắc chắn phải viết xuống giấy trắng mực đen mới được. Tuy Khương Chi Môn chỉ thèm phần tiền mình nên được đến kia, nhưng kiểu gì cũng phải tỏ thái độ cái đã. Cho nên sau khi cô nói câu đó xong còn cười với Úc Nam diễn, lộ ra ý vị tôi rất tự giác. Sự tình tiến triển thuận lợi mười phần, thuận lợi đến nỗi triệu đào đều cảm thấy là mình quá đại kinh tiểu quái, đáng thương anh ấy hiện tại không chỉ bị thương tay trái, mà tâm cũng có chút tổn thương. Vậy định vậy đi, chẳng qua căn cứ theo tu dưỡng nghề nghiệp rất mau triệu đào đã khôi phục lại. Thư thư tuần sau, Khương Tiểu Thư chỉ cần chờ ở nhà là được. Đúng rồi, cô có yêu cầu gì với tuần trăng mật không? Còn có tuần trăng mật? Câu hỏi của Khương Chi Ngôn nháy mắt lại chọc cười triệu đào yêu cầu của cô gái này với chính mình khi kết hôn cũng quá thấp đi. Vì tạm thời không có hôn lễ, Úc Lão Gia Từ cảm thấy rất có lỗi với cô cho nên yêu cầu Úc Tổng nhất nhất định phải dẫn cô ra ngoài chơi một chuyến cho đã. Triệu đào bỏ thêm trọng âm ở chữ nhất định cường điệu việc này là Úc Lão Gia Từ yêu cầu, đại khái là sợ Khương Chi Ngôn nghĩ nhiều. Ai ngờ phản ứng của Khương Chi Ngôn không ấn theo kịch bản ra bài, cô đột nhiên dơ tay vui vẻ đầy mặt nói, tôi có thể tự mình đi chơi, không sao hết. Đi ra ngoài chơi với ông chủ không thú vị biết bao, đương nhiên là tự mình đi chơi sướng hơn nhiều. Ai ngờ Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn, biểu tình rất là nghiêm túc. Có sao đó, Khương Chi Ngôn nghĩ lại nghĩ, hình như cũng đúng, nào có bà vợ nào mới vừa lãnh chứng kết hôn đã liền bỏ chồng lại ra ngoài chơi một mình, đây chả phải chắc cú khúc nhạc dạo ly hôn à. Rất mau cô đưa ra kiến nghị thứ hai, không sao hết đến lúc đó tôi chơi của tôi, Nam Diễn Anh ở khách sạn làm việc là được. Xem tôi chi kỳ ghê chưa? Úc Nam Diễn đọc được mấy chữ này từ trong ánh mắt Khương Chi Ngôn cho nên hình tượng cuồng công tác của mình rốt cuộc đã nhập sâu lòng người bao nhiêu. Có điều Úc Nam Diễn cũng không muốn phí nhiều lời trên việc này, anh ra hiệu một ánh mắt cho Triệu Đào. Triệu Đào liền rất có ăn ý mà thay ông chủ thảo luận về việc đi đâu chơi với Khương Chi Ngôn. Lãnh chứng phải nhanh hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều Trước đó cô cho rằng triệu đào nói chờ ở nhà là chờ đến lúc đó bọn họ tới đón cô đi cục dân chính Không ngờ người ta thật đúng là dùng ý như trên mặt chữ Ta khiêng cục dân chính tới cho mấy người nè, JPG Gói cảm xúc được trình diễn ở hiện thực Khương Chi Ngôn chả cần phải ra cửa chụp một tấm hình ký mấy chữ Một cuốn giấy hôn thú mới ra lò nóng hôi hổi liền vào tay Mở sổ ra, Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn sóng vai mà cười Ừm, hình dung như vậy không quá chuẩn xác, cười chỉ có cô Úc Nam diễn thì thật sự không nhìn ra ý cười, chỉ là vì xoái quá nên chút vấn đề nhỏ này có thể xem nhẹ. Chúc hai vị tân hôn vui sướng, nhân viên công tác vừa cười vừa thu dọn đồ còn vừa chúc phúc họ, mà quản gia lâm ở một bên thì càng là đi đầu vỗ tay. Khương Chi Ngôn tựa Hồ còn thấy vị lão quản gia này hơi hơi đỏ hốc mắt, có kích động đến vậy sao? Là một trong các đương sự trên mặt Khương Chi ngôn tuy mang theo ý cười, nhưng thực tế thì trong lòng bình tĩnh 10 phần. Một cuốn sổ mà thôi, căn bản là không đại biểu được cái gì. Thiếu ra, Khương, à, nên gọi thiếu phu nhân, lão lâm tôi thật quản ra lâm tùy tay móc ra một chiếc khăn tay ấn ấn nơi khóe mắt. Hai cô cậu nhất định phải hạnh phúc nhất định, bị cái xưng hô thiếu phu nhân này bổ cho, Khương Chi ngôn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chú Lâm, bình tĩnh nói xong thì dùng khuỷu tay chạm chạm úc nam diễn bên cạnh ý bảo anh mở miệng nói hai câu bằng không có vẻ mình xấu hổ kết quả úc nam diễn không mở miệng thì thôi vừa mở miệng thật đúng là long trời lở đất úc nam diễn mọi người khen thưởng một tháng tiền lương khương chi ngôn a cảm ơn thiếu gia cảm ơn thiếu phu nhân chúc thiếu gia thiếu phu nhân trăm năm hào hợp sớm sinh quý tử Lập tức toàn bộ biệt thự đều vang vọng tiếng chúc phúc, ôi lời hay kia tuôn ra cứ như không cần tiền vậy, Khương Chi ngôn còn nhìn thấy trên mặt nhân viên công tác của cục dân chính chưa có đi kia cũng thoát ra hâm mộ rõ ràng. Đây là ông chủ thần tiên gì vậy? Trên mặt anh ta chính là có khác những lời này. Khương Chi Nguồn hít nhẹ một hơi, không biết nếu bây giờ mình khen vài câu, liệu có thể cũng phát cho cô nhiều thêm một tháng lương không? Nếu không phải tự chủ mạnh Khương Chi Ngôn rất hoài nghi Trên mặt mình cũng sẽ lộ ra biểu tình giống anh nhân viên công tác kiên như đúc Khương Chi Ngôn, bình tĩnh Mày chính là người phụ nữ lương tháng 100.000 Tiếp theo biểu hiện cho thật tốt Tranh thủ lúc ly hôn ông chủ lớn cũng vung tay lên Nói không chừng là có thể lấy thêm một căn hộ đâu Hôm nay, biệt thự Úc ra nganh đón một ngày vui vẻ trước nay chưa từng có Thảm đỏ, bảng chữ mẫu hỉ, bong bóng Căn biệt thự vốn dĩ quảnh quả nháy mắt đại biến dạng tươi cười trên mặt mỗi người đều chưa từng đi xuống, giống ốc quân sách còn trực tiếp ở một bên hát cái gì mà hôm nay là một ngày lành. Có điều nói cũng lạ, việc lớn như lãnh chứng đây, cha úc nam diễn thế mà từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện lần nào, Khương Chi Ngôn thậm chí còn rất hoài nghi cái vị kia có biết con trai mình kết hôn hay không nữa. Cơm chiều đi bổn ra ăn, em đi theo bọn họ chuẩn bị một chút. Thiếu phu nhân, xin đi với chúng tôi. Ba vị nữ sĩ trang dung tinh xảo đi ra từ một bên, vừa mới sáng chính là các cô ấy trang điểm ăn mặc giúp Khương Chi Ngôn. Thủ pháp nhất lưu, vừa thấy chính là máy bay chiến đấu trong đám chuyên nghiệp không giống người thường. Mà chờ chút tới chủ chạy Úc ra, là lần đầu lên sân khấu khi mình chính thức lên làm cháu dâu chắc chắn phải đối đãi thận trọng. Khương Chi Ngôn đi theo các mỹ nữ rồi, Úc Nam diễn thì lại lưu triệu đào lại xử lý chuyện bên này, chính anh thì lên lầu không biết là làm cái gì rồi. Triệu Đào, anh nói có phải là anh của tôi trốn trong phòng mình mừng trộm không? Triệu Đào co giật khóe miệng, không biết sao vị tiểu thiếu gia này lại sẽ có ý tưởng khủng bố như vậy. Dù cho có thật sự kết hôn, boss phòng trừng cũng sẽ không có phản ứng gì, huống chi đây còn là cuộc kết hôn giả. Anh ấy cực một tệ, chắc chắn boss đi làm việc rồi. Mà Úc Nam diễn về lại phòng mình cũng không giống như Triệu Đào đoán, anh ngồi trên sofa, nhìn giấy hôn thú trong tay tựa hồ đang trầm tư gì đó. Thật lâu sau, Úc Nam diễn móc di động ra click mở một đoạn video. Ha ha ha, Daniel, gâu gâu video này nghiễm nhiên là cái đoạn Khương Chi Ngôn chơi tuyết được quản gia Lâm quay lại kia. Thật ra thì vì vấn đề góc độ, hơn nữa Khương Chi Ngôn còn bọc kín mít, mặt người cơ bản là không thấy rõ, chỉ có vài hình ảnh lóe qua ngẫu nhiên có thể nhìn ra người đang nghịch tuyết kia cười thành mắt trăng non. Dù là giọng nói hay là biểu tình đều trông thấy vui sướng rõ ràng. Không mang theo bất kỳ mục đích hay ý tưởng nào. Úc Nam diễn nhìn đoạn video này ba bốn lần xong liền tùy tay ném di động lên sofa cả người hơi có chút mất hình tượng mà nằm ngửa nhìn đèn treo trên đỉnh đầu. Ánh sáng có hơi trói mắt Úc Nam diễn lại như không có cảm giác mà trợn tròn mắt thẳng đến khi thân thể bị ép sinh ra chút nước mắt sinh lý anh mới như là cảm thấy khó chịu. Khương Chi Môn Trong miệng lặp lại ba chữ này một lần Úc Nam diễn rốt cuộc nhắm mắt lại không biết là nghĩ gì. Lúc Khương Chi Ngôn còn rất nhỏ đã từng xem một bộ phim truyền hình, nội dung cụ thể nói về cái gì cô đã quên mất, chỉ nhớ rõ nữ chính ngày thường là vịt con xấu xí kia thay đổi hình tượng dưới sự trợ giúp của nam chính, đột nhiên liền kinh diễm toàn trường. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa hình tượng lúc ấy ghi tạc thật sâu trong đầu tiểu Chi Ngôn. Không phải vì diễn viên đóng nữ chính đẹp cỡ nào, mà là mẹ cô lúc còn chưa hoàn toàn điên cuồng đó cũng sẽ dùng ngữ khí bình thường nói với cô, loại người này có thay quần áo cũng không làm nổi công chúa, liễu liễu của chúng ta lại không giống vậy, con trời sinh chú định chính là tiểu công chúa. Mình là công chúa, Khương Chi ngôn nhớ kỹ những lời này, khi đó cô vẫn luôn lấy tiêu chuẩn công chúa yêu cầu chính mình thẳng đến khi 12 tuổi. Sau đó, là một xã xúc có thể tùy ý thấy được trên chức trường, bị ông chủ mắng, làm công việc không thích Khương Chi Ngôn cũng không biết mình làm sao mà nhịn xuống được. Khi đó vốn dĩ cho rằng nếu không phải mình không nhịn xuống được đi sao con mực ông chủ thì chính là công ty đóng cửa đổi việc mới, không nghĩ tới ông trời sẽ còn cho cô một lựa chọn như vậy. Nhìn chính mình với lớp trang điểm tinh xảo, biểu tình Khương Chi Ngôn có trong nháy mắt hoảng hốt nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần khen Stylist đang làm phần điều chỉnh cuối cùng, cô cũng thật lợi hại, tôi thiếu chút nữa đều không nhận ra chính mình. Stylist chính cười, tôi chỉ là dệt hoa trên gấm, bản thân phu nhân đã xinh đẹp sẵn, mấu chốt là khí chất cũng tốt, váy này thật quá xứng với cô. Stylist cũng không phải vì khen Khương Chi Ngôn mới nói như vậy. Thật ra thì ban đầu lúc bên Úc ra gửi tin tới bảo là cái váy này ấy, bên các cô còn có chút lo lắng. Ảnh Khương Chi Ngôn thì các cô đã xem trước rồi, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp nhưng xinh đẹp cũng phân làm rất nhiều loại Cảm giác Khương Chi Ngôn cho người ta khi chợt nhìn chính là như tắm mình trong gió xuân, đẹp đến không có tính công kích tựa như em gái nhà bên vậy đó. Mà cái váy này, cũng xinh đẹp, nhưng mà không có chút khí chàng thì căn bản là không căng nổi nó, đại khái sẽ giống như đứa bé mặc trộm quần áo của người lớn ấy. Bên stylist căn cứ theo đạo đức nghề nghiệp mà cũng nguyền chuyển nhắc tới điểm này, quần áo đặt làm cao cấp đẹp đẽ nhiều lắm, cũng có không ít cái thích hợp với loại hình như Khương Chi Ngôn, không cần thiết chọn cái này. Nhưng vị trợ lý triệu kia rất chém đinh chặt sắt mà tỏ vẻ, đây là quần áo mà tự úc tổng chọn và định ra, không cần lo. Sao mà không lo được chứ hả? Đến lúc đó nếu hiệu quả không tốt thì chắc chắn sẽ không trách Úc Tổng, cái nồi đó phải úp lên đầu bọn họ. Làm cái nghề của bọn họ ảnh hưởng mà một lần sai lầm mang đến quả thực không thể dùng tiền tài mà tính. Còn tốt còn tốt, không hổ là vợ chồng, ánh mắt Úc Tổng nhìn bà xã vẫn là rất chuẩn. Khương Chi ngôn xem thời gian, đã 3 giờ chiều rồi, làm tạo hình một fan đã tốn mất hơn 2 tiếng, quả nhiên đẹp là phải trả giá đắt. Cô lấy di động ra click vào một group nhỏ 4 người. Khương Bính Ngư, mấy giờ xuất phát tôi xong rồi. Quân Lâm Thiên Hạ, oa nga, em tới rồi, em muốn là người đầu tiên nhìn thấy chị Chi Ngôn. Khương Bính Ngư, cậu chậm rồi, người thứ hai, thứ ba đều không tới lượt cậu. Quân Lâm Thiên Hạ, miêu miêu rơi lệ, dây PC. A Triệu Đào, 4 giờ xuất phát, Khương tiểu thư nghỉ ngơi trước một lát đi. Quân Lâm Thiên Hạ, ha ha ha Triệu ca, sao anh còn gọi là Khương tiểu thư chứ? Đây là một cái group tên là tương thân tương ái người một nhà. Không biết còn tưởng là group gia đình gì đó, thật ra thì trong group chỉ có Khương Chi Ngôn, hai anh em Úc ra với triệu đào, group này là Úc quân sách tạo ngày hôm qua, nói là như này thì giao lưu thuận tiện hơn. Nhưng ngẫm lại là biết nhìn như là nhóm chát bốn người, thật ra thì nói chuyện cũng chỉ có ba người. Từ lần Khương Chi Ngôn ép thêm bong bóng xanh của Úc Nam diễn trước đó, này đây đều đã qua hơn một tháng, giao diện tán gẫu của hai người vẫn là trống rỗng, chỉ có câu mau bắt đầu tán gẫu đi mặc định của bên phần mềm ở trên cùng thôi. Thịch thịch thịch, bốc quân sách nói đến là đến, hơn nữa anh ta vừa tới, phòng hóa trang lâm thời vốn dĩ an tĩnh chỉ có tiếng giao lưu nhỏ giọng lập tức náo nhiệt lên, đầu tiên là 360 độ không góc chết mà khen Khương Chi Ngôn một hồi, sau đó lại hàn huyên với mấy tiểu tỷ tỷ stylist ôi ghẹo cho cả đám tiểu tỷ tỷ kia thoải mái cười to, có thể nói là xã giao nghiêu bức chứng bản tiến dai, ai thấy mà không nói một chữ châu. Còn hên rất mau là tới 4 giờ, bằng không còn 8 tiếp nữa thì Khương Chi Ngôn sợ là bọn họ đều phải tư định chung thân mất. Tay triệu đào bất tiện hơn nữa lại là gia yến của Úc gia, nên xuất phát chỉ có ba người. Chị Tri Ngôn có khẩn trương không? Sợ hãi không? Có muốn em kể chuyện cười cho chị nghe không? Lúc mới vừa lên xe Úc quân sách còn thoáng trầm ổn, nhìn thấy Úc Nam diễn nhắm mắt dưỡng thần thì cũng không nói lời nào mà chơi di động. Nhưng một lát sau anh ta liền không nín được, không thể lên tiếng vậy thì đánh chữ đi. Khương Tri Ngôn rất bất hạnh trở thành mục tiêu tán gẫu của anh ta từng đoạn chữ xem mà cô nháy mắt liền hoa mắt. Thân thể này của cô giống với chính cô, đều là thể chất dễ say xe, chẳng sợ sau khi lớn lên hơi đỡ hơn, chỉ cần không phải cách kiểu cứ hay dừng xe hoài thì ngồi một hai tiếng không có vấn đề lớn, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thứ nào có chữ, vừa thấy là choáng Đang muốn chịu đựng không khỏe nhắn tin bảo Úc quân sách rằng cô say xe, không nghĩ tới Úc Nam diễn vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên mở miệng. Cậu lại nhắn tin nữa thì về đi, là tiếng Úc quân sách đánh chữ quá lớn ẩm ý đến Úc Nam diễn. Khương Chi Ngôn không biết, có điều anh vừa lên tiếng ít nhất là làm Khương Chi Ngôn không cần đánh chữ cô cất điện thoại vào túi, học bộ dáng Úc Nam diễn khẽ nhắm mắt đương nhiên cũng không có ngủ mất đâu. Một thân tạo hình này của mình phiền toái lắm mà phải che chở cho tốt. Đây là lần thứ ba Khương Chi Ngôn tới bổn chạy Úc ra, nhìn xe chậm rãi lái vào, Khương Chi Ngôn hơi hơi giật giật khóe môi thế tất để tí nữa đồ cong của nó sẽ không có vẻ quá cứng nhắc. Tới rồi tới rồi. Cả nhà Úc nhị ra thêm cả cả nhà bên bà nội ba và cụ Úc Úc, Úc ra rốt cuộc lại tê tụ lần nữa. Có thể nói là trừ bỏ Úc quân sách có quan hệ thoáng xa tí, đứng nơi này đều là thân nhân huyết mạch gần với Úc Nam diễn nhất, chỉ có cha anh, lão đại Úc gia Úc Minh Chí, là trước sau đều không xuất hiện. Hôm nay chi ngôn cũng thật xinh quá, đúng vậy tuổi trẻ chính là tốt nhìn làn da này này, non mịn đến có thể nhéo ra nước nè. Bà nội ba và cụ Út Úc là hai người nhiệt tình nhất kẻ sướng người họa nháy mắt đã xào nóng bầu không khí. Trên khuôn mặt hàng năm đều nghiêm túc của Úc lão ra từ cũng có vẻ ôn hòa hơn nhiều, hơn nữa hẳn là vì hôm nay là ngày lành nên ông cụ còn cố ý thay một bộ đường trang đỏ sậm, mặc trông còn vui mừng hơn đón Tết. Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay nam diễn trông cũng không có lạnh lùng đến vậy, cưới vợ vui đúng không? Còn cả của Úc Nhị Gia cũng chính là anh cả họ của Úc Nam diễn sớm đã kết hôn, làm đứa cháu nội đầu tiên của Úc Lão Gia Tử, vị này cũng dám trêu chọc Úc Nam diễn vài câu. Chỉ là theo những gì Khương Chi Ngôn biết, làm con trai vợ trước vị này cũng không được Úc Nhị Gia thích sớm đã dọn ra ngoài tự mình mở công ty nhỏ, có Úc Gia làm hậu thuẫn nên ngược lại cũng là ăn uống không lo. Nói đến Úc nhị ra, ông ta hẳn là người duy nhất trong toàn trường trắng trợn táo bạo mà lộ ra vẻ mặt không vui, xem chừng bị nhốt hơn 10 ngày cũng chả làm vị này tỉnh ngộ ra được cái gì, thậm chí ánh mắt ông ta nhìn Khương Chi Ngôn còn trói lọi mang theo vẻ khinh thường và xem nhẹ. Không biết có phải là cảm thấy thân phận Khương Chi Ngôn không xứng với Úc ra không nữa. Nhưng còn hên những người khác vẫn là có mang theo não, Khương Chi Ngôn dâng cho Úc lão gia tử và bà nội ba mỗi người một ly trà, lấy được hai bao lì xì to tươi cười trên mặt cũng chân thật vài phần. Lúc ăn Tết Khương Chi Ngôn cũng nhận được lì xì, lúc ấy cô hỏi Úc Nam diễn, được đến lì xì tất nhiên không cần cho anh tự mình xài là được cho nên bây giờ lại có thêm tài lộc thêm vào có thể không cao hứng sao. Về phần các trưởng bối khác cũng chính là Úc Nhị Gia và cô Út Úc, Úc Nam Diễn đã nói rõ không cần kính trả thật ra thì Khương Chi ngôn còn rất chờ mong thấy được bộ dáng Úc Nhị Gia vẻ mặt không vui nhưng không thể không cho cô tiền. Không thích cô trả sao cả cô thích tiền là được. Làm giả yến thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt đơn giản chỉ là ăn uống tán gẫu đương nhiên còn có vấn đề mà các cặp vợ chồng mới cưới đều không trốn thoát được con cái. Một chi của Úc Nam diễn chỉ có mình anh, anh lại là người thừa kế của Úc gia mà Úc lão gia từ khâm định con của anh có liên quan đến truyền thừa của Úc gia, hơn nữa qua Tết là Úc Nam diễn đã 29 rồi, tuy không tính quá muộn nhưng nếu đã kết hôn thì tất nhiên phải đưa lên nhật trình. Nhân lúc chi ngôn còn trẻ, sinh con khôi phục cũng mau, chi ngôn con cũng không cần lo lắng chuyện gì hết, bà bảo đảm trước lúc con sinh con trông như thế nào, sinh xong vẫn là trông như thế đó. Bà nội ba cười, vẻ mặt hiền từ, lời này của bà ngược lại cũng chưa nói sai. Lấy tài lực nhà họ Úc, Khương Chi Ngôn xác thật không cần nhọc lòng cái gì, dù sao cũng có nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết hết. Đáng tiếc, 2-3 năm này là thời kỳ mấu chốt của Nam Hằng, con không tính có con. Úc Nam diễn trực tiếp trả lời thay Khương Chi Ngôn, anh vừa lên tiếng, bà nội ba rõ ràng không dám nói thêm gì, chỉ là qua loa nói một câu người trẻ tuổi từ có chủ ý của mình là được. Ở cái nhà này, địa vị của Úc Nam diễn chỉ thua Úc Lão gia tử, mà anh lại là cái kiểu người sẽ không dễ thay đổi quyết định cho nên sau khi lời này vừa ra, những người khác lập tức đổi đề tài. Chỉ có Úc Nhị Gia phản phất đã tìm được điểm đà kích gì đó, vẻ mặt hưng phấn lắm. Vẫn là chuẩn bị sớm một chút cho hay, đừng để tới sau này muốn sinh lại sinh không được. Là một người đàn ông có ba trai một gái, ở phương diện này Úc Nhị Gia có 10 phần tự tin. Nhưng ông ta cũng thật sự như mất não, ở trước công chúng mà nói với một vãn bối như vậy không thấy được sắc mặt Úc lão ra từ đã vèo cái đen thùi rồi sao? Nếu hôm nay không phải là ngày lành của Úc Nam diễn, phòng trừng quài trưởng trong tay ông ấy đã nện tới, nện cho người nào đó kêu ngao ngao như lần trước ấy. Phản ứng của Úc Nam diễn rất đơn giản, anh trực tiếp lơ đi những lời đó, ngay cả tầm mắt cũng chẳng dịch đến chỗ Úc nhị ra dù chỉ một phân. Tốt lắm, thuyết minh rõ câu làm lơ là khinh bỉ lớn nhất. Úc nhị ra tất nhiên là bị thức chết được cố tình vào lúc này Khương Chi ngôn hoàn toàn cùng một chiến tuyến với Úc Nam diễn trực tiếp chuyện trò những đề tài khác với lão gia tử, lại lần nữa làm lơ ông ta. Ngay cả một tiểu nha đầu không quyền không thế cũng dám đối xử ông ta như vậy. Chắc chắn là Úc Nam diễn cho cô ta lá gan, một con quái vật cũng dám nếu không phải lão gia tử. Từ từ, lão gia tử. Úc nhị ra đột nhiên giật này, cũng không dám nhìn về phía lão ra từ nữa cơn tức vốn đang nghẹn ứ lại sinh sôi mà bị ông ta nghẹn trở về, nghẹn đến cả mặt đỏ bừng, làm người hoài nghi liệu có phải dây tiếp theo ông ta sẽ té xỉu không? Bữa cơm này ăn thật không có mùi vị, dù sao thì Khương Chi Ngôn ở bổn ra chính là ăn không quá thỏa mãn, chỉ xem như mình là một công nhân, đi ra ngoài công tác thì liền tùy tiện ăn chút là được. Trước lúc rời đi, lão ra từ lại lần nữa gọi hai người vào thư phòng, dặn dò kỹ càng vài câu sau đó mới thả hai người rời đi. Từ nay trở đi, Khương Tri ngôn chính thức trở thành nhân sĩ đã kết hôn, mở ra cuộc sống của quý phụ nhân. A Triệu Đào, Linh. A Triệu Đào, Lịch An bài hành trình PDF. A Triệu Đào A Còng Khương Bính Ngư, xem xem có muốn sửa không. Triệu Đào gửi tới bảng biểu an bài hành trình tuần trăng mặt 3 ngày sau, vì Úc Nam diễn là trả sao cả cho nên hành trình và địa điểm đều là Khương Chi Ngôn và Triệu Đào chọn. Thủ đô vào tháng 3 vẫn rất lạnh, Khương Chi Ngôn muốn đi chỗ nào ấm áp chút hơn nữa tốt nhất vẫn là ven biển. Triệu Đào vạn năng lập tức cho biết Úc gia có một hòn đảo tư nhân nhỏ ở vị trí gần xích đạo. năm Úc Nam diễn được 18 tuổi đó được Úc Lão gia từ lấy làm quà thành niên tặng anh. Rất phù hợp yêu cầu của Khương Chi Ngôn, mấu chốt là cũng rất thích hợp Úc Nam diễn ít người và an tĩnh. Chỉ là từ sau khi Úc Nam diễn lấy được đảo nhỏ vẫn luôn chưa từng qua, chỉ phái người xử lý, ngẫu nhiên những người khác trong Úc gia sẽ qua đó chơi mấy ngày, tình huống cụ thể còn cần triệu đảo đi xác minh một chút. Đảo nhỏ tư nhân, mới nghe được lần đầu, Khương Chi Ngôn kiệt lực khống chế chính mình, miễn cho lộ ra sắc mặt ghen ghét đáng ghê tởm, thời buổi này kẻ có tiền thật biết chơi. Xác minh trở về, rất mau triệu đào mang về n tấm ảnh phong cảnh đẹp của đảo nhỏ, bao gồm ba phần cần có cho bãi biển, bờ gắt, biệt thự và cây dừa. Làm Khương Chi Ngôn vỗ bàn quyết định ngay tại chỗ chính là nó. Hôm xuất phát, Khương Chi Ngôn lại lần nữa chầm mặc mà đứng trước mặt máy bay tư nhân của Úc Nam diễn, cáo biệt với quản gia Lâm và đám Úc quân sách. Lần này ra ngoài là muốn đi hưởng tuần trăng mật cho nên dù Úc quân sách rất muốn đi cùng cũng phải khắc chế còn lặng lẽ đề cử không ít trang bị cho Khương Chi Ngôn, bảo cô nhất định chơi vui vẻ. Về phần triệu đào thứ nhất là tay anh ấy còn chưa khỏi hẳn, thứ hai là bên công ty cũng cần một người tỏa chấn. Nói cách khác lần này qua đó chỉ có Úc Nam Diễn và Khương Chi Ngôn. Đương nhiên còn có thêm 5 vị bảo vệ và hai người hầu. Vì đều không thân và cái nữa là người ta đều vâng chịu nguyên tắc trầm mặc là vàng, nên làm Khương Chi môn theo bản năng xem nhẹ họ. Cô thì thật là có nghĩ tới dẫn Daniel theo cùng, nhưng suy xét đến đường xá xa xôi sợ Daniel không thích ứng, nên cuối cùng từ bỏ. Tốn mất ba tiếng, đoàn người rốt cuộc xuống máy bay, sau đó lại ngồi thuyền lên đảo quản gia trên đảo sớm đã dẫn người đón tiếp bọn họ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, buổi chiều tốt lành. Mời hai vị đi theo tôi, bên chúng tôi đã... Nghe quản gia ân cần giới thiệu cũng không cần tự mình cầm hành lý, Khương Chi Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua biển rộng mênh mông vô bờ. Chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn, đầu đội mũ che nắng, cô lại hít sâu một hơi. Ổi gió biển có hơi mặn mặn kia lúc này đều phá lệ dễ ngửi. Nghỉ phép ở hải đào, tôi tới đây, vì là vợ chồng, cho nên khi thấy quản gia sắp xếp bọn họ chung một phòng Khương Chi Ngôn cũng không kinh ngạc. Cô tất nhiên là không có muốn ngủ cùng một cái giường với Úc Nam Diễn, cho dù giường trong phòng ngủ chính rất lớn. Nơi này chính là đảo nhỏ tư nhân của Úc gia. Nói cách khác không lấy lợi nhuận làm mục đích tới đây lại là chủ nhân chân chính của nó, Úc Nam Diễn, nhà của bọn họ so với nói nó là nhà, không bằng nói nó là quán thể nghiệm xa hoa bên bờ biển. Đầu tiên, phòng ngủ chính rất xa hoa, giường vừa lớn mà trông cũng mềm, cửa sổ sát đất vừa mở ra chính là đối mặt với biển rộng. Ngắm bình minh hay là hoàng hôn gì đó đều tuyệt đối là vị trí ngắm tốt nhất, đương nhiên, đây là phải cho ông chủ. Nhưng nó còn có phòng ngủ phụ, cũng là suy xét đến tình huống người một nhà, phòng này tuy nhỏ hơn phòng ngủ chính chút, có điều ở trong mắt Khương Chi Môn nó đã dư giả, giường lớn 1,8 m nằm ba đứa như cô cũng không thành vấn đề, hướng cũng rất ok, nó là phòng liền ban công với phòng Úc Nam Diễn. Trên đó thả ghế nằm, có thể tùy thời hóng gió ngắm biển. Chẳng qua mấy cây đó đều chỉ là dệt hoa trên gấm, ở trong mắt Khương Chi Ngôn, lần du lịch này quan trọng nhất không phải cảnh mà cũng chả phải ăn chơi, mà là. Đây là một lần du lịch chân chính, có thể toàn thân toàn tâm chui đầu vào chơi đùa. tử hỏi có đứa xã xúc nào không có tình huống thật vất vả moi ra được kỳ nghỉ mấy ngày, chỉ mong được du lịch thả lỏng tâm tình, kết quả ông chủ y như không có mi là công ty phải đóng cửa vậy đó, thường thường cho một đoạn voi 60 giây, thường thường bắt mi làm thứ gì đó. Mi nói mi không mang máy tính cũng không được, còn bắt mi hỏi mượn khách sạn nữa. Thế nào hả, tao thật vất vả ra chơi một chuyến còn phải tự trả tiền đi làm à? Hơn nữa, đây là đảo nhỏ tư nhân của Úc Nam diễn, cũng đại biểu cho mi làm cái gì cũng không. Cần, tiêu, tiền, là một đứa công nhân bình thường, mỗi một phân tiền đều là mồ hôi nước mắt ngẫm lại xem, một đĩa thức ăn bình thường ở điểm du lịch có khả năng cần mi tăng ca một buổi tối, có phải rất rối rắm hay không? Mà dù có gọi món cũng đang tính toán liệu có vượt quá dự toán hay không, không thể muốn ăn gì thì ăn đó, còn phải nắm chặt thời gian dạo các điểm ngắm cảnh, rốt cuộc tới cũng tới rồi, thế nào cũng phải check in đi. Cứ như vậy một hồi, ôi nó thiệt còn mệt hơn cả đi làm. Nhưng mà hôm nay, ở chỗ này, tất cả đều không cần Khương Chi ngôn lo lắng. Cô có thể tận tình mà hưởng thụ bờ cắt lướt sóng, có thể ăn một con tôm hùm ném một con cũng không đau lòng. Vế cái này hổng được lãng phí không phải phong cách của cô nhưng mà hổng sao hết cô hoàn toàn có thể ăn hai con. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.